Đúng đúng đúng, chúng ta chính là lại đây An Cầm, cùng nhân gian khách điểm một chút quan hệ đều không có, nếu nơi này bị phong, chúng ta đây liền đi rồi. May mắn gần nhất nhân gian khách điểm sinh ý không tốt, cho nên bọn họ chỉ là mua không nhiều lắm đồ vật, bằng không chỉ sợ cũng muốn lòi. Quan binh nghe vậy, tức khắc trừng mắt một dự. Nếu là An Cầm, không có nhìn đến nhân gian khách điểm bị phong, các ngươi nơi nào tới chạy nhanh đi nơi nào, nếu không nói, ta đem các ngươi cũng bắt lại. Nói xong, liền không kiên nhẫn nhìn Đinh Mạnh Phi. Đinh Mạnh Phi tức khắc liên tục cười làm lành, sau đó lui kéo Tiểu Tùy Tùng rời đi. Rời đi nhân gian khách điếm, Đinh Mạnh Phi mới thở ra một hơi, theo sau nhữ mày mở miệng. Đây là có chuyện gì? Chúng ta rời đi thời điểm không phải còn hào hảo, như thế nào chỉ là đi ra ngoài mua một chuyến đồ ăn trở về liền có chuyện. Tiểu Tùy Tùng lắc lắc đầu, hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là tổng cảm thấy lần này sự tình không đơn giản. Bọn họ nhân gian khách điếm ở Kinh Thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị phong. Đinh Mạnh Phi nhìn Tiểu Tù Tùng chỉ biết lắc đầu, tức khắc một cái tát chụp ở Tiểu Tù Tùng trên đầu. Không biết liền đi hỏi nha. Con sững sờ ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ chờ ta đi hỏi? Tiểu Tù Tùng nghe vậy, trong lòng dâng lên một cộ tức giận, nhưng là nghĩ nhân gian khách điểm sau lưng người chính là thực không bình thường, ai biết có phải hay không thật sự có việc, hiện tại cũng cũng chỉ có thể chịu đựng Đinh Mạnh Phi. Lập tức, buông rõ dao, chính mình liền chạy tới hỏi thăm. Đinh Mạnh Phi nhìn Tiểu Tù Tùng rời đi, Lặng lẽ nhìn thoáng qua nhân gian khách điểm, cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ Tiểu Tù Tùng hỏi thăm trở về mới được. Đảo không phải Đinh Mạnh Phi không muốn đi hỏi, mà là Đinh Mạnh Phi thân phận, trên cơ bản đi nhân gian khách điểm ăn cơm người đều biết, hắn sợ chính mình bị người bắt đi, đến nỗi Tiểu Tù Tùng, căn bản là không có người chú ý thân phận của hắn, cho nên liền tính là bị người nhận ra tới, cũng không có quan hệ. Hảo sau một lúc lâu, Tiểu Tù Tùng mới một đầu đổ mồ hôi trở về, Đinh Mạnh Phi tức khắc vội vàng mở miệng, Thế nào? Thế nào? Hỏi đến không có, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Tuy Tùng nhìn Đinh Mạnh Phi liếc mắt một cái, nhỏ giọng mở miệng. Ngày hôm qua, Lưu Đại ca không phải mang theo người đi tạm tới phúc khách điểm sao? Nghe nói lúc ấy kinh động quan phủ người, quan phủ người xuất động quân binh, đem Lưu Đại ca bọn họ đều bắt đi vào, bởi vì chuyện này kinh động mục vương ra, cho nên quan phủ ở tra rõ chuyện này. Lưu Đại ca là chúng ta nhân gian khách điểm người. Cho nên hôm nay buổi sáng nhân gian khách điếm đã bị quan binh cấp nghiêm phòng. Đinh Mạnh Phi thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, tới phúc khách điếm sự tình như thế nào sẽ kinh động vương gia đâu. Hơn nữa lưu đại ca bọn họ đều bị bắt đi, người nọ gian khách điếm những người khác đâu. Tiểu tùy tùng thấy Đinh Mạnh Phi có chút không thể tiếp thu, cũng là có chút nghĩ mà sợ, nói thật, đến bây giờ hắn cũng không thể tiếp thu. Nhân gian khách điếm tất cả mọi người bị quan phủ bắt đi. Nếu không phải chúng ta hai cái đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng sẽ bị bắt đi. Đinh Mạnh Phi nghe được Tiểu Tù Tùng nói, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Nay thuyết minh Cứu Cứu cũng bị người bắt đi, Cứu Cứu là hắn dựa vào, hiện tại hắn dựa vào đều bị bắt đi, Đinh Mạnh Phi càng là cảm thấy có chút vô vọng. Không đúng, chúng ta có thể đi tìm chủ nhân, chủ nhân khẳng định sẽ giúp chúng ta, phải biết rằng chủ nhân chính là đương triều uy vũ đại tướng quân thân chất nữ, là lơ gia người, người bình thường chính là không dám động nàng. Đúng vậy. Ta hiện tại liền đi lưu ra, cầu chủ nhân hỗ trợ, chủ nhân khẳng định sẽ giúp chúng ta." Tiểu Tuy Tùng thấy Đinh Mạnh Phi đứng lên muốn đi, tức khắc đem Đinh Mạnh Phi cấp ngăn cản. "Đinh ca, ngươi nghe ta nói xong, chủ nhân là không có khả năng giúp chúng ta, bởi vì ở buổi sáng nhân gian khách điếm bị Niêm Phong phía trước, chủ nhân cũng đã bị người cấp bắt đi." Đinh Mạnh Phi sợ tới mức sắc mặt biến đổi. "Cái gì? Chủ nhân cũng bị người cấp bắt đi? Không có khả năng, sao có thể đâu?" "Chủ nhân nha." "Lưu ra người" Sao có thể sẽ bị quan binh cấp bắt đi đâu? Tuần Thành ngự sử căn bản là không dám đắc tội lưu ra. Tiểu tùy Tùng thấy Đinh Mạnh Phi vẫn là không tin, trực tiếp đứng lên, Đinh Mạnh Phi thấy Tiểu tùy Tùng đứng lên, vội vàng mở miệng. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tiểu tùy Tùng nhìn Đinh Mạnh Phi liếc mắt một cái. Ta đương nhiên là về nhà, hiện giờ nhân gian khách điếm đều đủ, cũng không cần làm việc, ta không trở về nhà làm cái gì. Đinh Mạnh Phi tức khắc nhíu mày. Không được, ta không cho ngươi trở về, ngươi lưu lại nơi này. Giúp ta hỏi thăm tin tức." Tiểu Tuy Tùng vừa nghe liền nổi giận. "Ngươi nếu là muốn nghe được tin tức liên chính mình đi, ta phía trước là xem ở ngươi cứu cứu mặt mũi thượng, mới có thể cho ngươi sắc mặt tốt, hiện tại ngươi cứu cứu đều đã đủ, ta cũng không cần lấy lòng nịnh bợ ngươi. Hơn nữa, lือ ra sự tình ngươi liền không cần suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua sao? Lư tướng quân đã cùng Lư gia đoạn tuyệt quan hệ, Lư gia chính là xảy ra chuyện gì, đều cùng Lư tướng quân không có quan hệ. Cho nên, ngươi vẫn là đừng nghĩ." Lúc này đây lưu ra đắc tội chính là Mục Vương gia, Mục Vương gia thủ đoạn, chính là lưu tướng quân ra mặt, đều không nhất định hảo xử. Chúng chi hiện tại lưu tướng quân đã cùng lưu gia đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Tuy Tùng khinh thường nhìn Đinh Mạnh Phi liếc mắt một cái, kỳ thật hắn căn bản là khinh thường Đinh Mạnh Phi, đối với sư phụ của mình Lý rất là, đều là có thể một chân đa văng, lại như thế nào sẽ đối xử tử tế người khác đâu. Đinh Mạnh Phi tức khắc liền ngây ngẩn cả người, mấy tin tức này hắn biết nha. Nhưng là đánh gãy xương cốt còn hợp với gần đều là người một nhà, nếu là Lư gia đã sẽ ra chuyện, Lư tướng quân cũng không có khả năng không hỗ trợ, lúc ấy có lẽ chính là ở nỗi nóng. Chính là không biết vì cái gì, Đinh Mạnh Phi lại cảm thấy Tiểu Tùy Tùng nói phi thường có đạo lý, lần này sự tình, Lư tướng quân là sẽ không hỗ trợ, không chỉ có sẽ không hỗ trợ, không giẫm một chân cũng đã thực không tồi. Đinh Mạnh Phi chơ mắt nhìn Tiểu Tùy Tùng rời đi, lại vô kế khả thi. Mà Lư gia hiện tại cũng đã lộn xộn, Lư gia lão tam nữ nhi Lư Tú Tú là nhân gian khách điểm chủ nhân nhiều năm như vậy, nhân gian khách điếm chi sở hữu không có người dám làm cái gì, đó là bởi vì Lư Gia trừ bỏ một cái Huy Vũ tướng quân, quan cư nhất phẩm, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm. Tất cả mọi người là không nghĩ trực tiếp cùng Lư Trung đối thượng, nhưng là hiện tại hảo, Lư Trung vừa mới cùng Lư Gia đoạn tuyệt quan hệ, Lư Gia lập tức liền có chuyện, hơn nữa đắc tội vẫn là mục vương gia, Lư Gia lão tam cấp xoay quanh, lại cũng không kế khả thi. Nghị nữ, hảo hảo khai chính mình khách điếm không lâu được rồi. 1 2 phải đi đắc tội vương ra. Mục Vương gia, Mục Vương gia là dễ dàng như vậy đắc tội sao? Hiện tại hảo, cư nhiên muốn liên lụy toàn bộ Lư gia. Lư Tú Tú sự tình nhìn là chính mình làm, nhưng là người sáng suốt đều biết, sau lưng khẳng định là toàn bộ Lư gia, bằng không Lư Tú Tú một cái nữ nhi gia, nơi nào có nảy phân năng lực đâu. Chương 717 đi cầu Lư trung hỗ trợ. Lao Tam, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ai có thể nghĩ đến tới Phúc khách điểm sau lưng người kia cư nhiên là Mục Vương gia đâu. Nếu không nói Phùng đại béo khẳng định là không dám đắc tội tới phúc khách điếm. Lao phu nhân cũng biết chuyện này không hảo giải quyết, nhưng là hiện tại sự tình đã đã xảy ra, nói cái gì đều đã chậm, chỉ có thể nghi cách. Nghi cách sự tình còn muốn rượi vào Lao Tam, nhìn đến Lao Tam vội vàng bộ dáng, Lao phu nhân không khỏi quên giải an ủi một tiếng. Một bên lão nhị lại có chút không kiên nhẫn mở miệng, lại nói tiếp, ta lúc ấy liền nói không cần đi khai khách điếm, các ngươi cố tình muốn khai cái gì khách điếm? Hảo, hiện tại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện. Đắc tội mục vương gia, chúng ta toàn bộ lưu gia đều không có hảo trái cây ăn. Lão nhị cảm thấy chuyện này là lão tam sự tình, căn bản là cùng chính mình không có quan hệ, cho nên hắn có chút không kiên nhẫn đi quản chuyện này. Lão tam nghe xong, hai mắt nháy mắt phẫn nộ chờ lão nhị. Nhị ca ngươi lời này là có ý tứ gì? Lúc trước ngươi nói không cần khai khách điểm, chính là khai khách điểm về sau, ngươi mỗi năm bạc nhưng không có thiếu lấy, hiện tại cùng ta nói cái gì năm đó? Vậy ngươi đem nhiều năm như vậy nuốt vào bạc cho ta nổ ra? Lão Tam chính là minh bạch nhà mình nhị ca tính tình, không có việc gì thời điểm, liền vẫn luôn nói tú tú có khả năng, mỗi năm có thể cho bọn họ kiếm như vậy nhiều bạc, có việc, liền đem sở hữu sai lầm toàn bộ đều do đến người khác trên người, phảng phất chính mình liền một chút sự tình đều không có dường như. Nhưng là toàn bộ lưu ra là nhất thể, nhất tổn câu tổn một vinh đều rinh, lúc này phủ sạch quan hệ có ích lợi gì? Lão nhị bị lão tam giáo huấn, tức khắc có chút không phục. Kia như thế nào có thể giống nhau, tiền đều cho ta. Ta đều sai hết, nơi nào còn lấy đến ra tới. Lão phu nhân thấy hai cái nhi tử muốn xảo đi lên, tức khắc dùng quải trượng gõ gõ mặt đất. "Được rồi, các ngươi là thân huynh đệ, xảo cái gì?" "Lão nhị, ngươi tốt xấu là đương nhi thúc, như thế nào có thể nói như vậy? Tú Tú xẻ ra chuyện, ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết, còn ở nơi này thoái thác trách nhiệm, nếu là Tú Tú thật sự có chuyện gì, đối với ngươi có chỗ tốt gì?" "Còn có lão tam, ngươi cũng không cần quá sinh khí, ngươi nhị ca chính là cái dạng này." chính là miệng mật trên nói nói, chúng ta là người một nhà, ngồi ở một cái trên thuyền, tú tú xảy ra sự tình, chính là chúng ta lư ra sự tình. Tuy rằng lão tam không có nhi tử, chỉ có lư tú tú một cái nữ nhi, điểm này không bị lão phu nhận thích, nhưng là lão phu nhân lại càng thêm coi trọng lão tam. Bởi vì lão tam thông minh, lư gia nếu là không có lão tam cảnh doanh, là tuyệt đối đi không đến hiện tại này một bước, này hết thảy đều ít nhiều lão tam, bất quá lão nhị cũng là con hắn. Trong chi lão nhị còn có hai cái nhi tử, cái này làm cho lão phu nhân tâm luôn là không tự giác thiên hướng lão nhị. Rốt cuộc, nam hài tử mới là nối dõi tông đường người, nữ hài tử sớm muộn gì là phải gả đi ra ngoài, con gái gả chồng như nước đổ đi, nữ hoa tử trước nay đều không quan trọng. Lão tam nghe vậy, sắc mặt tức khắc hỏa hoạn một ít, lão nhị cũng không hề mở miệng. Lão phu nhân thấy hai người không nói, tiếp tục mở miệng. Cái kia tới phúc khách điểm, không phải cái kia Tiêu Tiêu Tiêu sở sở mua tới. Nghe nói cái kia Tiêu Sở Sở là tới phúc khách điểm chủ nhân, chuyện này không bằng liền đi tìm Tiêu Sở Sở hảo. Người khác có lẽ không hảo nghe được Tiêu Sở Sở thật là thân phận, nhưng là lư gia ngự, muốn biết cái gì, đều là một kiện thực chuyện dễ dàng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, liền đem Tiêu Sở Sở thân phận làm rõ ràng. Thuận tiện còn đã biết Tiêu Sở Sở là nữ giả nam trang. Hơn nữa, bọn họ còn biết Tiêu Sở Sở hiện tại liền ở tại Mục Vương phủ, chỉ là không biết cùng Mục Vương gia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Không ổn. Lão Tam trực tiếp cự tuyệt cái này đề nghị. Mỗ thân, Tiêu Sở Sở hiện tại ở tại Mục Vương phủ, nói rõ là Mục Vương gia muốn thay Tiêu Sở Sở ra mặt, chúng ta đi tìm Tiêu Sở Sở, nếu như bị Mục Vương gia đã biết, đó chính là trực tiếp đem Mục Vương gia đã tội. Hiện tại chúng ta không thể đắc tội Mục Vương gia, chỉ có thể cấp Mục Vương gia thỉnh tội, làm Mục Vương gia tha thứ chúng ta, cho nên chúng ta không thể trực tiếp đi tìm Tiêu Sở Sở, cần thiết tìm cái có thể ở Mục Vương gia trước mặt nói chuyện được, đi cầu tình. Chuyện này là bởi vì Mục Vương gia ra dựng lên, chỉ cần Mục Vương gia nơi này tung khẩu, Lư Tú Tú trên cơ bản liền không có sự tình gì, đến lúc đó Lư gia cũng sẽ không có sự tình gì. Lão phu nhân trầm mặc. Lão nhị đôi mắt dạo qua một vòng, đống nhiên mở miệng. Ta cảm thấy chuyện này làm Lư Trung đi tốt nhất, Lư Trung là nhất phẩm đại tướng quân, còn thân hoàng thượng tín nhiệm, chính là gặp được Mục Vương gia, Mục Vương gia chỉ sợ cũng là sẽ cho vài phần mặt mũi, cho nên chuyện này Lư Trung đi tốt nhất. Lão Tam làm sao không biết làm đại ca đi tốt nhất, nhưng làm mấu chốt là, hiện tại đại ca đã theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa Lư Trung nhưng là liền nói, về sau Lư gia mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ đi tìm Lư Trung hỗ trợ, Lư Trung sẽ hỗ trợ sao? Đều đã xé rách mặt. Lão phu nhân lại vỗ đùi. Đúng vậy, liền như vậy quyết định, khiến cho Lư Trung đi nói, Lư Trung đi nói, Mục Vương ra khẳng định là phải cho hắn vài phần mặt mũi. Đến lúc đó Tú Tú liền không có việc gì. Lão Tam chần chờ nhìn lão phu nhân, chính là chúng ta đã cùng đại ca đoạn tuyệt quan hệ, đại ca khẳng định là sẽ không giúp chúng ta, chuyện này, đại ca chỉ sợ là sẽ không quản. Lão phu nhân nghe vậy, tức khắc liền cười. Mặc kệ, Lư Trung sẽ không mặc kệ, ngươi cũng không nghĩ, nơi này là Lư gia, chỉ cần hắn họ Lư, chuyện này hắn cần thiết muốn xen vào, liền tính là mặc kệ Tú Tú, chẳng lẽ Lư gia thanh danh hắn cũng không cần sao? Ngay lúc đó sự tình bất quá là nhất thời chi khí, chúng ta rốt cuộc là thân nhân, đánh gãy xương cốt còn hợp với gần, Lư Trung sẽ không làm như thế Tuy Tình. Nhiều năm như vậy, Lư Trung là cái cái dạng gì người, ta chính là so các ngươi rõ ràng, tuy rằng hắn không phải ta sinh, nhưng là đối với ta cái này nhị nương cũng là thực hiếu thuận, các ngươi chỉ lo đi tìm Lư Trung. Lão phu nhân nhưng không tin, Lư Trung sẽ như thế Tuy Tình, lúc ấy bất quá là quá sinh khí, kỳ thật đi qua, cũng liền không có sự tình gì. Lão Tam có chút chần chờ, bởi vì ngày đó nhìn đến Lư Trung thời điểm, Lư Trung trong mắt quyết tuyệt ta cái kia lão Tam biết, đại ca là nghiêm túc. Chỉ là chuyện này trừ bỏ đại ca, thật đúng là chính là không có người có thể hỗ trợ. Những cái đó quyền cao chức trọng người, căn bản là không để ý tới bọn họ huynh đệ hai người, ngày thường cũng bất quá là xem ở Lư Trung mặt mũi thượng cấp một cái gương mặt tươi cười, hiện giờ Lư Trung theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, tự nhiên liền một chút tình cảm đều không có. Cho nên Bọn họ chỉ có đi tìm Lư Trung hỗ trợ, bởi vì không có người thứ hai. Lão Nhị thấy Lao Tam có chủ ý, tức khắc mà miệng. Kia còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền đi tìm Đại ca đi. Vừa lúc, cấp Đại ca một cái cơ hội, nếu là Đại ca chịu trợ giúp chúng ta, chúng ta còn nhận hắn, cái này Đại ca, nếu là Đại ca không muốn trợ giúp chúng ta, chúng ta về sau coi như làm không có cái này Đại ca. Phu thân chính là bất công, năm đó chỉ làm Đại ca đi tham gia quân ngũ, hiện giờ nhân ra quyền cao chức trọng. Liền không đem chúng ta xem ở trong mắt, càng nghĩ càng cảm thấy phụ thân bất công. Lão nhị toán giận, chỉ là quên mất, phụ thân lúc ấy hỏi hắn muốn hay không đi tham gia quân ngũ thời điểm, hắn nói tham gia quân ngũ quá vất vả, hơn nữa hắn cũng không có luyện võ thiên phú, nhưng thật ra thích một ít văn trước, cho nên liền tưởng lưu tại kinh thành làm quan. Bất quá cũng không ai cùng lão nhị tranh luận này đó, bởi vì đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi cầu lư trung cái này đại ca, làm lư trung đi mục vương ra trước mặt. Thế bọn họ nói tốt vài câu. Hảo đi, cũng chỉ có thể đi thử thử một lần, nhìn xem có thể hay không thành công. Chương 718 tướng quân phủ ra mặt. Tiêu Sở Sở như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân gian khách điếm chủ nhân cư nhiên là Lư Tú Tú, Lư gia người. Lư nhảy lên cũng là Lư gia người, kia Lư Tú Tú còn không phải là Lư nhảy lên muội muội sao? Nếu, nếu đối phương là Lư gia người nói, kia, kia, kia nếu là Lư Tú Tú đã xẻ ra chuyện Lư nhảy lên có thể hay không thương tâm đâu. Chỉ là mặt sau những lời này, Tiêu Sở Sở không hỏi ra tới, bởi vì nếu không phải nhân gian khách điểm chủ nhân là Lư Tú Tú, nhân gian khách điểm người cũng sẽ không như thế kiêu ngạo. Nhiều năm như vậy, chính là có không ít người đều là bị nhân gian khách điểm tai họa, Tiêu Sở Sở một chút đều không nghĩ bung tha Lư Tú Tú, rốt cuộc Lư Tú Tú nhưng nửa điểm đều không có bung tha nàng ý tứ. Mục Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở vẻ mặt rối rắm, Tiêu Sở Sở nói tuy rằng không có nói xong, Nhưng là Mục Văn Tu đã biết Tiêu Sở Sở muốn nói gì, lập tức bất đắc dĩ mà miệng. Ngươi không cần quá để ở trong lòng, Lư Nhảy Lên cùng Lư Gia quan hệ cũng không có cỡ nào thân hậu. Bằng không Lư Nhảy Lên năm đó xẻ ra chuyện, liền không phải làm ngươi hỗ trợ, mà là Lư Nhảy Lên cái này muội muội, chỉ là đáng tiếc chính là, nhân gia căn bản là không có đem Lư Nhảy Lên cái này ca ca để ở trong lòng. Hơn nữa, Lư Tướng quân đã cùng Lư Gia đoạn tuyệt quan hệ, ngươi muốn xử lý như thế nào Lư Gia người, đều có thể không cần, có bất luận cái gì lo lắng. Mục Văn Tu nghĩ đến Lư Gia sự tình, trong mắt xẹt qua một màn thoáng trầm, nhiều năm như vậy, Lư Gia cũng thật là quá kiêu ngạo, hắn đã sớm muốn thu thập Lư Gia, hiện giờ vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, Mục Văn Tu đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá có một việc là Tiêu Sở Sở kỳ quái. Gió lạnh không phải Vương phủ thị vệ sao? Như thế nào Lư Gia người, dễ dàng liền đem gió lạnh thỉnh đi rồi. Cùng ngay tình huống, nếu là gió lạnh ở đây nói Lý rất là căn bản là sẽ không chịu như vậy trọng thương, mà gió lạnh cư nhiên là bởi vì lưu ra người cho mời, liền trực tiếp rời đi. Mục văn tu nghe vậy, đôi mắt lập lòe một chút, lại không có mở miệng nói cái gì, chỉ là rời đi đề tài. Chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ta sẽ xử lý tốt, mấy ngày nay ngươi liền lưu tại trong vương phủ, không cần đi ra ngoài, bên ngoài quá không an toàn. Tiêu sở sở thấy mục văn tu không muốn nói, cũng liền không hề tiếp tục mở miệng do hỏi, dù sao gió lạnh là mục văn tu người. Không phải nàng có thể sai xử. Tiêu Sở Sở bừng trong lòng lo lắng về sau, liền trực tiếp trở về chính mình phòng. Mà gió lạnh lúc này cũng từ bên ngoài đi đến. Gió lạnh nhìn đến Mục Văn Tu, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mục Văn Tu mắt lạnh nhìn gió lạnh, trong tay xem tấu chương động tác lại không có biến, thân sắc cũng không có bởi vì gió lạnh động tác có bất luận cái gì biến hóa. Gió lạnh cứ như vậy vẫn luôn quỳ trên mặt đất, như vậy một quỳ liền quỳ nửa ngày. Gió lạnh có chút đắn đo không chuẩn vương ra ý tứ. Bất Quá gió lạnh cũng biết, chính mình lúc này đây không có nghe theo vương gia mệnh lệnh, bị Lư gia người kêu đi rồi, mới làm tới phúc khách điểm bị Lưu Hàn Tam làm hỏng. Bất quá hiện tại không phải đã không có sự tình sao? Gió lạnh cũng không cảm thấy lần này sự tình có bao nhiêu đại. Hung chi, năm đó Lư gia nữ nhi chính là cùng vương gia quan hệ không bình thường, hắn chẳng qua dựa theo vương gia ý tứ làm việc. Vương gia, thuộc hạ biết tội." Mục Văn Tu thật lâu không nói gì, gió lạnh nhịn không được dẫn đầu mở miệng. Mục Văn Tu nghe vậy, vùng trong tay Tấu Trương. "Biết tội? Ngươi còn biết chính mình có tội? Khi nào? Bổn vương mệnh lệnh ở ngươi trước mặt đã trở thành bài trí. Nay đã không phải gió lạnh lần đầu tiên cái lời mệnh lệnh của hắn, đặc biệt lần này xảy ra chuyện chính là tới Phúc khách điếm. Gió lạnh tối đầu, trầm tĩnh mở miệng. Chính là, Lư gia người ta nói có chuyện tìm thuốc hạ, năm đó Lư gia người đối thuộc hạ có ân, thuộc hạ không có cách nào cự tuyệt." Mục Văn Tu tùy ý gật gật đầu. "Nếu là cái dạng này lời nói, Vậy ngươi đi lưu ra đi. Hảo hảo báo ân, về sau không cần lại đi theo bổn vương, bổn vương bên người không cần một cái không nghe mệnh lệnh thị vệ. Gió lạnh không thể tin tưởng nhìn Mục Văn Tu, kinh hoàng mở miệng. Vương gia, năm đó nếu không phải. Bang. Mục Văn Tu đem tấu chương hung hăng ném ở trên bàn. Đủ rồi, bổn vương không muốn nghe ngươi giải thích, năm đó sự tình cũng không cần nhắc lại tới, ngươi nếu là muốn đi lưu ra, bổn vương cũng không ngăn cả ngươi, nếu là ngươi không nghĩ rời đi, trở về câm đoán đi không có mệnh lệnh của ta, không cần lại hồi vương phủ. Gió lạnh như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, rõ ràng vương gia đối Lư gia là không giống nhau, nếu là trước đây nói, vương gia khẳng định là sẽ không trách tội hắn. Rốt cuộc năm đó vương gia chính là thực thích Lư gia tiểu thư, Lư gia tiểu thư, càng là bởi vì vương gia nguyên nhân mà chết. Chẳng lẽ, Tiêu Sở Sở thật sự thay thế được Lư gia tiểu thư ở vương gia cảm nhận chung địa vị sao? Sao có thể? Nhiều năm như vậy, như vậy nhiều mỹ nữ đều không có một người có thể thay thế được Lư gia tiểu thư địa vị, hiện giờ lại bị một cái tiêu sở sở thay thế được. Tiêu sở sở thân phận, như thế nào so được với Lư gia tiểu thư thân phận đâu? Chỉ là Vương gia rõ ràng là không muốn nghe hắn giải thích, hơn nữa không cho hắn bước vào vương phủ, này liền đại biểu cho hắn rất có khả năng là bị Vương gia từ bỏ. Gió lạnh vẻ mặt hạ xuống rời đi. Mục Văn Tu nhìn gió lạnh không biết hối cải bộ dáng, tức khắc lạnh giọng mở miệng. "Gió lạnh, ngươi nhớ kỹ chứng minh thân phận, bổn vương thích cái dạng gì nữ nhân?" Còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay, ngươi thích Lư Tú Tú tỉ tỉ, nếu ngươi vẫn luôn bị kia phân cảm tình che giấu hai mắt, vậy ngươi vĩnh viễn đều không thể trở lại với phụ, ngươi nếu là tưởng rời đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Gió lạnh sừng sốt, vội vàng mở miệng giải thích. Vương gia, không có, ta không có thích Lư tiểu thư, Lư tiểu thư thích người là vương gia, giống ta là không có tư cách thích thượng nàng. Mục Văn Tu thấy gió lạnh như thế, không khỏi thở dài một tiếng. Gió lạnh, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn không ra tới Năm đó Lư Tú Tú tỷ tỷ, chỉ là ở lợi dụng ngươi tiếp xúc bổn vương sao? Lư gia muốn đồ vật, chuyện này đều không đơn giản, bổn vương là sẽ không thích Lư gia tiểu thư, không cần luôn là dùng ngươi tự cho là đúng tới phòng đoán bổn vương. Gió lạnh mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, đây là không có khả năng. Năm đó vương gia cùng Lư gia tiểu thư ân ái sự tình, chính là toàn bộ kinh thành người đều biết, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng Lư gia tiểu thư tao ngộ thích khách bị hại đã chết. Mà vương gia, nhiều năm như vậy Càng là không có từ bỏ tìm kiếm hung phạm, vẫn luôn đều đang tìm kiếm năm đó thích khách. Nay hết thảy nếu không phải thích, đó là cái gì? Gió lạnh có chút không tin. Mộc Văn Tu không có nói cái gì nữa, chỉ là đối với gió lạnh là hoàn toàn thất vọng rồi, năm đó lưu gia siếp có thể lừa gạt người khác, nhưng là sao có thể sẽ lừa gạt Mộc Văn Tu đâu? Hắn bất quá chính là gặp qua Lư Tú Tú tỷ tỷ vài lần, có vài lần trùng hợp tương ngộ, vì thế hắn cùng Lư Tú Tú tỷ tỷ sự tình đã bị truyền đi ra ngoài. Nơi này đều là lưu gia bút tích, lưu gia cư nhiên gan lớn liền hắn đều dám thiết kế, Mộc Văn Tu đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. Chương 719 Lưu gia tiểu thư đã chết. Chỉ là không nghĩ tới chính là Mộc Văn Tu còn không có ra tay, Lưu gia tiểu thư cũng đã bị thích khách cấp hại chết. Lưu Tú Tú tỷ tỷ đều đã chết, Mộc Văn Tu đang làm cái gì cũng đã không có ý nghĩa. Chuyện này nhìn qua không có gì, nhưng là lại nơi trốn lộ ra quỷ dị, vì thế Mộc Văn Tu vừa lúc lợi dụng cơ hội này Vẫn luôn ở điều tra năm đó hung thủ, chỉ là hắn làm như vậy, càng thêm bị người cho rằng tâm tình. Quỷ biết hắn hiện tại căn bản là liền lư tú tú tỷ tỷ trông như thế nào cũng không biết, một chút ấn tượng đều không có. Cố tình chuyện này căn bản là không có cách nào giải thích, chuyện này vẫn là mục văn tu lớn như vậy, lần đầu tiên ăn buồn mệt, vẫn là đối với một cái chết đi người. Chỉ là này hết thệ không chỉ có người ngoài hiểu lầm, ngay cả đi theo mục văn tu bên người gió lạnh đều là hiểu lầm. Gió Lạnh cơ nhân cũng cảm thấy Mục Văn Tu khẳng định là bởi vì thích Lư Tú Tú tỉ tỉ mới làm như thế. Mục Văn Tu biết năm đó Gió Lạnh thích Lư gia tiểu thư, hắn muốn gì cũng cô tâm thành toàn, chỉ là sau lại Lư gia làm sự tình có chút ghê tởm, Mục Văn Tu mới trực tiếp chặt đứt hai người lui tới. Chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Lư gia một chút sự tình là có thể làm Gió Lạnh tự loạn đầu trận tuyến. Hiện tại Gió Lạnh đã bị năm đó cảm tình che mắt đôi mắt, căn bản là không thích hợp tiếp tục lưu tại vương phủ. Vàng không hắn không biết gió lạnh có phải hay không sẽ làm ra cái gì đối Tiêu Sở Sở không tốt sự tình. Gió lạnh sự tình, chỉ có thể gió lạnh chính mình suy nghĩ cẩn thận, người khác nghĩ như thế nào đều là vô dụng. Gió lạnh rời đi vương phủ, rời đi lặng yên không một tiếng động. Chỉ là ở gió lạnh rời đi thời điểm, lại trùng hợp gặp Tiêu Sở Sở, Tiêu Sở Sở nhìn đến gió lạnh, tức khắc lộ ra một nụ cười. Gió lạnh, ngươi không sao chứ? Ngày đó ngươi đột nhiên rời đi, có phải hay không có chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Vương gia không có trừng phạt ngươi đi. Gió Lạnh nghe được Tiêu Sở Sở nói, tức khắc muốn cười nhạo, hắn có như vậy kết cục đều là bởi vì Tiêu Sở Sở, Tiêu Sở Sở hiện tại đảm đương cái gì người tốt? Chỉ là ngẩng đầu, đối thượng Tiêu Sở Sở chân thành mà lo lắng con ngươi, Tiết Hầu thấy nói, tức khắc như thế nào cũng phun không ra. Gió Lạnh có chút chật vật quay đầu. Không có gì sự tình, ngày đó sự tình là ta chính mình việc tư. Tiêu Sở Sở thấy Gió Lạnh không có việc gì, rốt cuộc là yên tâm. Tuy rằng gió lạnh võ công rất lợi hại, nhưng là ai nói sẽ võ công người liền sẽ không bị thương đâu. Ngươi không có việc gì liên hảo, từ ngày hôm qua liền không có nhìn đến ngươi, ta thật sự thực lo lắng ngươi, hiện tại nhìn đến ngươi hảo hảo là được. Gió lạnh trong lòng biệt nữ lợi hại, năm đó chính là Lư gia tiểu thư, đều là không có như vậy quan tâm quá hắn, gió lạnh ở tới phúc khách điểm dừng lại thời gian không ngắn, cùng tiêu sở sở chi gian, không tính là cỡ nào xa lạ. Giờ phút này đối thượng một người chân thành quan tâm, Gió lạnh như thế nào cũng lạnh không giới mặt. Nghĩ đến ngày hôm qua, bởi vì chính mình, tới phúc khách điểm tao ngộ hết thảy, còn có lý rất là cánh tay, nghe nói là phế đi. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Gió lạnh biệt Lưu Nêm xuống những lời này liền phải rời đi. Tiêu Sở Sở lại đột nhiên mở miệng. Không không không, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới là, nếu không phải ngươi, lần đầu tiên Lưu Hán Tam tới tìm phiền phái thời điểm, ta cũng đã ứng phó không được. Tới phúc khách điểm sự tình, cũng là bọn họ sớm có dự mưu. Cùng ngươi không có quan hệ. Gió lạnh chỉ là tạm dừng một chút bước chân, chờ Tiêu Sở Sở nói xong, liền trực tiếp rời đi. Chỉ là khẽ miệng lại treo chào phúng tươi cười. Ngốc nữ nhân. Hắn rõ ràng biết nhân gian khách điếm sẽ đối tới phúc khách điếm ra tay, hắn cũng minh bạch chính mình rời đi đại biểu cái gì, chỉ là gió lạnh không nghĩ tới chính là. Rõ ràng là hắn làm hại tới phúc khách điếm biến thành hiện tại cái dạng này, Tiêu Sở Sở cư nhiên còn cùng chính mình nói lời cảm tạ, này không phải ngốc là cái gì? Tiêu Sở Sở không rõ gió lạnh đây là làm sao vậy, tổng cảm thấy hôm nay gió lạnh có chút quái quái. Bất quá thấy gió lạnh đều rời đi, Tiêu Sở Sở cũng liền không có tiếp tục để ở trong lòng. Ma Mục Văn Tu, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được hai người chi gian hô động, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Xem ra, gió lạnh kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, năm đó hết thảy đều là lợi ra lợi dụng, chỉ là khả năng hắn không muốn tin tưởng, không muốn tin tưởng chính mình, cái thứ nhất thích người trên, cư nhiên là ở lợi dụng chính mình. Bên này gió lạnh đã chịu trừng phạt, bên kia tướng quân phủ cũng náo nhiệt. Đó chính là Lư gia người lại tới nữa, bất quá lúc này ở đây có chút khác nhau đó chính là lão phu nhân không có đi theo cùng nhau lại đây. Lư gia lão nhị cùng lão tam trực tiếp bị thị vệ chắn ngoài cửa. Các ngươi không thể đi vào, hôm nay nhà của chúng ta tướng quân không thấy khách. Lão nhị thấy thị vệ cư nhiên dám ngăn đón chính mình, tức khắc liền nổi giận. Ngươi xem như thứ gì, ta chính là các ngươi tướng quân thân đệ đệ, ta hiện tại muốn đi gặp chính mình đại ca. Các ngươi có cái gì lý do ngăn đón chúng ta? Hiện tại, liền chạy nhanh phóng chúng ta đi vào, nếu không nói, ta cho các ngươi đẹp. Lão Tam thấy lão Nhị nói chuyện không mang theo đầu óc, tức khắc sả một chút lão Nhị ống tay áo. Nhị ca, ta biết ngươi là quá số rượu, nhưng là cũng không thể nói cái gì khí lời nói. Chúng ta là tới gặp đại ca, ngươi đi thông báo một tiếng, mặc kệ đại ca có thấy hay không chúng ta, thỉnh ngươi đi vào nói một tiếng. Thị vệ thấy Lão Tam nói chuyện còn xem như khách khí, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ, ra đi vào bẩm báo một tiếng. Chờ đến thị vệ rời đi, lão nhị liền không phục. Bất quá chính là tướng quân phủ trước cửa một cái trông cửa gǒu, có cái gì hảo không dạy nổi, thật sự cho rằng chính mình là người nào. Lão Tam lại trực tiếp lạnh mặt. Nhị ca, ta hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hôm nay chúng ta lại đây là cầu đại ca hỗ trợ, mà không phải làm ngươi tới nơi này đắc tội với người, ngươi nếu là đem tướng quân phủ người đều đắc tội hết, về sau ngươi muốn tiến tướng quân phủ lại môn căn bản là không có khả năng. Sớm biết rằng nhị ca tới nơi này, trừ bỏ sẽ đắc tội với người ở ngoài, khác đều không biết, hắn liền không nên đồng ý làm lão nhị đi theo cùng nhau tới, tới về sau không hỗ trợ liền tính, còn đắc tội người. Ai đều biết, Diêm Vương dễ trọng, nhưng là tiểu quỷ khó chơi, chính là hôm nay thị vệ không đi vào bẩm báo, bọn họ căn bản là không có cách nào đi vào thấy Lư Trung. Điểm này đạo lý đều không rõ, cũng làm khó hắn ở trong quan trường như vậy nhiều năm. Lão nhị thấy Lao Tam sinh khí, Không khỏi đỉu môi, không phải hắn không biết hôm nay là lại đây cầu người, mà là lấy Lư gia cùng Mục Vương gia quan hệ, Mục Vương gia hẳn là sẽ không làm như vậy tuyệt tình. Rốt cuộc, năm đó Lao Tam đại nữ nhi, chính là cùng Mục Vương gia từng có một đoạn tình duyên, chỉ là đáng tiếc chính là, Lao Tam đại nữ nhi không có cái kia phúc khí, sớm liền hương tiêu ngọc tổn. Bất quá cũng may còn có một cái nhị nữ nhi, chỉ là Mục Vương gia căn bản là xem đều không xem Lư Tú Tú, chính là an bài hai người ngẫu nhiên gặp mặt đều sẽ bị Mục Vương gia cấp chắn trở về. Bất quá liền tính là như thế, Mục Vương gia hẳn là cũng sẽ không làm quá khó coi, rốt cuộc năm đó sự tình, ở trong mắt người ngoài, là Mục Vương phủ thua thiệt lưu ra. Chương 720 trong óc mặt là hồ nháo. Nhị ca, một hồi thấy đại ca, ngươi cũng không thể dùng thái độ này, chúng ta chính là tới cầu người, cầu người liền phải có cầu người thái độ, bằng không tú tú liền nguy hiểm. Lão Tam thấy lão Nhị không để bụng bộ dáng, không khỏi đau đầu lên. Sớm biết rằng khiến cho lão nhị ở nhà đợi thì tốt rồi, hiện tại ngược lại phiền toái. Lão nhị nghe vậy, không khỏi mở miệng. Ngươi sợ cái gì? Liên chúng ta lưu gia cùng Mục Vương phủ quan hệ, Mục Vương gia cũng sẽ không đối chúng ta làm gì đó. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt, Mục Vương phủ chính là đối chúng ta lưu gia có thua thiệt. Con có, năm đó Tú Nhi tỷ tỷ cùng Mục Vương gia, chính là lượng tình từng duyệt, tuy rằng Tú Nhi tỷ tỷ không còn nữa, nhưng là này phân tình cảm khẳng định con ở bằng không vì cái gì mục vương phủ nhiều năm như vậy, đều không có nữ nhân, kia chẳng phải là không bỏ xuống được Tú Nhi tỷ tỷ sao? Lão nhị cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, tức khắc có chút giảo dạ đắc ý. Lão tam nhìn lão nhị thiếu tâm nhãn bộ dáng, thật là một câu đều không muốn nhiều lời cái gì, chỉ cảm thấy hối hận lợi hại. Năm đó sự tình không cần nhắc lại. Người khác không biết năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi còn có thể không biết sao? Người khác đều cho rằng mục vương gia cùng nữ nhi của ta lưỡng tình tưng duyệt, nhưng là ngươi còn có thể không biết, những cái đó lời đồn đãi, căn bản chính là chính chúng ta truyền ra đi. Hơn nữa, liên bởi vì chuyện này, đã bồi thượng nữ nhi của ta một cái tánh mạng, hiện tại ta cũng chỉ có Tú Tú một cái nữ nhi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm Tú Tú xẻ ra chuyện. Nếu là Lư Tú Tú cũng đã xẻ ra chuyện, kia lão tam đã có thể tuyệt hậu, tính hắn còn có thể sinh, nhưng là có Lư Tú Tú ở, còn mang đối với lão tam tới nói vẫn là một cái an ủi. Lão nhị cũng biết Lao Tam hiện tại liền giữ lại một cái nữ nhi, khẳng định là phi thường để ý. Tuy rằng năm đó lời đồn đãi là bọn họ truyền ra đi, nhưng là nếu là Mục Vương gia không có ý tứ này nói, đã sớm đã phản bác. Nhưng là Mục Văn Tu mặc không lên tiếng, kia chẳng phải là Cam Trụ sao? Nếu là Cam Trụ, đó chính là thích Tú Nhi tỉ tỉ, cho nên lão nhị cảm thấy, Lư Tú Tú lần này khẳng định không có việc gì, bất quá Lao Tam như vậy để ý Lư Tú Tú. Lão Nhị vẫn là nghiêm túc một ít. Còn không phải là làm lưu chung hối trợ sao? Cũng không phải cái gì đại sự tình. Được rồi được rồi, ta đã biết, ta một hồi nhất định hảo hảo, xem ngươi ánh mắt, ngươi không cho ta nói chuyện, ta tuyệt đối không nói lời nào, như vậy tổng được rồi đi. Lão Nhị cũng là biết lão Tam so với chính mình thông minh lợi hại, nghe lão Tam khẳng định là không có sai, hơn nữa nhiều năm như vậy, lão Nhị đã thói quen nghe theo lão Tam nói. Lão Tam thấy nhà mình Nhị ca nói như vậy, mới yên tâm một ít. Chỉ chốc lát thời gian, thị vệ liền ra tới, làm hai người đi vào, kỳ thật ở Lư Tú Tú sẽ ra chuyện về sau, Lư Trung cũng đã phân phó, nếu là Lư gia người tới nói, liền đi vào bẩm báo, sau đó thả người đi vào. Thị vệ tuy rằng không biết tướng quân nhà mình rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là dựa theo tướng quân ý tứ làm. Lão nhị cùng lão tam thấy lần này Lư Trung thấy bọn họ thấy được như vậy thông khoái, tức khắc đều là trong lòng vui mừng, này còn không phải là thuyết minh Lư Trung rất có khả năng tha thứ bọn họ sao? Lư Đỗ đúng sự tình Lư Trung không có khả năng không biết, nếu không phải tha thứ bọn họ, chịu hỗ trợ, Lư Trung như thế nào sẽ như vậy thống khoái thấy bọn họ đâu. Đi vào phòng khách, trừ bỏ Lư Trung ở ngoài, còn có Lư Nhảy lên. Lão Nhị cùng lão Tam sửng sốt một chút, nhìn đến Lư Nhảy lên vẫn là có chút xấu hổ, rốt cuộc năm đó là bọn họ tự mình đem Lư Nhảy lên đuổi đi, phía trước tuy rằng nói là muốn cùng Lư Nhảy lên xin lỗi, nhưng là lại không có nhìn thấy Lư Nhảy lên. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Lư Nhảy lên Hai người trên mặt đều có chút hơi chút xấu hổ, bất quá thực mô đã bị chính mình ý đồ đến cấp che dấu. Lão Tam nhìn đến Lư nhảy lên, rất là hoa ái mở miệng. "Tiến Nhi, năm đó sự tình là Tam thúc sai, Tam thúc không có điều tra rõ ràng trình chuyện trải qua, liền hiểu lầm ngươi cùng mỗ thân ngươi, ở chỗ này, Tam thúc cho ngươi bồi tội." Nói lời này, Lão Tam liền phải đối với Lư nhảy lên không lưng, chỉ là Lư nhảy lên lại trực tiếp sờn khai thân mình, né tránh Lão Tam hành lễ. "Tam thúc, ta chỉ là một cái tiểu bối." Chính là chịu không dậy nổi các ngươi lớn như vậy lẽ, huống chi ta hiện tại cùng Lư gia cũng không có gì quan hệ, cho nên tam thúc cũng liền không cần xin lỗi, rốt cuộc khinh phiêu phiêu một câu xin lỗi, ta cùng mâu thân nhiều năm như vậy khổ cũng sẽ không biến mất. Ta hiện tại cũng chính là xem ở chính mình vẫn là cái vãn bối phân thượng, kêu ngươi một tiếng tam thúc, tam thúc nếu là không muốn nói, ta cũng chỉ có thể xưng hô Lư gia tam lão gia. Lão tam sắc mặt hơi đổi, nhìn Lư nhảy lên lại không có ra tiếng quát lớn. Tiếng nhi Ta biết ngươi còn ở vì năm đó sự tình trách ta, năm đó sự tình của ta là ta không có điều tra rõ ràng, làm ngươi cùng mâu thân ngươi chịu khổ, ngươi chính là trách ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Lão ta biết, nếu là muốn cho Lư Trung hỗ trợ nói, khẳng định đến trước quá Lư nhảy lên này một quan, chỉ là xem Lư nhảy lên thái độ, cũng không phải thật tốt, xem ra sự tình hôm nay là có chút khó khăn. Lư nhảy lên vốn là xinh đẹp, phía trước một thân phá ý ỉa đều có thể nhìn ra được có vài phần tu tiên. Hiện giờ trên người thay lăng la tơ lửa, cả người tức khắc liền không giống nhau. Trải qua mấy năm cực khổ, Lư nhảy lên hỉ nộ ai nhạc đều có thể thực tốt che giấu lên, hoàn toàn không biểu lộ ra tới một phân. Lư nhảy lên nghe được lão Tam nói, tức khắc liền cười. Tam thúc ngươi lời này nói, hiện giờ chúng ta đã không có gì quan hệ, ta chính là quái ai đều do không đến ngươi trên người không phải. Lão nhị nghĩ đến tương đối để ý sao lưu, thấy Lư nhảy lên đối với lão Tam như thế không lớn không nhỏ, tức khắc quát lớn một tiếng. Tiên nhi Ngươi như thế nào cùng ngươi Tam Thúc nói chuyện đâu? Nói như thế nào đây cũng là ngươi Tam Thúc, ngươi Tam Thúc đã ăn nói khép nép cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Lư nhảy lên nghe xong Nhị Thúc nói, tức khắc sắc mặt biến đổi. Những lời này ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ta hảo Nhị Thúc, năm đó như thế nào liền như vậy tuyệt tình đem ta cùng ta mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, năm đó các ngươi làm được những cái đó sự tình, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, chính là ta phụ thân thực xin lỗi các ngươi, các ngươi lại muốn bức tử ta cùng ta mẫu thân? Mấy năm cô, cũng không phải là như vậy dễ dàng tính, vốn dĩ Lư trùng căn bản là không có tính toán thấy hai người, là Lư nhảy lên muốn gặp, hắn chính là muốn biết, vì cái gì những người này sẽ như thế nhân tâm, muốn bọn họ cái mạng. Tuy rằng phụ thân không phải lão phu nhân thân sinh, chính là nhiều năm như vậy, cũng không có thua thiệt quá lão phu nhân cái gì, lão phu nhân vì sao liền như thế nhân tâm? Lão nhị bị hỏi sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới mấy năm không thấy, trước kia mềm tính tình Lư nhảy lên, cư nhiên là trở nên như thế sắc bén. Lập tức sắc mặt biến đổi. Nay còn có thể là bởi vì cái gì, còn không phải bởi vì ngươi mâu thân làm không bị kiềm chế sự tình, bằng không chúng ta như thế nào sẽ đem các ngươi đuổi ra gia môn đâu? Chuyện này muốn trách, liền quấy lư phu nhân chính mình hành vi không bị kiềm chế, theo chân bọn họ lư gia không có gì quan hệ. Chương 721 lửa gạt ta phụ thân còn có thể. Nhi thúc, ngươi những lời này, lửa gạt ta phụ thân còn có thể, nhưng là muốn gạt ta, đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Năm đó ta cùng mẫu thân bị đuổi ra ra môn thời điểm, các ngươi nói chính là ta phụ thân đã chết, chúng ta lưu lại trong phủ mặt cũng là ăn cơm trắng, không có giá trị lợi dụng chúng ta, chính là bị đuổi ra đi cũng là hả là. Năm đó từng màn đều như là một phen lưới dao sắc bén giống nhau, khắc vào lư nhảy lên tâm cảm thượng, những việc này, lư nhảy lên là sẽ không nhớ lầm nửa điểm. Lão Tam sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn không nghĩ tới, lão nhị năm đó đem người đuổi ra đi, cư nhiên còn nói nói như vậy, tức khắc có chút khẩn trương lên. Tiến Nhi, chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ngươi nhị thúc sao có thể nói ra nói như vậy đâu? Có phải hay không ngươi nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, chúng ta chính là người một nhà, ngươi nhị thúc chính là ở nhẫn tâm, cũng sẽ không muốn ngươi xảy ra chuyện. Lư nhảy lên nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Năm đó hắn nói mỗi một chữ, ta đều là chính tai nghe được, cũng không phải là từ người khác nơi đó nghe tới, bất quá Tam thúc không biết cũng thực bình thường, rốt cuộc lúc ấy Tam thúc không ở nhà. Trước kia Lư nhảy lên cảm thấy cái này tam thúc là cái tốt, nhưng là từ hắn sẽ ra chuyện về sau, Lư nhảy lên liền biết, tam thúc chỉ là tâm tư càng thêm thâm trầm mà thôi. Loại này tự đoạn đường lui sự tình, tam thúc là sẽ không làm, kỳ thật trong lòng cùng Nghị thúc tưởng chính là giống nhau, nhưng là tam thúc thông minh chính là, vĩnh viễn sẽ không nói ra tới. Lúc trước nếu tam thúc cũng ở nói, khả năng liền biến thành, trước làm hắn mang theo mẫu thân rời đi, chờ chuyện này điều tra rõ về sau, lại đưa bọn họ tiếp trở về. Rõ ràng đồng dạng đều là đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà, nhưng là cái này tam thúc cách làm, lại làm người chán ghét không đứng dậy, bất quá được đến kết quả lại là giống nhau. Nhiều năm như vậy, Lư Nhảy lên đối với nảy đó giả nhân giả nghĩa người, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lão Tam nghe được Lư Nhảy lên giải thích, sắc mặt đẹp một ít, rốt cuộc hắn năm đó là thật sự không ở nhà. Lư Nhảy lên nói như vậy, có vẻ hắn tương đối vô tội một chút. Hôm nay dù sao cũng là tới tìm Lư Trung hỗ trợ, đắc tội Lư Trung liền không hảo. Năm đó sự tình là Tam Thúc không đúng, Tam Thúc sau lại vẫn luôn đang tìm kiếm các ngươi mâu tử, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm kiếm đến các ngươi rơi xuống, đều là Tam Thúc thực xin lỗi các ngươi. Dù sao Lư Nhảy lên cùng Lư Trung cũng không biết chính mình tìm không tìm, lời nói dối gì đó, còn không phải há mồm liền tới. Lư Nhảy lên chỉ là nhàn nhạt nhìn Tam Thúc liếc mắt một cái, không có lại tiếp tục mở miệng, ngược lại là ngồi ở một bên. Lư Trung thấy Lư Nhảy lên không nói, mới chậm rãi mở miệng. Nếu tới, chính là khách nhân. Các ngươi ngồi xuống đi. Người tới, thượng trà. Lão nhị muốn nói cái gì đó, lại bị Lao Tam túm một chút ống tay áo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Lao Tam cùng nhau ngồi ở một bên ghế trên. Lư Trung nhìn hai người, trực tiếp song xuôi mở miệng. Lư gia sự tình ta đã biết, chỉ là chuyện này, ta cũng giúp không được gấp cái gì, rốt cuộc ta hiện tại cùng Lư gia cũng không có gì quan hệ, các ngươi nếu là muốn tìm người ta nói tình nói, vẫn là đi tìm người khác đi. Không nói cái khác, Liên Nguyệt Nương cùng Lư nhảy lên rơi xuống, vẫn là Mục Vương gia nói cho hắn, hắn liền tính là Lư gia người, cũng không thể lấy oán trả ơn, cho nên cái này tình, mặc kệ từ cái kia phương diện, đều là không thể nói. Lão Tam cùng lão nhị ở nghe được Lư Trung nói về sau, sắc mặt nháy mắt liền khó coi xuống dưới, bọn họ không nghĩ tới Lư Trung cự tuyệt như thế dứt khoát. Lão Tam sắc mặt có chút phát trầm. Đại ca, năm đó sự tình là chúng ta sai, chính là tú tú cái gì cũng không biết. Tiến Nhi như thế nào cũng coi như là cùng Tú Tú cùng nhau lớn lên, hiện giờ ra chuyện như vậy, đại ca liền không thể thay chúng ta đi theo Mục Vương gia cầu cổ tình sao? Không phải ta không muốn đi cầu tình, chúng ta căn bản là không có cách nào nhìn thấy Mục Vương gia, chính là muốn cầu tình cũng không có cách nào, chuyện này chỉ có thể cậy vào đại ca. Nói xong, lão Tam lại nhìn về phía Ly nhảy lên. Tiến Nhi, ngươi khi còn nhỏ chính là thực thích mang theo Tú Tú cùng nhau chơi, ngươi đều quên mất sao? Tu tú, tú lần này phạm đến cũng không phải cái gì đại sai, chỉ là đắc tội mục vương gia, chuyện này chỉ cần vương gia nhà ra, liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Lư nhảy lên tự nhiên nhớ rõ Lư Tú Tú, chỉ là nhớ rõ Lư Tú Tú từ nhỏ ăn được, dùng tốt, mà tốt, chính là nửa điểm không có đem hắn cái này ka ka đặt ở trong mắt. Lư nhảy lên không có hé răng, lão tam sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn vốn đang trông cậy vào Lư nhảy lên có thể niệm năm đó hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể giúp Đơ Nói nói lời hay, không nghi tới, Lư nhảy lên là thật sự hận thượng bọn họ Lư gia người. Nghĩ đến đây, Lão Tam ánh mắt âm trầm một ít. Nếu là Lư nhảy lên theo chân bọn họ Lư gia người không phải một lòng, như vậy Lư nhảy lên nhất định không thể có tiên đồ, bằng không đến lúc đó Lư nhảy lên còn không được đối phó Lư gia người. Cho nên, Lư nhảy lên xem ra là lưu đến không được, tìm một cái cơ hội, hẳn là xử trí Lư nhảy lên. Lão Tam ý tưởng, Lão Nhị không biết, thấy Lư trung trực tiếp cự tuyệt tức khắc không cao hứng. Đại ca, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Tú Tú cũng là người từ nhỏ nhìn lớn lên, chúng ta nói như thế nào cũng là người một nhà, chúng ta trên người đều là lưu trữ phụ thân huyết, loại này học viện quan hệ, như thế nào có thể nói đoạn liền chặt đứt đâu. Tú Tú lần này cũng không phải cái gì đại sự, đại ca ngươi liền giúp giúp vội đi nói nói tình đi. Nói như thế nào Tú Tú cũng là người thân chất nữ, lúc trước đại tẩu cùng tiến nhi sự tình là chúng ta đại nhân sai, nhưng cùng hài tử một chút quan hệ đều không có. Đại ca ngươi liền nhẫn tâm nhìn Tú Tú ở trong phòng giam chịu khổ sao? Nhẫn tâm? Ha ha. Lơ Trung nhìn lão nhị cùng lão tam, một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, tức khắc cười lạnh một tiếng. Câu này nói có chút buồn cười, các ngươi cũng là nhìn Tiến Nhi lớn lên, năm đó Tiến Nhi cùng Đường Thời Điểm đi cầu các ngươi thời điểm, các ngươi không phải cũng trơ mắt nhìn Tiến Nhi xảy ra chuyện cũng không để ý tới sao? Không cần cùng ta nói cái gì là quản gia ngồi được, một cái nho nhỏ quản gia, không có chủ tử mệnh lệnh chính là không dám làm như vậy chủ. Hôm nay các ngươi thật là không biết xấu hổ đứng ở ta trước mặt, làm ta đi giúp Lư Tú Tú cầu tình, năm đó các ngươi như thế nào liền không có nghĩ đến, xem ở ta mặt mũi thượng, giúp giúp tiến nhi đâu. Lao Tam nghe Lư Trung nói, nhiều ít cũng có thể minh bạch Lư Trung ý tứ. Đại ca, ngươi nói những lời này, chính là không nghĩ giúp Tú Tú, ngươi chính là trơ mắt nhìn Tú Tú ở trong phòng giam chịu khổ phải không? Lư Trung khẽ cười một tiếng. Có các ngươi chiều ứng, Chỉ sợ Lư Tú Tú ở trong phòng giam là ăn ngon ăn mặc hảo, Chu đến hảo, các ngươi không phải ở xẻ ra chuyện trước tiên liền chuẩn bị nhà tù người sao? Như thế nào sẽ lo lắng Lư Tú Tú chịu khổ đâu? Hoàng thượng thánh chỉ đã xuống dưới, ta cùng Lư gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi nếu là tiếp tục dùng ta thanh danh làm chuyện gì, đó chính là kháng chỉ không tôn, đến lúc đó chỉ Chu chín tộc tội lớn, hôm nay đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Chương 722 Dùng tướng quân phủ danh hiệu Lão Tam nghe được Lư Trung nói như vậy, sắc mặt hơi hơi có chút không được tự nhiên. Xem ra, Lư Trung là biết hắn dùng tướng quân phủ danh hảo gõ nhà tù những người đó, bằng không lúc này đây Tuần Thành Ngự Sử chính là sẽ không cho hắn nửa điểm mật muối. Dù sao cũng là Mục Vương gia làm cha sự tình, Tuần Thành Ngự Sử chính là không dám trì hoãn. Nhưng là Lư Trung chính là bên người hoàng thượng Hưng Nhân, hơn nữa vừa mới đánh thắng trận trở về, Tuần Thành Ngự Sử cũng là phải cho vài phần mật muối, cho nên hắn liền dùng Lư Trung danh hảo hù dọa một chút tuần thành ngự sự, chỉ là chuyện này, như thế nào đã bị Lư Trung cấp đã biết đâu? Lão Tam trên mặt âm tình bất định, lão nhị lại có chút không phục mở miệng. Đại ca, ngươi nhất định phải vẫn luôn nắm năm đó sự tình không bỏ sao? Chúng ta đều đã biết sai rồi, ngươi còn muốn trò chúng ta thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng rời đi lưu ra, đi qua mấy năm nghèo khổ nhật tử mới có thể sao? Lão nhị liền không rõ, Lư Trung vì cái gì vẫn luôn nắm sự tình trước kia không bỏ, hiện tại lưu ra tốt như vậy? Hơn nữa đại tướng quân phủ Thanh danh, hắn chức quan nếu là lại tưởng tiến thêm một bước, đều là có khả năng. Lư Trung nhìn Lư Gia vẻ mặt không biết phạm sai lầm bộ dáng, tức khắc lạnh mặt. Ta nắm năm đó sự tình không bỏ, các ngươi nói đúng, ta chính là nắm năm đó sự tình, ta hiện tại không có ở Lư Tú Tú sự tình giẫm một chân, kia đều là ta nhân tử, nếu không ngươi cho rằng dựa vào các ngươi năm đó hành động, ta liền sẽ như vậy nhịn sao? Ta không đối phó các ngươi, bất quá là sợ o huế tay của ta mà thôi, các ngươi không cần cảm thấy Ta là bận tâm, cái gì tình cảm? Ta và các ngươi đã không có bất luận cái gì tình cảm. Ở các ngươi đối ta thê nhi hãm hại thời điểm, liền chú định ta cả đời đều sẽ không tha thứ các ngươi. Về sau tướng quân phủ các ngươi cũng không cần lại đến, bởi vì ta sẽ không giúp các ngươi lื้อ ra bất luận cái gì vội. Còn có, các ngươi nếu là lại dùng tướng quân phủ danh hảo, ở lือ tú tu chuyện này mà trên, ta khả năng liền sẽ không giống hiện tại như vậy tờ ư, khả năng sẽ làm ra điểm cái gì, hồi báo các ngươi năm đó làm những cái đó sự tình. Lão Tam cùng lão Nhị sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, bọn họ nhìn Lư Trung, bị Lư Trung trên người khí thế kinh sợ, bọn họ đều là hiểu biết Lư Trung. Lư Trung từ trước đến nay nói cái gì là cái gì, nếu Lư Trung nói ra tới, liền khẳng định làm được. Nếu là bọn họ tiếp tục dùng tướng quân phủ danh hảo, bọn họ tin tưởng Lư Trung khẳng định sẽ ở Lư Tú tú chuyện này trả thù bọn họ. Hai người không có đạt tới chính mình muốn hiệu quả, ngược lại là bị Lư Trung uy hiếp lực, sớm biết rằng nói như vậy còn không bằng hôm nay không tới này một chuyến hảo. Lão nhị sắc mặt khó coi rời đi tướng quân phủ, ngồi ở trên xe ngựa, như cũng cảm thấy tức giận bất bình. Lư Trung này rốt cuộc là có ý tứ gì, là nói chúng ta không có bọn họ tướng quân phủ, liền sự tình gì đều làm không hảo sao? Lư Trung cũng quá đễ mắt chính mình, đem chúng ta trở thành cái gì? Lão tam lại mắt lạnh nhìn thoáng qua nhị ca, trực tiếp song xuôi mở miệng. Được rồi, Lư Trung nếu bất nhân, vậy chớ trách chúng ta bất nghĩa. Hiện tại còn không phải trêu chọc Lư Trung sự tình, hay là nên trước bãi bình tú tú sự tình, chờ tú tú ra tới về sau, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ một nhà. Lư Trung không có khả năng vẫn luôn lưu tại kinh thành, chờ đến Lư Trung rời đi, chính là chúng ta cơ hội. Lão nhị đi theo gật gật đầu, những việc này mặt trên, hắn đều là nghe lão tam. Trong phòng giam, Lư Tú Tú nhìn trước mắt đồ ăn, tức khắc liền nổi giận. Các ngươi làm đây là người ăn đồ vật sao? Đi cho ta đổi khác. Này đó đồ ăn như thế nào có thể cho ta ăn đâu? Buồn cô nương không ăn mấy thứ này. Lư Tú Tú tự nhỏ ở Lư gia cẩm ý dị ngọc thực, khi nào chịu quá loại này hủy quất. Bất quá ở tới nhà tù thời điểm, phụ thân cũng đã cùng chính mình nói, bất quá chính là tiến vào quan mấy ngày, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa năm đó sự tình, Mục Vương gia chính là còn thua thiệt Lư gia, cho nên càng là sẽ không đối nàng thế nào. Lư Tú Tú biết chính mình thực mau liền không có việc gì Một chút đều không có ngồi tù tự giác, không chỉ có chính mình có một kiện độc lập nhà tù, vẫn là sạch sẽ nhất, mỗi ngày còn làm ngủ tốt như là hầu hạ đại nhân giống nhau hầu hạ nàng. Cố Tình Lư Tú Tú này còn không thỏa mãn, đối với ăn mặc yêu cầu còn đặc biệt cao, không phải đỉnh cấp đầu bếp làm gì đó, nhân gia căn bản là không xem ở trong mắt. Đã là bốn đồ ăn một canh, cư nhiên còn nói không tốt, ở chỗ này phàm nhân, chính là không có một cái có như vậy lãi ngộ, bọn họ ăn nhưng đều là siêu cơm. Bất quá ai làm vị này, cô mãi mãi là Lư gia tiểu thư đâu. Một bên là Mục Vương gia, một bên là Lư tướng quân, cái nào đều không phải hắn cái này, tiểu nhân vật có thể đắc tội khởi. Ngục Tốt thấy Lư Tú Tú lại phát giận, lập tức bất đắc dĩ đem đồ ăn đều là thu thập, chính là bọn họ, đều là ăn không đến tốt như vậy đồ ăn, cố tình Lư Tú Tú cũng không biết quý trọng. Ngục Tốt vừa mới thu thập hảo đồ ăn, liền thấy một cái khác Ngục Tốt đi đến, nhỏ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Cái này cô mãi mãi lại không ăn? Ngục tốt nghe vậy, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Cũng không phải là, lư gia tiểu thư chính là khó hầu hạ, này không thể ăn kia không thể ăn, cũng không biết muốn ăn cái gì, có phải hay không muốn ăn bầu trời lòng thịt, này không phải, ta vừa mới mua tới đồ ăn, lại không ăn. Một cái khắc vóc dáng thấp Ngục tốt nghe xong, tức khắc cười mở miệng. Được rồi, nàng không ăn chúng ta ăn, cũng không thể lãng phí. Vóc dáng cao Ngục tốt nghe xong, trực tiếp đem đồ ăn đưa cho vóc dáng thấp Ngục tốt. Được rồi, ngươi cầm Chờ ta trở lại cùng nhau ăn, ta hiện tại lại đi cấp cô Mai Nhã Mai mua một phần trở về." Vóc dáng thấp ngục tốt nghe xong, tức khắc một phen giữ chặt vóc dáng cao ngục tốt. "Mua cái gì mua, nếu không ăn liền bị đói, ngươi nhìn xem ngươi đem nàng còn đến." Vóc dáng cao ngục tốt đã sớm không nghĩ hầu hạ, chính là bất đắc dĩ nhân gia có bối cảnh, tức khắc không tình nguyện mở miệng. "Ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều hầu hạ, chính là một bên là Mục Vương gia, một bên là Lư tướng quân, chúng ta nơi đó đắc tội khí, ta còn là đi trước mua đồ ăn đi." Bốc Giang Thấp vừa nghe liền cười. "Được rồi, mua cái gì mua, chẳng lẽ ngươi còn không biết." Mục Vương gia vừa mới ra lệnh, chuyện này sự tình cần thiết nghiêm tra, ta đại nhân đã ra lệnh, không thể cấp lư tú tú ưu đãi, còn có lư tướng quân, vừa mới lư tướng quân công tử vừa mới đã tới. "Tự mình cùng chúng ta đại nhân nói, cái này lư tú tú cùng tướng quân phủ một chút quan hệ đều không có, làm chúng ta đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, chuyện này tướng quân phủ căn bản là sẽ không nhúng tay." Hai cái đại nhân vật chính là căn bản là không có đem nàng đặt ở trong mắt, chúng ta còn hầu hạ cái rắm. Vóc dáng cao ngục tốt nghe vậy, tức khắc đôi mắt sáng ngời. Ngươi nói chính là thiệt hay giả, muốn thật là nói như vậy, lão tử nơi nào còn hầu hạ nàng nha. Nang tính cái thứ gì, ta đều là xem ở vương gia cùng tướng quân mặt mũi thượng, mỗi mỗi ngày như là hầu hạ cô nại nại giống nhau hầu hạ nàng. Chương 723 đương nhiên là ngươi thật sự. Đương nhiên là sự thật, chuyện này ta còn có thể lừa ngươi không thành, nói nữa. Lưu tú tú chính là chúng ta hai người cùng nhau thủ, ta liền tính là muốn thu thập lưu tú tú, cũng muốn quý trọng ta chính mình tánh mạng không phải. Vóc dáng thấp ngục tốt nhìn vóc dáng cao ngục tốt liếp mắt một cái, trực tiếp vô vô vóc dáng cao ngục tốt ngực. Vóc dáng cao tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy một chuyện, tức khác liền vui vẻ. Xứng đáng, đây là ở ác gặp ác, làm nàng ở trong phòng giam còn như vậy kiêu ngạo, sai xử chúng ta liền cùng sai xử tôn tử giống nhau, xứng đáng nàng hiện tại xui xẻo. Chỉ là như vậy xinh đẹp khuôn m có chút đáng tiếc. Bất quá cái này Lư Tú Tú, cũng chính là ỷ vào tướng quân phủ cùng mục vương gia thế lực, đã không có này đó, Lư Tú Tú tính cái gì? Căn bản là không có người đem nàng đặt ở trong mắt. Lư gia quyền lợi căn bản không lớn, thậm chí có thể nói, ở cái này kinh thành khắp nơi đều có quan viên địa phương, căn bản là không có gì xung gia. Nhưng là quấy liền quấy ở nhân gia mệnh hảo, Lư gia ra, ra một cái đại tướng quân. Nay còn chưa tính, nhân gia dưỡng nữ nhi, còn vào vương gia mắt, này liền lợi hại. Người bình thường đều xem ở Mục Vương gia cùng Lư tướng quân mặt mũi thượng, cấp Lư gia vài phần mặt mũi, những năm gần đây, Lư gia ỷ vào này đó, ở kinh thành bên trong là càng thêm kiêu ngạo. Hiện tại rốt cuộc có thể không cần chịu đựng, vóc dáng cao ngục tốt tức khắc liền vui vẻ. Đi đi đi, chúng ta đi ăn thịt uống rượu, vị này cô nãi nại không muốn ăn vậy quyền đi, cũng chính là Lư gia cấp bạc không ít, bằng không ta đã sớm đã không hầu hạ. Cũng chính là Lư gia người cho bọn hắn đại thiếu không ít bạc, bằng không liền lư tú tú như vậy một cái án pháp. Bọn họ ngủ tốt như vậy một chút bạc, chính là uy không dậy nổi Lư Tú Tú. Vóc dáng thấp ngủ tốt dẫn theo hộp đồ ăn liền lôi kéo vóc dáng cao ngủ tốt đi rồi. Trong phòng giam, Lư Tú Tú ngạo khí chờ ở một bên, nhìn âm trầm trầm nhà tù, trong lòng tức khắc dâng lên một mạt lửa giận. Cũng không biết phụ thân rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng đều đã ở nơi này vài thiên, chính là phụ thân còn không có đem nàng mang đi ra ngoài, mỗi ngày ở chỗ này ngủ đều ngủ không tốt, ăn cũng ăn không ngon, nàng hảo nghĩ ra đi. Còn có những cái đó ngủ tốt, như vậy không có mắt, cho nàng chuẩn bị những cái đó ăn, đó là người ăn đồ và sao? Chờ đến nàng đi ra ngoài về sau, khẳng định làm phụ thân hung hăng trị bọn họ tội, làm cho bọn họ như vậy đối lại nàng. Không dính khói lửa phàm tục lữ tu tú, tú, còn cảm thấy chính mình bị thiên đại hủy quất, cảm thấy nơi này ăn không tốt, chủ không tốt, nơi nào đều không tốt. Bất quá liền tính là như vậy, lữ tu tú, tú cũng chỉ có thể trước chịu đựng, rốt cuộc ở tại cái này địa phương, chỉ có thể chờ ngủ tốt cấp đưa cơm. Chỉ là này nhất đẳng, chính là nửa nén hương lúc sau, ngày thường, căn bản là không có thời gian dài như vậy, Ngục Tốt liền sẽ cầm Khác An đi vào tới, hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào như vậy nửa ngày đều còn không có nhìn đến ăn. Lư Tú Tú nhíu mày, vẻ mặt bất mãn, nàng hiện tại còn đói bụng đâu. Lại đợi một hồi, Lư Tú Tú thật sự là nhịn không được, trực tiếp cao giọng hô lên. "Ngục Tốt, Ngục Tốt, ngươi cho ta lại đây, mau tới đây." Dĩ vãng, chỉ cần Lư Tú Tú một giọng nói, Lập tức liền có Ngục Tốt chạy tới hỏi Đông hỏi Tây, hôm nay Lư Tú Tú vẫn luôn thế ư? Vẫn luôn thế ư? Chính là nửa ngày đều không có người để ý tới nàng. Lư Tú Tú buồn bực, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trong phòng giam Ngục Tốt đều đi ra ngoài sao? Chính là không nên nha. Trong phòng giam, như thế nào sẽ không có người đâu? Nếu không phải đều đi ra ngoài, đó chính là không có người để ý tới chính mình, hảo a, này đó Ngục Tốt là gan thật là quá lớn, cư nhiên dám như vậy đối đãi chính mình. Chờ chính mình đi ra ngoài về sau, xem nàng như thế nào thu thập này đó tiểu nhân, chờ. Mà ở bên ngoài, hai người ăn thịt uống rượu, nghe lư tú tú hô lớn, không ai để ý tới. Vóc dáng cao trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Nhìn đến không có, còn đương chính mình là cô nai nai đâu? Cũng không biết còn có thể sống mấy ngày, còn như vậy kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Vóc dáng thấp, cắn đùi gà, liên tục gật đầu. Cũng không phải là vào được nơi này Còn thấy không rõ Lâm Chính mình rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên còn dám đối chúng ta hô to gọi nhỏ, loại người này nên cho nàng nhất định giáo huấn." Vóc dáng cao vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy. "Ngươi cũng không nên sằng bậy, ta nghe nói chỉ là bởi vì bọn họ khi dễ tới phúc khách điểm chủ nhân, cũng không có gì đại sự tình, vạn nhất đến lúc đó người thật sự đi ra ngoài đâu. Nay không phải cho chính mình tìm phiền phức sao?" Vóc dáng thấp đương nhiên cũng biết Lư Tú Tú xác thật không phải phạm vào bao lớn sự. Chỉ là chuyện này bởi vì Mục Vương gia nhúng tay, liền khả đại khả tiểu, muốn nói đại, vậy đại, muốn nói tiểu, kia cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Vóc dáng thấp đương nhiên là sẽ không lấy chính mình tính mạng nói giỡn, hắn vừa rồi cũng chính là như vậy vừa nói. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi. Ta không muốn làm cái gì, chính là đói nàng hai đốn, nếu là nàng thật sự đi ra ngoài, còn không trả thù chúng ta, may mắn lư ra tay, cũng cắm không đến chúng ta nơi này. Bằng không thật đúng là chính là không dám đắc tội cái này cô nãi nãi. Bất quá ngươi nói cái này tới phúc khách điếm rốt cuộc là cái gì bối cảnh, cư nhiên là Liển Lư gia đều là không bỏ ở trong mắt, hơn nữa lần này sự tình vẫn là Mục Vương gia ra ra mặt làm trọng tra, ngươi cảm thấy nơi này có phải hay không có cái gì miêu nị. Vóc dáng cao gật gật đầu, tùy ý mở miệng. Mục Vương gia nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người, nói không chừng là gặp được thích người, hơn nữa năm đó Lư gia tiểu thư cùng Mục Vương gia sự tình Ta tổng cảm thấy hảo kỳ quái, Mục Vương gia cũng không có gì đặc biệt tỏ vẻ, cuối cùng không biết như thế nào liền biến thành Mục Vương gia thích Lư gia tiểu thư. Lúc ấy ta còn ở thủ lại môn, đối với trong kinh thành mặt sự tình chính là danh bạch, chuyện này cũng tám phần có miêu nị. Hơn nữa ngươi nghe nói không có, Lư gia sẽ ra chuyện về sau, Lư gia người liền đi cầu Lư tướng quân, nếu là bọn họ cùng Mục Vương gia chi gian thật sự có cái gì thân hậu quan hệ, như thế nào không trực tiếp đi gặp Mục Vương gia, còn phải trải qua Lư tướng quân đâu? Vóc dáng thấp vẻ mặt bình tĩnh, Lư Gia người đi cầu lưu trung sự tình, đã ở kinh thành bên trong lặng lẽ truyền hai, chỉ là mọi người đều ngại với Lư Gia thế lực, chỉ là ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận một chút, khác là không dám nhiều lời. Bất quá bị vóc dáng cao như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vóc dáng thấp năm đó cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy rất cao môn quý nữ, như thế nào Mộc Vương ra một cái đều không có coi trọng, cố tình liền coi trọng Lư Gia nữ nhi đâu. Hiện tại xem ra, thật đúng là không đơn giản. Bất quá thượng tầng sự tình, bọn họ vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều, mặt trên người làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ liền làm, cái đó thì tốt rồi. Suốt nửa ngày, Lư Tú Tú đều không có nhìn đến Ngục Tốt, đói chịu không nổi, liền ở trong phòng giam la to, chỉ là không, có một cái Ngục Tốt, lại đây dò hỏi một tiếng. Lư Tú Tú cũng nhận thấy được, sự tình giống như không có dễ dàng như vậy giải quyết, bằng không Ngục Tốt không dám như vậy đối nàng. Chương 724 Ngục Tốt thái độ. Lại là một ngày đi qua, Lư Tú Tú vẫn luôn đều không có nhìn thấy Ngục Tốt, hai ngày thời gian, ngay cả một ngụm thủy đều không có uống đến trong miệng, Lư Tú Tú sắp hỏng mất. Rốt cuộc ở buổi tối thời điểm, Ngục Tốt dẫn theo hộp đồ ăn đã đi tới, Lư Tú Tú nhìn đến Ngục Tốt lại đây, vội vàng đi qua. Các ngươi có phải hay không cố ý, ngày hôm qua cho tới hôm nay, cư nhiên liền cho ta tặng một bữa cơm, ngươi có biết hay không ta rốt cuộc là cái gì thân phận? Ta chính là Lư gia tiểu thư, các ngươi nếu là đắc tội ta, tiểu tâm ta đi ra ngoài về sau, lem các ngươi toàn bộ chỉ tội. Lư Tú Tú nhìn Ngục Tốt, khí liền không lớn một chỗ tới, tức khắc lạnh mặt mở miệng. Ngục Tốt nhìn Lư Tú Tú liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. "Lư tiểu thư, ngươi rốt cuộc có muốn ăn hay không đồ vật, lại nhiều như vậy lời nói, hôm nay cơm chiều cũng đã không có." Ngục Tốt khinh thường nhìn Lư Tú Tú, "Thứ gì, còn đem chính mình trở thành là Lư gia đại tiểu thư, muốn thật sự vẫn là Lư gia đại tiểu thư, vậy ngươi hồi Lư gia hưởng thụ ngươi vinh hoa phú quý đi báy, lưu lại nơi này làm cái gì?" Lư Tú Tú thấy Ngục Tốt không hề có đem nàng lời nói đặt ở trong mắt, còn muốn bưng đồ ăn rời đi, tức khắc nóng nảy. "Hảo Hảo, ta không nói, ngươi đem đồ ăn cho ta." Ngục Tốt thấy Lư Tú Tú thái độ hảo một ít, mới lạnh mặt đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất, ngay cả chiếc đũa rất đến trên mặt đất, đều là lười đến quẳng. Ở trong phòng giam thời gian lâu rồi, trong phòng giam phạm nhân nhìn đến cô ăn, đều sẽ vẻ mặt cao hứng, nơi nào còn sẽ lựa khác, cũng chính là cái này đại tiểu thư, luôn là như vậy nhiều sự tình. Con đương chính mình ở lư gia, khi bọn hắn là lư gia hạ nhân đâu? Con phải hầu hạ nàng dùng nữa. Lư Tú Tú thấy mục tốt thái độ thực kiêu ngạo phó cái kia eo yếm đồ vật liền rời đi, trong lòng khí không được, nhưng là đã đói bụng 2 ngày, Lư Tú Tú cũng không có nhiều ít tinh thần, chỉ có thể bưng lên tới chén đũa. Chỉ là vừa mới bưng lên tới chén đũa, lại hỏi một cổ đồ ăn phát siêu lương vị, vừa mới ăn một ngụm, tức khắc liền phun ra. Ngươi tới, mau tới người, các ngươi nhìn xem các ngươi cho ta đưa đây là cái gì đồ ăn? Đây là người có thể ăn đồ vật sao? Lư Tú Tú không nghĩ tới, hiện tại Ngục Tốt cư nhiên dám để cho chính mình ăn này, đó hỏng rồi đồ ăn, xem ra thật là không đem nàng đặt ở trong mắt, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho phụ thân, làm phụ thân hảo hảo trừng phạt những người này. Ngục Tốt vốn dĩ liền còn không có rời đi, thấy Lư Tú Tú nói như thế, tức khắc cười lạnh một tiếng. Muốn ăn liền ăn, không muốn ăn ta cũng tỉnh, ngươi còn tưởng rằng chính mình là Lư gia đại tiểu thư đâu. Lư Tú Tú nổi giận đùng đùng mở miệng, Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi, ta phía trước ăn cũng không phải là mấy thứ này, ta xem ngươi là mới tới hay sao? Phía trước cái kia cho ta đưa cơm đâu? Hắn biết ta khẩu vị, lập tức đi cấp mua điểm ăn, nếu không chờ ta đi ra ngoài nói, ta khẳng định là sẽ không buông tha các ngươi. Trước mắt cái này ngục tốt, Lư Tú Tú là xa lạ, không phải nhiều như vậy thiên hầu hạ chính mình cái kia ngục tốt, lập tức cho rằng cái này ngục tốt là không biết thân phận của nàng, cho nên mới như vậy kiêu ngạo. Ngục tốt nghe xong, Cười lạnh một tiếng. Mặc kệ hôm nay là ai tới nơi này, đều là giống nhau gái ngỗ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Lư gia đại tiểu thư đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi vào nơi này chính là một cái phàm nhân, chúng ta bất quá là xem ngươi một nữ hài tử, không cùng ngươi chấp nhận, nhưng là ngươi cũng đừng quá lấy chính mình đương hồi sự. Lư Tú tú mắt lạnh nhìn một tốt, chậm chờ mở miệng. Ngươi, ngươi này vẫn là có ý tứ gì? Các ngươi cho ta ăn đá hư rất đồ ăn, các ngươi còn có lý, như vậy đi. Các ngươi chỉ cần cho ta mua điểm mới vừa làm được, chính là ngày hôm qua những cái đó đồ ăn ta cũng không chọn. Ngục tốt nghe xong Lư Tú Tú nói, tức khắc cười nhạo ra tiếng, xem ra Lư Tú Tú vẫn là không có minh bạch chính mình hiện tại rốt cuộc là cái gì kết cục. Đừng nói là ngày hôm qua đồ ăn, ngươi chính là có ăn cũng đã thực không tồi, liền này đó đồ ăn, ngươi nếu muốn ăn liền ăn, không muốn ăn ta liền cầm đi, ngươi không ăn, người khác còn muốn ăn đâu. Bốn dĩa đồ ăn liền không đủ, ngươi nếu là không ăn nói, còn tính đâu? Lữ Đỗ Tu tức khắc kiên cường mở miệng. "Không ăn, ngươi tưởng lấy đi liền lấy đi, nhưng là ngàn vạn đừng chờ ta đi ra ngoài, nếu là ta đi ra ngoài, khẳng định cho các ngươi đẹp. Ta đại bá chính là Lư tướng quân, hơn nữa tỷ tỷ của ta chính là Mục Vương gia thích nữ nhân, các ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, Lư tướng quân cùng Mục Vương gia đều là sẽ không buông tha các ngươi." Mục Tốt vừa nghe, tức khắc liền vui vẻ. "Được rồi, ngươi liền chính mình ở chỗ này hảo tưởng đi." Còn trông cậy vào Lư tướng quân cùng Mục vương gia cho ngươi xuất đầu, vậy ngươi nhưng chờ xem." Nói xong, Ngục Tất xoay người liền phải rời đi, ngấm lại lại cảm thấy thực không cam lòng. Nhiều ngày như vậy, Lư Tú Tú chính là không có thiếu lăn lộn bọn họ, bọn họ không thể đối Lư Tú Tú làm cái gì, nhưng là nho nhỏ trả thù vẫn là có thể. "Đúng rồi, có một việc, ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi. Khả năng ngươi còn không biết, phụ thân ngươi đi cầu Lư tướng quân hỗ trợ, nhưng là bị Lư tướng quân cự tuyệt." Lư tướng quân đã cùng Lư gia không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa hoàng thượng đều hạ thánh chỉ, ngươi tưởng chờ Lư tướng quân cứu ngươi, xem ra là không có khả năng. Đúng rồi, còn có Mục Vương gia, Mục Vương gia cố ý phân phó chúng ta đại nhân, về chuyện của ngươi muốn tra rõ, chính là một chút muốn thả ngươi rời đi ý tứ đều không có. Ngươi luôn miệng nói Lư tướng quân sẽ giúp ngươi, Mục Vương gia sẽ giúp ngươi, như thế nào nhiều như vậy thiên đi qua, Lư tướng quân cùng Mục Vương gia đều là không có hạ mệnh lệnh đem ngươi thả ra đi đâu. Lư Tú Tú vừa nghe, thậm chí tức khắc mềm nhũn, không tin lắc đầu. "Không, không có khả năng, chúng ta Lư gia cùng Mục Vương phủ quan hệ, Mục Vương gia sẽ không như vậy đối ta, hơn nữa Lư tướng quân chính là ta đại bá, sẽ không mặc kệ ta chết sống, hơn nữa này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, ta khẳng định là sẽ bị thả ra đi." Mục Tốt thấy Lư Tú Tú không tin chính mình nói, cũng liền không tiếp tục nói cái gì, dù sao Lư Tú Tú tổng hội minh bạch. Lư tướng quân cùng Mục Vương gia là sẽ không giúp đỡ nàng. Lữ Tú Tú sao có thể tin tưởng đâu? Phu thân lúc trước rõ ràng cùng chính mình nói qua, hắn trở về tìm đại bá, đại bá là nhìn chính mình lớn lên, đến lúc đó khẳng định là sẽ hỗ trợ. Mục Tú xoay người rời đi, chỉ là biểu tình thực khinh thường, toàn bộ kinh thành ai không biết năm đó Lư phu nhân cùng Lư thiếu gia, chính là bị Lư gia đuổi ra gia môn, hơn nữa liền ở Lư tướng quân chết trận sa trường tin tức truyền quay lại tới về sau. Lư gia người liền như vậy gấp không chờ nổi, hiện giờ Lư tướng quân không có sự tình con đánh thắng trận đã trở lại, nếu là còn có thể tha thứ Lư gia mới là lạ đâu. Lại nói tiếp Lư gia người cũng thật là quá kỳ ba, cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi, nếu là năm đó không có đem Lư phu nhân cùng Lư thiếu gia đuổi đi, hôm nay xảy ra sự tình, Lư tướng quân khẳng định là sẽ ra mặt. Bất quá chính là Lư tướng quân không ra mặt, cũng không có người cảm thấy Lư tướng quân làm không đúng, dù sao cũng là Lư gia người quá mức tuyệt tình. Chương 725 liên danh trạng. Lư Tú Tú ở trong phòng giam tao ngộ Lư gia người còn không biết. Hiện tại Lư gia người gặp được một kiện càng thêm sốt ruột sự tình, đối với Lư Tú Tú sự tình, quả thực chính là dấu đổ bỉ leo. Đó chính là ở hôm nay buổi sáng thời điểm, Tuân Thanh ngự sử thu được một phần liên danh trạm, bên trong là trong kinh thành mặt các đại khách sạn, hơn nữa vẫn là liên danh trạm. Bọn họ đều trạng cáo Lư Tú Tú rượi vào Lư gia, làm sang làm bậy, làm sang làm bậy, cùng lưu hán tam người như vậy thông đồng làm bậy, đối với bọn họ thu bạc, hơn nữa tính xuống dưới, này đó bạc Cư nhiên cao tới mấy chục vạn lượng. Chính là quấn lại, tham ô mấy chục vạn bạc đều là muốn rơi đầu, cái này Lư Tú Tú đơn tử thật đúng là chính là đại, cư nhiên cấu kết lưu hắn tam, cướp đoạt người khác mấy chục vạn lượng bạc trắng. Tuần Thanh Ngự Sử bắt được này phân liên danh trạng thời điểm, tức khắc liền nổi giận, nhưng là chuyện này lại thiết kế đến Lư gia, rốt cuộc Lư Tú Tú một nữ hài tử, khẳng định là không có quyền lợi lớn như vậy. Mà Lư gia người cũng thu được tin tức, bọn họ cũng không nghi tới Chuyện này không riêng gì Lư Tú Tú chứng minh sự tỉnh, bọn họ cũng bị liên lụy đi vào, hiện tại hảo, Lư Tú Tú còn không có vớt ra tới, bọn họ lư ra rất có khả năng liền xong đời. Liên danh trạng tin tức, lan truyền nhanh chóng, trong kinh thành mặt lập tức liền truyền khai. Chuyện này ra tới về sau, mọi người đều chờ xem Lư gia phản ứng, rốt cuộc chuyện này náo đến động tĩnh cũng thật chính là quá lớn, Lư tướng quân nếu là mặc kệ, Mục vương gia cũng mặc kệ, kia Lư gia khẳng định là muốn xong đời. Tuân Thanh ngữ sử bắt được chứng cứ, Hơn nữa lấy được nhân chứng vật chứng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối với Lư Tú Tú tiến hành thẩm vấn. Lư Tú Tú còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc muốn đi ra ngoài, gấp không chờ nổi đi theo ngục tốt ra tới, chỉ là Lư Tú Tú không nghĩ tới, không phải phóng nàng đi ra ngoài, mà là muốn thẩm vấn nàng. Cổng lớn, vây đầy người, nhìn đến Lư Tú Tú bị mang lại đây, trong tay lạn cải trắng cùng chứng thúi, đều là trực tiếp ném tới Lư Tú Tú trên người. Lư Tú Tú khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, tức khắc sợ hãi cực kỳ trực tiếp liền khóc. Tuần Thanh Ngự Sử thấy Lư Tú Tú khóc, mới vô vô kinh đường mục. Yến Lão, nếu là lại có người quấy nhiễu công đường, trực tiếp bắt lại, quan tiến trong phòng giam. Tuần Thanh Ngự Sử câu này nói ra tới, đại gia tức khắc cũng không dám đối Lư Tú Tú làm cái gì, rốt cuộc bọn họ nhưng không nghĩ đi trong phòng giam. Bất quá cái này Lư Tú Tú thật là quá đáng giận, phải biết rằng Lưu Hàn Tam những người này ở kinh thành bên trong chính là làm không ít chuyện xấu, nhưng là chính là bởi vì có Lư gia bối cảnh, Cho nên cho dù bị trảo đi vào, cũng thực mau liền phóng ra, cái này làm cho mọi người đối với Lư Tú Tú đều hận đến muốn chết. Đặc biệt là Lý Dật là người nhà, các nàng ngày thường không thể làm cái gì, nhưng là hôm nay, lại sử dụng sức lực, hung hăng kia đổ vật tạp Lư Tú Tú. Rốt cuộc Lý Dật là chính là phế đi một cái cánh tay, thiếu chút nữa liền trở thành một cái phế nhân, may mắn gặp một cái tốt chủ nhân, bằng không Lý Dật là cả đời liền hủy. Lư Tú Tú không phải hủy hoại một người, mà là hủy hoại toàn gia. Như vậy thu hận, sao có thể dễ dàng như vậy liền tính đâu? Bọn họ hôm nay thật vất vả chờ đến Lư Tú Tú, tự nhiên là sẽ không khách khí. Bất quá cũng ngại với Tuần Thành Ngự Sư uy danh, rốt cuộc là không dám làm quá phận. Lư Tú Tú là một đường khóc lóc thượng công đường, Tuần Thành Ngự Sư nhìn Lư Tú Tú đầy người lạn lá cải chứng thú, cũng có chút xấu hổ, bất quá thực mau, Tuần Thành Ngự Sư liền thu liễm biểu tình. Lư Tú Tú quỳ gối công đường phía trên. Lư Tú Tú, ta hỏi ngươi Ngươi làm Lưu Hán Tăng đẳng người cướp đoạt người khác mấy chục vạn lượng bạc trắng, này đó bạc trắng đi hướng nơi nào? Lư Tú Tú tức khắc liền ngây ngẩn cả người, cái gì mấy chục vạn lượng bạc trắng? Tuy rằng nàng là nhân gian khách điếm chủ nhân, nhưng là kỳ thật nhân gian khách điếm sự tình, nàng cũng không phải như thế nào quản, hơn nữa Lưu Hán Tăng khi nào đoạt như vậy nhiều bạc trắng? Nghĩ đến mấy chục vạn lượng bạc trắng, Lư Tú Tú lớn như vậy, đều không có dùng một lần gặp qua như vậy nhiều bạc. Đại nhân, thân nữ hoan ứng. Là người khác bôi nhọ ta, ta căn bản là không có làm lưu hán tam đẳng người làm ra những việc này, những việc này cũng cùng ta không có quan hệ. Ta lúc trước khai khách điểm chính là bởi vì hảo chơi, hơn nữa ta lư gia cũng không thiếu tiền, ta vì cái gì muốn đi cướp đoạt nhà người khác tiền tài? Cầu xin đại nhân minh tra. Lư Tú Tú may mắn không đốc, biết chuyện này còn không thể thừa nhận xuống dưới, dù sao cũng là mấy chục vạn lượng bạc trắng, nếu là thừa nhận xuống dưới, kia chính là trọng tội. Hơn nữa tội danh cũng không phải là nặng có thể gánh vác hỡi. Tuân Thanh Ngự Sử nghe vậy, trực tiếp đem liên danh trạng đưa cho Lư Tú Tú. Đây là hôm nay buổi sáng, bị người trình lên tới mẫu đơn kiện, đồng thời còn có chứng nhân, vật chứng, bản quan hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi là thừa nhận vẫn là không thừa nhận, chuyện này đã chứng cứ vô cùng xác thực, không phải ngươi không thừa nhận liền có thể thay đổi. Lư Tú Tú căn bản xem đều không có xem kia liên danh trạng, một lòng hoảng loạn lợi hại. Hiện tại lúc này hắn hẳn là làm sao bây giờ? Phu thân cũng không tại bên người, không có người cùng nàng nói qua nha. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Không được, chuyện này không thể thừa nhận xuống dưới, bằng không chính mình liền hủy. Lư Tú Tú suy nghĩ cẩn thận, tức khắc cung kính mà miệng. Đại nhân, những việc này ta thật sự không biết, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi hỏi đại nhân. Này đó trưởng quay chính là nhìn đến ta tới cửa đi đánh cược bạc. Vẫn là nói này đó trưởng quay chính là thân thủ đem này đó bạc giao cho ta. Tuân thành ngự sử tức khắc liền cho mặc, Lư Tú Tú đường đường Lư gia thiên kim tiểu thư, sao có thể tự mình đi làm chuyện này, nhưng là lại có thể sai sử Lưu Hán Tam đẳng người đi làm những việc này. Tuy rằng này đó bạc không phải giao cho ngươi, nhưng là lại là giao cho các ngươi nhân gian khách điếm Lưu Hán Tam, theo ta được biết, nhân gian khách điếm sau lương chủ nhân là ngươi đi. Mà Lưu Hán Tam cũng là các ngươi nhân gian khách điếm lười, điểm này, ngươi như thế nào giải thích? Lư Tú Tú càng là hoảng loạn, liền càng là bình tĩnh rốt cuộc nàng chính là phụ thân tự mình dạy dỗ ra tới, ở ngay lúc này, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Đại nhân lời này nói, thần nữ liền bất đồng ý. Đầu tiên, nhân gian khách điểm là thần nữ, nhưng là nhân gian khách điểm chỉ là một gian khách điểm, chỉ là làm khách nhân đói bụng thời điểm, có thể có một chỗ ăn cơm, ta là nhân gian khách điểm chủ nhân, giống như cũng không có văn bản rõ ràng quy định nói không cho phép. Tiếp theo chính là Lưu Hán Tam, Lưu Hán Tam là chúng ta nhân gian khách điểm người là không có sai. Nhưng là chúng ta là sợ có người ăn đồ ăn không trả tiền, cho nên liền tìm sức lực đại, tương đối lợi hại người nhìn đồ ăn. Có những người này, chúng ta nhân gian khách điểm nhưng thật ra không có xuất hiện không cho bạc sự tình, nhưng là chúng ta gắt gao là thuê quan hệ, chuyện khác, đó chính là lưu háng tam chính mình hành vi, cùng thần nữ cũng không có quan hệ. Đến nỗi đại nhân nói cái gì đi đánh cấp người khác bạc, này đó thần nữ thật là một chút cũng không biết, bằng không cũng sẽ không tiếp tục dùng bọn họ. Chương 726 một mực chắc chắn không biết. Ngươi nói Lưu Hán Tam làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình, ngươi một chút cũng không biết phải không?" Tuần Thanh Ngự Sử thấy Lư Tú Tú phủ nhận, chần chừ một chút, chậm rãi mở miệng. Rốt cuộc trong tay của hắn, cung xác thật còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh, Lưu Hán Tam làm hết vậy, đều là Lư Tú Tú sai xử, mà Lư Tú Tú nói hết vậy, cũng hợp tình lý. Lư Tú Tú nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. Đương nhiên, thân nữ một chút cũng không biết Vàng không cũng sẽ không làm lưu hán tam đẳng người tiếp tục lưu tại nhân gian khách điếm, hơn nữa bọn họ ta đều là cho tiền công. Ta theo chân bọn họ chỉ là thuê quan hệ, chuyện khác liền không đề cập. Con thỉnh đại nhân hảo hảo điều tra rõ ràng, con thân nữ một cái trong sạch, bằng không thân nữ cả đời trong sạch đều là muốn hủy hoại. Hơn nữa, bởi vì thân nữ là nữ tử nguyên nhân, cho nên nhân gian khách điếm ta là rất ít đi, đại bộ phận đều là trưởng quầy quản lý, đối với bên trong một chút sự tình, ta là thật sự không biết. Lư Tú Tú một câu, đem sự tình đẩy đến sạch sẽ, nàng cái gì cũng không biết, nàng lại không thường đi khách điểm, thật lâu mới qua đi một chuyến, cũng chính là nhìn xem sổ sách, tính tính bạc, chuyện khác đều là giao cho Phúc đại béo. Điểm này, Tuần Thành Ngự Sử cũng là biết đến, nhìn Lư Tú Tú đáng thương bộ dáng, Tuần Thành Ngự Sử cũng có chút do dự, chẳng lẽ thật là những người đó hoa lưởng Lư Tú Tú, vẫn là lưu hán tam những người này nương Lư Tú Tú thanh danh, ở bên ngoài làm không tốt sự tình? Lập tức Tuần Thành Ngự Sử liền quyết định đem Phúc Đại Béo cùng Lưu Hán Tam đều là mang lên. Vốn dĩ Tuần Thành Ngự Sử là cảm thấy chuyện này 8 phần chính là Lư Tú Tú làm, một nữ hài tử, căn bản là không có gì dấu dến, hẳn là thực hảo thẩm vấn, liền đem Lưu Hán Tam cùng Phúc Đại Béo này một bước, trực tiếp trừ. Hiện giờ nghe được Lư Tú Tú nói, Tuần Thành Ngự Sử liền biết, Lư Tú Tú căn bản là không có như vậy dễ đối phó. Rốt cuộc Lư Tú Tú nói lên sự tình tới thời điểm, trật tự rõ ràng, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Hơn nữa căn bản là không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh nàng sắc thật sai sử Lưu Hàn Tam những người này làm nảy đó sự tình. Hơn nữa hiện tại Lư Tú Tú càng là trực tiếp phủ nhận chuyện này, Tuần Thành Ngự Sử cũng là không có gì nói. Lưu Hàn Tam là ở tìm tới Phúc khách điểm phiền toái ngày đó bị bắt đi, trên người ăn mặc áo tù, tóc rối dựng ở sau người, trên mặt càng là nhất phái tang thương. Trong mắt cũng không có gì sinh khí, hắn biết chính mình lần này đắc tội chính là Mục Vương gia. Tuy rằng không biết tới Phúc khách điểm chủ nhân cùng Mục Vương gia là cái gì quan hệ, nhưng là Mục Vương gia chịu cấp tới Phúc khách điểm xuất đầu, liền chứng minh chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không lúc ấy Mục Vương gia trực tiếp răn dạy hai câu, liền sẽ làm hắn rời đi. Phúc đại béo là ở ngày hôm sau, Niêm Phong nhân gian khách điểm thời điểm bị mang đi, giờ phút này Phúc đại béo đã không có nhân gian khách điểm trưởng quẩy tiêu sái, chỉ là kinh sợ nhìn tuần thành ngự sự. Lúc này đây, Lư Tú Tú gặp chuyện không may. Phúc Đại Béo sẽ không thiên chân cho rằng chính mình vẫn là sự tình gì đều không có, Lư Tú Tú gặp chuyện không may, hơn nữa nghe nói Lư gia cũng có chút phiền phức, Phúc Đại Béo biết, lần này chính mình là xong rồi. Chính là Phúc Đại Béo lại không có dễ dàng như vậy nhận mệnh, hắn chính là một cái nho nhỏ trưởng quầy, rất nhiều chuyện chính là cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có, hẳn là cũng không có hắn sự tình gì mới đúng. Lưu Hàn Tam cùng Phúc Đại Béo bị mang theo đi lên, hai người đều là vẻ mặt tiểu tuy. Tuân Thanh Ngự Sử nhìn hai người, trực tiếp song xuôi mở miệng. Lưu Hán Tam, nhiều năm như vậy ngươi thịt cá ba cánh, đánh, đánh cắp cửa hàng bạc trắng cư nhiên cao tới mấy chục và lượng, ta hiện tại hỏi ngươi, này đó bạc đều ở địa phương nào? Phúc đại béo vừa nghe, không có chính mình sự tình gì, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Hán Tam cư nhiên có thể đánh cắp nhiều như vậy bạc, hắn cả đời đều không có gặp qua nhiều như vậy bạc đâu. Bất quá, nghĩ đến Lưu Hán Tam làm việc này, đều là cùng Lư Tú Tú có quan hệ, liền không hề nghĩ nhiều. Dù sao những việc này hắn là một chút cũng không biết, hắn biết Lưu Hàn Tam kinh thường đi ra ngoài làm một ít không tốt sự tình, chính là này đó bạc chính là sẽ không trải qua hắn tay. Lưu Hàn Tam vừa nghe, tức khắc nhìn về phía quỳ gối một bên Lư Tú Tú, Lư Tú Tú nhìn Lưu Hàn Tam, tức khắc lạnh mặt mở miệng. "Lưu Hàn Tam, đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền thành thành thật thật trả lời cái gì, ta thật là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, nhiều năm như vậy ta thật là nhìn lầm ngươi, ngày thường ta đối với ngươi cũng không tồi." Ngươi cư nhiên đi đánh cắp người khác bạc, ta thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người." Lưu Hàn Tam đôi mắt giật giật. Tuần Thanh Ngự Sử nghe thấy Lư Tú Tú nói, tức khắc nhìn Lư Tú Tú liếc mắt một cái, theo sau lạnh mặt mở miệng. "Yên lặng, Lư Tú Tú, không có làm ngươi nói chuyện, ngươi không cần nói chuyện." Lưu Hàn Tam biết, Lư Tú Tú là đang nói hắn nhiều năm như vậy, đều là dựa vào Lư Tú Tú, nếu là không có Lư Tú Tú nói, nơi nào sẽ có Lưu Hàn Tam hôm nay? Nhưng là Lư Tú Tú đem sở hưu sự tình đều đẩy đến hắn trên người, hắn nếu là thật sự nhận xuống dưới nói, kia chính là chém đầu tội lớn. Lưu Hàn Tam vẻ mặt rối rắm, không biết hiện tại hẳn là như thế nào cho phải. Lư Tú Tú thấy vậy, không khỏi tiếp tục mở miệng. Lưu Hàn Tam ta nói cho ngươi, ngươi không cần đem nước bẩn bắt đến ta trên người, ta phía sau còn có Lư gia, ngươi đâu? Ngươi chính là một người, ngươi nhiều năm như vậy chính là làm không ít thương thiên hại lý sự tình, ngươi nếu là bôi nhỏ ta nói chính là tội thêm nhất đẳng. Lư Tú Tú vẫn luôn ám chỉ Lưu Hàn Tam, làm Lưu Hàn Tam đem sở hữu sai lầm đều gánh vác xuống dưới, chỉ có Lưu Hàn Tam nhận tội, nàng mới có thể không có việc gì. Lư Tú Tú nhìn Lưu Hàn Tam biểu tình, trong lòng cũng không có gì tự tin, rốt cuộc Lưu Hàn Tam có nhận biết hay không tội, vẫn là muốn xem Lưu Hàn Tam chính mình ý tứ, nàng nói nhiều như vậy cũng không có gì dùng. Lư Tú Tú trong lòng thực sợ hãi, sợ hãi Lưu Hàn Tam bởi vì sợ chết, liền đem chính mình công đạo ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng liền xong rồi. Lưu Hàn Tam nghe vậy, tâm tức khắc trầm xuống một ít. La nha, hắn chỉ có một người, nếu là đem này đó tội danh đều ôm xuống dưới, cũng bất quá chính là tử tội, hơn nữa trừ bỏ này đó ở ngoài, hắn mấy năm nay cũng làm quá không ít chuyện xấu, về sau đã không có lưu ra, những người đó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao đi ra ngoài cũng là vừa chết, nhận hạ này đó tội danh, cũng bất quá chính là vừa chết. Nói như vậy, Còn có thể làm lư túi túi bình an không cũng có việc gì, Lưu Hàn Tam cảm thấy có lời. Tức khắc, Lưu Hàn Tam liền nhận. Đại nhân, những cái đó bạc trắng đều đã bị ta hoa rớt, nhưng cái đó bạc trắng cũng không phải một ngày có được, mà là nhiều năm như vậy tổng cộng như vậy nhiều bạc trắng. Ta đi ra ngoài ăn cơm, đi thanh lâu, những cái đó bạc căn bản là không trải qua hoa, thực mau liền không có. Mấy chục vạn lượng bạc trắng, nghe là rất nhiều, nhưng mà một năm cũng đoạt không đến nhiều ít, một nhà nhiều lắm chính là mấy trăm lượng. Nói là Lưu Hán Tam Hoa, này đó cũng không có cách nào tra tìm, tổng không thể làm Lưu Hán Tam liệt cái minh tế đi tra đi. Chương 727 còn có người khác. Tuân Thanh Ngự Sử thấy Lưu Hán Tam đem sở hữu sự tình đều là ôm ở trên người mình, lập tức gáp lực một chút, không nghĩ tới Lư Tú Tú như vậy đối hắn, Lưu Hán Tam cư nhiên đều nhận xuống dưới. Tuân Thanh Ngự Sử nhưng không tin, năm đó những cái đó bạc, Lư Tú Tú một chút cũng không biết. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, Lưu Hán Tam cũng không phải không ra quá sự. Nhưng là đều là bị Lư gia người cấp làm ra tới. Lưu Hàn Tam nếu là cùng Lư gia, chỉ là một cái đơn thuần thê quan hệ, Lư gia hà tất tiêu phí như vậy đại sức lực, đi đem Lưu Hàn Tam tống trong phòng giam, cứu ra gia đâu? Chỉ là điểm này, Tuần Thành Ngự Sử liền biết Lư gia cùng Lưu Hàn Tam chi gian quan hệ không bình thường. Nếu là trước kia, Tuần Thành Ngự Sử còn có thể xem ở Lư gia mặt mũi thượng, liền như vậy tính, mấy ngày ẩn Lưu Hàn Tam đều đã nhận tội, kia chuyện này liền như vậy tính, nhưng là hiện tại Mục Vương gia đã nhúng tay. Hơn nữa đã luôn mãi dao đái chính mình, đem chuyện này tra rõ rốt cuộc. Cho nên, Tuần Thành Ngự Sử tự nhiên là không có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt làm sự tình qua đi. Thấy Lưu Hàn Tam thừa nhận, tức khắc lạnh mặt mở miệng. "Lưu Hàn Tam ngươi phải hiểu được, ngươi ở chỗ này nói dối sẽ có cái dạng nào hậu quả, chính là sẽ tội thêm nhất đẳng. Ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi đem tội danh đều ôm đến chính mình trên người là được, bản quan muốn chính là sự tình chân tướng. Ngươi này đó bạc, trừ bỏ ngươi chính mình" Ngươi những cái đó huynh đệ khẳng định cũng là biết đến, cho nên ngươi cũng không cần nói cái gì lời nói dối, bản quan sẽ không chỉ thẩm vấn ngươi một người." Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, lại trả lời bản quan nói. Lưu Hán Tam sử sốt, nhìn Tuần Thành Ngự Sư, vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ ra Lư Tú Tú sẽ ra chuyện về sau, Lư gia khẳng định sẽ ra mặt chuẩn bị hết thảy, Lưu Hán Tam cho rằng Lư gia chỉ là muốn tìm một cái người chịu tội thay, thế Lư Tú Tú đỉnh tội là được, nhưng là từ Tuần Thành Ngự Sư nói bên trong, Lưu Hán Tam phát hiện Sự tình giống như không phải như thế. Tức khắc, Lưu Hàn Tam liền do dự, tuy rằng hắn làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, nhưng là kia cũng là vì sinh tồn, bất đắc dĩ, đều là bởi vì lưu ra dao đái, hắn mới đi làm mấy đó sự tình, ai trời sinh xuống dưới liền muốn làm một cái người xấu đâu? Chỉ sợ không có người như vậy, có đều là bất đắc dĩ mà thôi. Lư Tú Tú nghe được tuần thành ngữ sử nói, tức khắc liền trắng một khuôn mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này cư nhiên như thế nghiêm trọng. Tuần Thành Ngự Sử cơ nhiên là một chút mặt mũi đều không cho lưu ra. Vốn dĩ chuyện này Lưu Háng Tam chính mình nhận hạ, những người khác liền có thể vô tội phóng thích, nàng cũng liền không có sự tình, Tuần Thành Ngự Sử còn giao hảo lưu ra, đây là một cái đại hào kết cục, chính là hiện tại Tuần Thành Ngự Sử cố tình nắm chuyện này không bỏ. Đại nhân, về khách điểm sự tình, ta yêu cầu thấy một chút phụ thân ta. Lưu Tú tú trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này, nàng hoảng hốt không được, không biết phụ thân hiện tại có biết hay không tình huống nơi này. Hơn nữa Tuần Thành Ngự Sử thái độ, làm Lư Tú Tú càng thêm cảm giác không tốt. Nếu là Lưu Hán Tam một người, nàng còn hảo uy hiếp một chút, nhưng là nếu là còn có Lưu Hán Tam những cái đó thủ hạ, liền phiền toái. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể sợ hãi nàng uy hiếp. Tuần Thành Ngự Sử nghe được Lư Tú Tú nói, trực tiếp liền cự tuyệt. "Lư Tú Tú, ngươi đường công đường là địa phương nào, là ngươi muốn gặp người nào liền có thể thấy sao? Ngươi hiện tại không thể gặp ngươi phụ thân." ngươi chỉ cần đem ngươi biết đến đều giao đãi ra tới thì tốt rồi." Lư Tú Tú nghe vậy, thân mình tức khắc mềm nhũn. Xem ra, sự tình thật là không hảo, bằng không tuần thành ngự sử như thế nào sẽ không cho nàng thấy phụ thân một mặt. Nghĩ vậy hai ngày những cái đó ngục tốt đối đãi nàng thái độ, cũng là đã xẻ ra 180 độ chuyển biến, còn có những cái đó hư rất đồ ăn, Lư Tú Tú tức khắc liền luống cuống. "Đại nhân, chuyện này cũng cùng ta phụ thân có quan hệ, tuy rằng khách điếm chủ nhân là ta, Nhưng là cũng là chúng ta lưu ra sự nghiệp, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt sẽ xử lý khách điếm, đều là phụ thân phái người giúp ta cùng nhau xử lý, cho nên ta muốn trông thấy ta phụ thân. Ta thấy thấy phụ thân, cũng đối phà án có trợ giúp, nói không chừng là sổ sách có vấn đề đâu. Phúc đại béo vừa nghe, theo bản năng liền phải mở miệng, hắn làm sổ sách, tuyệt đối không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng là nghĩ đến Lư Tú Tú thấy được là lưu gia người, nói không chừng lưu gia người có ứng đối biện pháp, tức khắc liền không hé răng. Tuân Thanh Ngự Sử nghĩ nghĩ, tức khắc gật gật đầu. "Hảo, bản quan hiện tại khiến cho người đi thỉnh lưu đại nhân. Ma Lư gia hiện tại càng là một mảnh hoang loạn, lão nhị cấp như là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ có liên danh chẳng đâu? Nay đó đáng chết thương nhân, thật là sẽ chọn thời điểm, chờ lần này sự tình đi qua, ngươi xem ta không cho bọn họ đẹp mới là. Kỳ thật người sáng suốt đều là biết lưu Hán Tam làm hết thảy, đều là Lư gia người ý tứ." Những người này cư nhiên dám minh cùng Lư gia người đối nghịch, lão nhị như thế nào có thể không tức giận, không nổi đâu. Phải biết rằng Lư Tú Tú là vứt không ra, hiện tại nhiều liên danh trạng, đến lúc đó khẳng định sẽ điều tra những cái đó bạc, nếu là đã biết những cái đó bạc toàn bộ vào Lư gia, đến lúc đó toàn bộ Lư gia đều phải sùi xẻo. Nghĩ đến đây, lão nhị vẻ mặt nôn nóng nhìn lão Tam. "Lão Tam, ngươi có biện pháp nào không, giải quyết hiện tại sự tình, ngươi nhanh lên dùng cái biện pháp đi." Bằng không chúng ta lưu gia liền xong rồi, đến lúc đó mọi người đều xong rồi. Lão phu nhân ở một bên nghe, cũng là vô cùng lo lắng, nhưng là vẫn là có chút không thể tin được, lưu gia cứ như vậy liền phải xong rồi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Không phải Tú Tú khách điểm sự tình sao? Hiện tại như thế nào sẽ liên lụy đến chúng ta toàn bộ lưu gia đâu? Bằng không khiến cho Tú Tú đem tội đi nhận là được, như vậy nếu có thể bảo hạ lưu gia, Tú Tú hy sinh cũng là đáng giá. Lão phu nhân đệ nhất ý tưởng chính là lần này sự tình hoàn toàn chính là bởi vì Lư Tú Tú, chỉ cần Lư Tú Tú đem sự tình đều nhận, vậy cùng Lư gia không có quan hệ. Một cái Lư Tú Tú cùng toàn bộ Lư gia tưởng so, lão phu nhân tự nhiên là lựa chọn Lư gia. Huống chi, Lư gia còn có hắn hai cái tôn tử, đến nỗi Lư Tú Tú cái này cháu gái, vốn dĩ liền không có như vậy quan trọng, chính là hy sinh, kia cũng không có quan hệ. Lão nhị nghe vậy, tức khắc lắc đầu. Nương, lần này chỉ sợ là không được chính là Lư Tú Tú đem sự tình nhận xuống dưới cũng không được, nhưng cái đó liên danh trạm, Tuần Thành Ngự Sử khẳng định sẽ điều tra, lần này là Mục Vương ra nhúng tay, Tuần Thành Ngự Sử sẽ không cho chúng ta mất mũi. Lưu Hán Tam ra rất nhiều lần sự, đều là bởi vì chúng ta nhúng tay, Lưu Hán Tam tài bị cứu ra, những việc này Tuần Thành Ngự Sử đều là biết đến, cho nên lúc này đây chúng ta Lư gia không có dễ dàng như vậy đẩy ra quan hệ. Lao phu nhân nghe vậy, tức khắc cũng đổi vã. Kia nhưng làm sao bây giờ? Lư gia cũng không thể có việc, nếu là Lư gia có việc nói, chúng ta đây tới tay hết thảy không lâu cái gì đều không có. Lão phu nhân hiện tại cũng nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão tam. "Lão tam, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, có biện pháp gì không có thể giải quyết chuyện của chúng ta?" Chương 728 biện pháp vẫn phải có. "Nương, chuyện này không có đơn giản như vậy, ta trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp." Lão tam bị lão phu nhân cùng nhị ca nói có chút phiền phức, những người này ở gặp được vấn đề về sau đều sẽ không chính mình nghĩ cách, đều trông cậy vào chính mình, hắn cũng không phải vạn năng nha. Hắn cũng không phải sự tình gì đều có biện pháp giải quyết, bằng không lơ tú tú sự tình cũng sẽ không như vậy kéo, hắn đã sớm đem người cứu ra. Lão nhị cùng lão phu nhân không có nhìn thấy Lao Tam không kiên nhẫn, ngược lại là càng thêm nôn nóng mở miệng. "Lao Tam, chúng ta lơ ra đã có thể toàn dựa ngươi, ngươi cũng không thể không có cách nào, chúng ta đây lơ ra không phải muốn xong rồi, ngươi mau ngẫm lại biện pháp." Nhìn xem chúng ta lừa ra có thể hay không đi qua này một quăng. Chính là, Tam đệ, ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, ta nhưng không nghĩ có việc, không được chúng ta liền đẩy ra đi một cái người chịu tội thay thì tốt rồi, ta nhưng không muốn ăn lo cơm. Lão nhị là thật sự sợ hãi, liên lợi hại nhất Tam đệ đều không có biện pháp, lão nhị thật là không biết như thế nào cho phải. Liên ở ngay lúc này, lão nhị ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một biện pháp tốt. Leo Tam, không bằng chúng ta đi cầu đại ca đi. Gặp được chuyện như vậy, chúng ta đi cầu đại ca, đại ca khẳng định sẽ có biện pháp." Nghĩ, lão nhị đôi mắt tức khắc liền sáng, thời điểm mấu chốt như vậy, hắn như thế nào đem lão đại cấp quên mất, cái này vội, nếu là Lư Trùng chịu hỗ trợ nói, kia khẳng định liền không có việc gì. Tuy rằng ngón tay chính là mục vua ra, nhưng là Lư Trùng chính là bên người hoàng thượng hầu nhân, chính là Uy Vũ đại tướng quân. Lão Tam nhìn lão nhị lúc này còn có thể nghĩ đến Lư Trùng, cũng là không thể không bội phục lão nhị, bất quá hắn vẫn là tương đối hiện thực mà mập. Nhị ca, ngươi có phải hay không mất trí nhớ? Đại ca đã minh xác nói cho chúng ta biết, về sau cùng Lư gia không có bất luận cái gì quan hệ, hắn đã hoàn toàn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, về sau không bao giờ sẽ giúp đỡ chúng ta, ngươi liền đã chết ngải tâm đi. Chúng ta lúc ấy là dùng Đại ca thanh danh chiếu cố tú tú, nhưng lại ở chúng ta đi tướng quân phủ một lần, ra tới về sau, Lư nhảy lên tự mình đi nhà tù, nói cho bọn họ tướng quân phủ sẽ không tham cùng chuyện này. Chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ? Lư Trung là quyết tâm cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, đừng nói là chúng ta có chuyện, chính là chúng ta hiện tại đều thượng đoạn đầu đài, hắn khả năng đều sẽ không quản chúng ta. Lão Tam chính mình cũng không nghĩ tới, Lư Trung cư nhiên sẽ làm như thế tuyệt tình, chính là Lư Trung chính là làm ra tới, chính là như thế tuyệt tình. Nghĩ đến đây, Lão Tam trong lòng liền hận đến lợi hại, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, sớm biết rằng Lư Trung còn sống, năm đó liền không nên đuổi đi Lư Thị cùng Lư nhảy lên. Vì chuyện này, Lão Tam thật là không ngừng một lần hối hận. Lại nói tiếp, từ Lư Trung theo chân bọn họ lưu ra đoạn tuyệt quan hệ về sau, Lư gia liền bắt đầu các loại không thuận các loại xui xẻo, hắn không khỏi hoài nghi, chính mình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật là bởi vì Lư Trung danh hảo, cho nên mới thuận buồm xuôi gió. Chính là thực mau, Lão Tam chính mình liền phủ nhận, chính mình ở người của Triều Đình mạch, ở Triều Đình làm, kia đều là dựa vào chính mình tích lũy xuống dưới, cùng Lư Trung một chút quan hệ đều không có. Lư Trung nhiều năm như vậy, căn bản là không có bao nhiêu thời gian ở nhà, có thể giúp chính mình nhiều ít, mà chính mình như vậy xui xẻo đều là bởi vì Lư Trung hồi kinh. Vốn dĩ Lư gia xui gió xui nước, nhưng là Lư Trúng trở về về sau, liền các loại xui xẻo, tuy rằng những việc này bên trong còn không có Lư Trúng mục đích, chính là lại đều là từ Lư Trúng cùng Lư gia đoạn tuyệt quan hệ bắt đầu. Kỳ thật, đây là một loại biến tướng quật gió thêm thủi. Lão nhị nghe được lão tam nói, tức khắc liền choáng váng, chuyện này hắn là thật sự không biết. Lư Đỗ Đỗ bên kia sự tình đều là lão tam ở xử lý. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Hắn chính là không để bọn chúng ta, chẳng lẽ Lư gia thanh danh cũng không để bọn sao? Nơi này chính là phụ thân đánh hạ tới địa phương, chẳng lẽ liền phụ thân, Lư Trung cũng không để bọn sao? Phải biết rằng Lư Trung nhất nghe phụ thân nói, phụ thân làm Lư Trung hiếu thuận chính mình nhị nương, nhiều năm như vậy, Lư Trung đối với nhị nương đều là cùng cung, cung kinh kính, điểm này hắn chính là đều xem ở trong mắt. Lão tam nghe vậy, không kiên nhẫn mở miệng. Không để bụng, nếu là để ý nói, sớm tại Tú Tú xảy ra chuyện thời điểm cũng đã ra tay. Ngươi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, này đó không đều là các ngươi sai sao? Năm đó vì cái gì muốn đem đại tẩu cùng Lư Nhảy lên đuổi đi, vì cái gì chuyện này không tìm ta thương lượng. Đều là bởi vì các ngươi làm việc này, mới làm Lư Trung cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, nếu không phải các ngươi tự chủ trương, hôm nay ra chuyện như vậy Lư Trung sẽ mặc kệ sao? Hiện tại ngươi nói hắn sẽ không như vậy tuyệt tình, chính là các ngươi không cần quên mất, các ngươi càng thêm tuyệt tình sự tình đều đã làm. Lão Tam tuy rằng đứng ở chính mình người nhà bên này, nhưng là cơ bản đầu gốc vẫn phải có, nếu là đổi thành hắn, có người như vậy đối đãi hắn thê nhi, hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng liền tha thứ. Lão Nhị bị Lão Tam nói một câu cũng không nói, năm đó hắn cho rằng Lư Trung là thật sự đã chết, nếu Lư Trung đều đã chết, Lưu Trữ, Lư Trung thê nhi làm cái gì? Lưu tại trong phủ còn muốn đa phần vài thứ đâu. Cho nên bọn họ liền lộ ra tướng mạo sẵn có, chỉ là ai có thể nghĩ đến đâu? Lư Trung hoặc là đã trở lại. Hiện tại nói này đó rõ ràng đều đã chậm, hơn nữa cũng đã không quan trọng. Liên ở ngay lúc này, quản gia vội vội vàng vàng đi tới, nói là quan phủ người tới, nói là Lư Tú Tú muốn gặp chính mình phụ thân. Lão tam nghe vậy, tức khắc nhíu nh mày. "Hảo, có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến quan phủ, các ngươi liền lưu tại trong nhà mà." Nói xong, Lão Tam liền đi theo quan sai rời đi. Lão phu nhân nhìn Lão Tam rời đi, tổng cảm thấy chính mình có chút tâm thần không yên, giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Lão nhị, ngươi mau đi theo nhìn xem, nhìn xem có phải hay không có chuyện gì, ta tổng cảm thấy như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Lão nhị nghe vậy, tức khác trực tiếp cự tuyệt. Nương, ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạn, có thể có chuyện gì, hơn nữa ngươi không có nghe quan sai nói sao. Là tú tú muốn gặp Lão Tam khẳng định là muốn tìm lão tam thương lượng đối sách, cùng lão tam không có gì quan hệ. Hơn nữa, lão tam vừa rồi cũng nói, làm ta lưu tại trong nhà, hiện tại lão tam đi ra ngoài, ta nếu là cũng đi ra ngoài, toàn bộ trong phủ không phải muốn nhân tâm hoảng sợ sao? Ngươi nếu là muốn biết cái gì tin tức, khiến cho quản gia đi. Lão phu nhân nghe xong, cũng cảm thấy lão nhị nói rất có đạo lý, tức khắc gật gật đầu. Vậy được rồi. Quản gia, ngươi liền đi theo nhìn xem, nếu là có tình huống như thế nào Cập thời trở về cùng ta bẩm báo." Nói xong, có chút tiểu tụi xua xua tay. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa gần nhất trong phủ mặt là liên tục xảy ra chuyện, mỗi ngày buổi tối đều nghỉ ngơi không tốt, hiện tại nếu không phải trong phủ có đại sự xảy ra, nàng cũng khẳng định là không nghĩ quản. Lão nhị cùng lão tam muốn suy xét bên ngoài sự tình, lão phu nhân còn muốn lững phó lão tam túc phụ cùng lão nhị túc phụ, này đó mới là làm nàng đau đầu nhất. Chương 729 Thương lượng đối sách Lão Tam đi theo Quan Sai đi vào phủ nha. Bởi vì Lão Tam là làng quan, Lư Tú Tú hiện tại cũng không phải phàm nhân, hai người đã bị an bài ở phía sau nhà trong phòng khách gặp mặt mặt. Lư Tú Tú vừa thấy đến phụ thân, tức khắc liền đỏ hốc mắt. "Phụ thân, người cuối cùng là tới, Tú Tú thật là quá sợ hãi." Lão Tam nhìn đến nhà mình nữ nhi hồng hốc mắt, cũng là đau lòng lợi hại, vội vàng đi lên trước. "Sao lại thế này? Không phải làm ngủ tốt hảo hảo chiếu cố ngươi sao? Như thế nào người đều gầy một vòng?" Lư Tú Tú là lão tam nữ nhi duy nhất, lão tam tự nhiên là đau lòng chính mình nữ nhi, tuy rằng Lư nhảy lên đi trong phòng giam đánh quá chiếu cố, nhưng là hắn cũng làm người đi tra hỏi. Hắn tin tưởng, bằng vào Lư gia ở kinh thành bên trong địa vị, ngục tốt là sẽ không làm khó Lư Tú Tú, nhưng là hiện tại xem ra căn bản là không phải có chuyện như vậy. Lư Tú Tú vừa nghe, tức khắc ủy khuất không thôi. "Phụ thân, những cái đó ngục tốt, những cái đó ngục tốt thật quá đáng, ở trong phòng giam không cho ta ăn cơm." Đói bụng ta 2 ngày, sau lại liền lấy một ít đá hư rất đồ ăn cho ta ăn, ta đã 2 ngày không có ăn cái gì. Lão Tam vừa nghe, tức khắc tức giận đến không được, một cái tắt chụp ở phía sau nhà trên bàn. Thật là thật quá đáng, bọn họ cư nhiên dám như thế đối đãi ngươi, ngươi yên tâm, phụ thân sẽ vì ngươi hết giận. Bất quá ngươi lần này thấy ta, có phải hay không bởi vì những cái đó bạc trắng sự tình, chuyện này ngươi có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho Lưu Lão Tam. Lưu Hán Tam còn có một cái muội muội ở trong vương phủ Đường Nha Hoàn, Lưu Hán Tam nối cái này muội muội khá tốt, chỉ cần chúng ta dùng cái này áp chế hắn, hắn khẳng định là không dám nói thêm cái gì. Đây là ở tới trên đường, hắn nghĩ đến biện pháp, Lưu Hán Tam sự tình hắn đều là hiểu biết rành mạch, duy nhất chả giá thật cảm tình chính là cái này muội muội. Bằng không, Lư gia cũng không dám dùng Lưu Hán Tam. Lư Tú Tú vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy. Nữ nhi tìm phụ thân lại đây, chính là vì chuyện này. Nữ Nhi vốn dĩ cũng là muốn làm Lưu Hán Tam nhận hạ chuyện này, nhưng là bất đắc dĩ tuần thành ngự sử còn muốn đi xuống tra. Lưu Hán Tam tuy rằng nhận, nhưng là còn có Lưu Hán Tam những cái đó thủ hạ, hắn những cái đó thủ hạ, nếu là không muốn thừa nhận, đến lúc đó khẳng định liền sẽ phản công. Tuần Thành ngự sử tính toán điều tra đi xuống, Lưu Hán Tam chính là thừa nhận, chỉ cần Lưu Hán Tam tiểu đệ đều không thừa nhận, kia chuyện này liền không tính xong. Lư Gia lão tam nghe xong nữ nhi nói, tức khắc nhíu mày, theo sau lạnh mặt mở miệng: Cái này Tuần Thành Ngự Sử, chẳng lẽ thật sự muốn tra được đế mới có thể sao? Vốn dĩ, chuyện này chỉ cần đẩy ra một cái người chịu tội thay thì tốt rồi, nhưng là hiện tại xem ra, Tuần Thành Ngự Sử là tính toán tra được đế, nhất định phải đem Lư gia cấp nhảy ra tới. Lư Tú Tú tức khắc vội vàng mở miệng. "Phu thân, ngươi nói ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ?" "Ta không biết hẳn là làm sao bây giờ." Lư Tú Tú cũng không biết như thế nào đối mặt hiện tại cái này tình huống, mới thấy chính mình phụ thân Lư Gia lão tam trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu. "Như vậy, chuyện này ngươi trước không thừa nhận, mặc kệ phát sinh sự tình gì ngươi đều nói không biết, chỉ cần ngươi một ngụm cắn chết Lưu Hán tam không cũng có đem bạc cho ngươi, mà Lưu Hán tam trong tay cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, chính là hắn những cái đó thủ hạ nói cái gì ngươi đều không cần sợ hãi. Phụ thân hiện tại liền đi Mục Vương phủ một chuyến, chuyện này chỉ cần Mục Vương ra nhà ra, ngươi liền có thể bình an ra tới." Lư Tú Tú nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. "Hảo." Phu thân, ngươi chạy nhanh đi thôi. Năm đó đại tỷ chính là đối mục vương gia đặc biệt si tình, hiện giờ mục vương gia tiểu mẻm như thế đối đãi với chúng ta lưu gia, thật là quá tuyệt tình. Lão Tam xua xua tay, khiến cho nữ nhi đi rồi, chuyện này, người khác không biết rốt cuộc sao lại thế này, hắn chính là danh mạch, cũng không phải là bên ngoài đồn đãi dáng vẻ kia. Chính mình nữ nhi là thích mục vương gia là không có sai, nhưng là mục vương gia chính là nửa điểm đều không thích chính mình nữ nhi, năm đó cũng là chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Ở nữ nhi đau khổ cầu xin dưới, liền đáp ứng rồi nữ nhi đề nghị. Đầu tiên là an bài hai người tương ngộ, sau đó truyền ra những cái đó lời đồn đãi, chỉ cần hủy hoại nữ nhi thanh danh, đến lúc đó Mục Vương ra bách với áp lực, cũng chỉ có thể nên thú chính mình nữ nhi. Chỉ là không nghĩ tới, không đợi Mục Vương ra cớ chính mình nữ nhi, nữ nhi liền gặp cường đạo, bị sát hại. Những cái đó hung thủ, chỉ là một cái ngoài ý muốn, cũng đã bị lữ gia tìm được rồi, hơn nữa đều cấp xử tử. Chỉ là đáng tiếc chính là Năm đó nếu là hắn Ngư Nhi không có chết, hiện tại chính là Mục Vương gia Vương phi, hắn cần gì phải vì thấy Mục Vương gia một mặt, mà như thế cố sức đâu. Vương phủ, Tiêu Sở Sở đều đã nhàn hốt hoảng, nhưng là nhân gian khách điểm sự tình không có giải quyết, Mục Văn Tu liền không cho nàng ra Vương phủ. Tiêu Sở Sở thật là không biết, Mục Văn Tu trong miệng nguy hiểm, nguy hiểm, rốt cuộc là nơi nào tới nguy hiểm, còn không phải là lưu gia chính là sao? Cung nàng có quan hệ gì? Chuyện này Rõ ràng là Mục Văn Tu tính toán ra tay đối Phó Lư gia, mà nàng chẳng qua là một cái vô tội người mà tôi, dù sao nàng là không có nửa điểm bản lĩnh có thể vận ngã Lư gia. Đứng ở bàn trước, Tiêu Sở Sở một bên nghiên mặc một bên xuất thần, chỉ cảm thấy chuyện này không thể hiểu được đắc tội Lư gia, thật là quá vô tội. Mục Văn Tu nước mắt, liên nhìn đến Thất thần tiểu nữ nhân xuất thần nhìn bên ngoài. Mục Văn Tu có chút bất đắc dĩ, cũng không biết Tiêu Sở Sở rốt cuộc là cái gì tính tình, như vậy muốn đi ra ngoài. Một hồi cũng không chịu ngồi yên, chẳng lẽ không biết bên ngoài lưa ra người đã nhớ rõ xoay quanh. Nếu là Tiêu Sở Sở lúc này đi ra ngoài nói, chưa chừng lưa ra sẽ đối với Tiêu Sở Sở làm ra sự tình gì, mà hắn vì Tiêu Sở Sở an toàn, thậm chí không tiếc cùng hoàng huynh xin nghỉ ở nhà bồi nàng. Kết quả Tiêu Sở Sở ngược lại vẻ mặt không kiên nhẫn, thật là không biết tốt xấu. Tiêu Sở Sở, mặc xái. Tiêu Sở Sở đột nhiên hoàn hồn, nhìn thoáng qua bị chính mình làm cho một đoàn loạn mặc, tức khắc ngượng ngùng cười. Ha ha, vương gia mặc chính là hảo, tùy tiện ma một ma liền nhiều như vậy, thật lợi hại. Mục Văn Tu nhìn thoáng qua mấy ngàn lượng một khối mặc, đã bị đạp hư nửa căn, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, này đó đã đủ dùng, ngươi ngồi ở một bên nghỉ ngơi một hồi đi. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc buông lỏng tay ra, đi đến một bên, tiếp tục bắt đầu phất nóc. Mục Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở lại phất nóc, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Buồn vương vương phủ liền như vậy nhàm chán sao? là ngươi mỗi ngày trừ bỏ phất ngốc chính là phất ngốc." Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc có chút ủy khuất mở miệng. "Vương gia vương phủ đương nhiên hảo, nhưng cũng không phải ta, sớm muộn gì vẫn là phải rời khỏi, cho nên ta không thể quá lưu luyến, để tránh trở lại chính mình phá trong phạm mặt, chủ không đi xuống." Tiêu Sở Sở như thế nào có thể không rõ ràng lắm, "Vương phủ thật tốt nha." Tráng lệ huy hoàng. Liên so hoàng cung kém như vậy một ít, nha hoàn thành đàn, bên ngoài nữ hài tử, chính là ước gì gã tiến vào trở thành vương phủ nữ chủ nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chương 730 biết chính mình mấy cân mấy lượng. Tiêu Sở Sở biết chính mình mấy cân mấy lượng, nàng cũng không phải là cái gì phú quý mệnh. Khi còn nhỏ có người cho nàng đoán mệnh, nói nàng một đời nhấp nô, đời này đều quá không thượng nhân thượng nhân sinh hoạt, chú định mệt nhọc cả đời. Nàng phụ thân biết về sau trực tiếp liền đem nàng cơ bán, rốt cuộc một cái bồi tiền hóa, giữ lại bên người cũng không có gì dùng. Mẫu thân của nàng hình như là bởi vì sinh nàng thời điểm liền đã chết. Nàng từ nhỏ đã bị bán được ngọc thủy phương. Đã trải qua nhiều như vậy, Tiêu Sở Sở cảm thấy cái kia đoán mệnh nói còn rất đúng, nàng cả đời đều sẽ không thay đổi thành cái gì lợi hại người, cả đời cũng liền tầm thường vô vi. Nàng tận lực bảo trì chính mình bản tâm, không bị Vương phủ hết thảy bị lạc, bằng không cuối cùng không có kết cục người kia là nàng chính mình. Mục Văn Tu nghe xong Tiêu Sở Sở nói, tức khắc cảm thấy tâm độ lợi hại, cái này tiểu nữ nhân, cư nhiên một lòng nghĩ phải rời khỏi Vương phủ, nếu không phải nhân gian khách điểm sự tình, Tiêu Sở Sở chỉ sợ đã sớm đã vô vô nông chạy lấy người. Nghĩ đến đây, Mục Văn Tu tức khắc liền không vui. Nàng liền không thể đem nơi này trở thành chính mình ra, liền không thể lưu lại. Nghĩ đến đây, Mục Văn Tu tức khắc liền kinh hãi, ngắn ngủn một ít nhật tử làm bạn, Mục Văn Tu đã thói quen tiêu sở sở tại bên người, thích mỗi ngày nhìn đến nàng tinh thần sáng láng mặt, thói quen ăn nàng làm đồ ăn, thói quen trên người nàng hương vị. Nghĩ đến tiêu sở sở phải rời khỏi, Mục Văn Tu trong lòng liền các loại không thoải mái, lập tức không vui mở miệng. Ngươi có thể lưu tại vương phủ không rời đi. Nói xong về sau, hai người đều là ngây ngẩn cả người, mục văn tu ngây ngẩn cả người, bất quá cũng không có giải thích cái gì, chỉ là thanh khủ một tiếng. Mà tiêu sở sở xưng sở thời gian rõ ràng có chút trường, theo sau cười mở miệng. Vương ra, ta mấy ngày nay đã đủ phiền thoái ngươi, hơn nữa ngươi về sau cũng là phải có vương phi, ta lưu lại nơi này tính sao lại thế này, nếu là ngươi vương phi đến lúc đó ghen tị, ta đây đã có thể có bị. Mục văn tu nhìn tiêu sở sở, Đột nhiên mở miệng. Phải không? Nữ nhân đều là như vậy sao? Tiêu Sở Sở gật gật đầu. Đương nhiên, đối mặt người mình thích, mỗi người đều là bá đạo, cái nào nữ nhân thích chính mình nam nhân tam thê tứ thiếp nhà. Ta nha, về sau liền muốn tìm một cái cả đời chỉ yêu ta một người, đối ta một người tốt nam nhân, nói cách khác, ta thả rằng cả đời đều không gả chồng. Tiêu Sở Sở ở Ngọc Thúy Phương nhìn quen những người đó sắc mặt, trong lòng càng là chán ghét lợi hại. Nếu không thể tìm được một cái không nạp tiếp nam nhân, Tiêu Sở Sở thà rằng cả đời đều không gả chồng. Mục Văn Tu thật sâu nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, giọng nói vừa chuyện. Kia, có phải hay không có người làm được điểm này, ngươi liền sẽ gả cho người nam nhân này. Tiêu Sở Sở không rõ Mục Văn Tu vì cái gì hỏi chính mình cái này, bất quá vẫn là gật gật đầu. Đương nhiên, nếu thật sự có nhân vi ta làm được điểm này, ta lập tức gả cho hắn, còn dùng suy xét cái gì, có thể không nạp tiếp liền chứng minh hắn là một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Nói, Tiêu Sở Sở chính mình đều nhịn không được cười, trên thế giới nơi nào có như vậy nam nhân, ít nhất, Tiêu Sở Sở chỉ thấy quá một cái, đó chính là Thái thượng hoàng. Chỉ là Thái thượng hoàng như vậy nhiệm vụ, cũng không phải là trên đường cái cả trắng, nơi nào có thể dễ dàng gặp được. Bất quá lại nói tiếp, hoàng thượng giống như cũng chỉ có hoàng hậu, có thể là bị Thái thượng hoàng ảnh hưởng đi. Đáng tiếc trên thế giới này đã không có cái thứ hai hoàng thượng, liền tính là có. Nơi nào có thể cho nàng gặp được, nàng sinh ra chính là một vấn đề. Mục Văn Tu thật sâu nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngươi nhớ rõ chính mình hôm nay lời nói liền hảo. Đúng rồi, ngươi phía trước nói nếu là có cơ hội, ngươi muốn báo đáp ta chuộc thân tri ân phải không? Tiêu Sở Sở cảm thấy Mục Văn Tu tư duy thật là thay đổi quá nhanh, nàng đều có chút theo không kịp, bất quá vẫn là ngây ngốc gật gật đầu. Đúng, nàng là nói qua này cũng nói, nàng thừa nhận. Vương gia Ngươi lả có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta khẳng định đáp ứng ngươi." Tiêu Sở Sở đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Văn Tu, nàng thật sự thực cảm kích Mộc Văn Tu, nếu có thể trợ giúp đến Mộc Văn Tu, Tiêu Sở Sở chính mình cũng sẽ thực khai tây ngươi. Bị Tiêu Sở Sở vô tội ước át mắt to nhìn, Mộc Văn Tu tức khắc có chút chột dạ, bất quá lại vẫn là nhàn nhạt mở miệng. "Ta tạm thời không có gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, bất quá như vậy hảo, ngươi đáp ứng ta một điều kiện." Chỉ cần ngươi có thể làm được, không phải giết người phóng hỏa sự tình, ngươi nhất định phải phải làm đến. Tiêu Sở Sở vừa nghe, tức khắc liền cười. Vương gia thật sẽ nói cười, nếu là giết người phóng hỏa, vương gia bên người kỳ nhân dị sĩ nhiều đến là, nơi nào dùng tụ ta. Hào đi, ta đây đáp ứng vương gia một điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được đến, ta liền khẳng định đáp ứng vương gia bất luận cái gì yêu cầu. Mục Văn Tu nghe vậy, tức khắc liền an tâm rồi, trên mặt hiện lên một mạt khó lường tươi cười, theo sau nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Hạo, ngươi nếu là có chuyện gì ngươi có thể rời đi, nhưng là không chuẩn ra vương phủ, bổn vương muốn xem Tấu Trương. Tiêu Sở Sở nghe vậy, bất đắc dĩ mở miệng. Ta đây đi rồi. Tiêu Sở Sở tưởng Mục Văn Tu sợ nàng nhìn đến Tấu Trương mặt trên nội dung, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, kỳ thật nàng không có hứng thú xem. Nhưng mà Mục Văn Tu thấy Tiêu Sở Sở rời đi, mới bất đắc dĩ nhìn thoáng qua một bên Tấu Trương, Tiêu Sở Sở ngồi ở một bên, hắn liền Tấu Trương đều nhìn không được. Đều đã đọc lại không ít phải nhanh một chút đem này đó tấu chương đều xử lý mới là. Chỉ là vừa mới phê duyệt cơ bản tấu chương, quản gia liền đi đến, Mục Văn Tu nhìn quản gia rối rắm biểu tình, liền biết là chuyện như thế nào, tức khắc sắc mặt tối sầm. Có phải hay không lưu nhảy lên lại tối nữa? Ngươi nói cho hắn, gần nhất Lưu gia sẽ ra chuyện, vì thị hiềm, bọn họ hai người vẫn là không cần gặp mặt hảo. Quản gia nghe vậy, tức khắc có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày đều dùng cái này lý do, đừng nói là hắn chính là lơ nhảy lên đều xem ra tới là có lệ. Vương gia, Lư thiếu gia lần này nói không thỉnh sở sở cô nương đi tướng quân phủ, chính là muốn cùng sở sở cô nương nói nói mấy câu. Mục Văn Tu nghe được Lư nhảy lên như thế dây dưa, tức khắc không kiên nhẫn mở miệng. Vậy ngươi liền nói cho hắn, Tiêu sở sở không hề trong phủ. Quản gia mau khóc, ngày hôm qua chính là dùng lấy cớ này, cho nên hôm nay vừa mới dùng quá ngọt thiện, Lư thiếu gia liền tới rồi. Tới phúc khách điểm cùng nhân gian khách điểm gặp chuyện không may. Tiêu Sở Sở hẳn là không có gì tâm tình đi khác khách điểm ăn cơm, lúc này hẳn là sẽ ở nhà đi. Vương gia, Lư thiếu gia nói chính mình người ở vương phủ bên ngoài thủ một buổi sáng, không có thấy Sở Sở cô nương đi ra ngoài, cho nên Mục Văn Tu bang một tiếng đem tấu chương ném ở trên bàn. Vậy làm hắn ở trong phòng khách mà chờ, chờ tới khi nào mệt mỏi, tự nhiên liền sẽ rời đi. Đừng tưởng rằng hắn không biết Lư nhảy lên ở đánh cái gì chú ý, còn không phải là muốn đem Tiêu Sở Sở mang đi sao? Chương 731 Lư Gia tới cửa. Chê cười, hắn như thế nào sẽ làm Tiêu Sở Sở đi theo Lư nhảy lên rồi đi đâu? Đến lúc đó người trụ vào tướng quân phủ, cận thủy lâu đài, hai người nếu là sinh ra không nên có cảm tình làm sao bây giờ? Điểm này, Mục Văn Tu là tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Quản gia thấy Vương gia nói như thế, tức khắc gật gật đầu rời đi. Chỉ là không một hồi, quản gia lại về rồi. Mục Văn Tu tức khắc lạnh mặt. Là Lư nhảy lên lại lăn lộn cái gì chuyện xấu? Quản gia nghe vậy, vội vàng mở miệng. "Không phải Vương gia, là Lư gia Tam lão gia già rồi, cầu kiến Vương gia." Về Lư gia sự tình, quản gia đều xem không hiểu Vương gia rốt cuộc là có ý tứ gì, muốn nói chen ép Lư gia, kia nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên hôm nay mới chen ép Lư gia? Muốn nói khác, giống như đều không quá đáng tin cậy. Mục Văn Tu nghe được là Lư gia người tới, tức khắc gợi lên một mặt cười lạnh, hắn còn tưởng rằng Lư gia có thể nhẫn tới khi nào, xem ra Lư gia người, cũng ngồi không yên. Tức khắc gật gật đầu. "Lam Lư gia người vào đi." Mục Văn Tu nói xong, liền rời đi trận địa, đi hoa viên, quản gia trực tiếp mang theo lão tam đi vào hoa viên, rất xa liền thấy được trong đỉnh mặt Mục Văn Tu, lão tam tức khắc sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Mục Văn Tu nhìn Lư gia lão tam, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Lư gia lão tam cấp Mục Văn Tu hành lễ lúc sau, liền thẳng đến chủ đề. "Vương gia, tú tú sự tình, vương gia có thể hay không vong khai một mặt, tú tú tuổi còn nhỏ." Hơn nữa thần liền như vậy một cái nữ nhi, vương gia có thể hay không xem ở Lư gia phân thượng, tha tú tú lúc này đây. Lư gia, hắn thật đúng là chính là có mặt cùng hắn để Lư gia, nhiều năm như vậy, Lư gia dùng mục vương phủ danh hảo, làm nhiều ít sự tình tốt, thật đúng là cho rằng hắn nửa điểm không biết đâu. Lời này bổn vương liền không hiểu, Lư Tú Tú xảy ra sự tình, tự nhiên là có tuần thành ngự sử đi thẩm vấn, cuối cùng nếu là Lư Tú Tú là vô tội, hắn khẳng định sẽ thả Lư Tú Tú, bổn vương cũng giúp không được gấp cái gì. Chỉ cần Lư Tú Tú là trong sạch, liền khẳng định sẽ không bị oan uổng, điểm này ngươi yên tâm. Nếu là Tuần Thành ngự sử làm không đúng, ngươi lại có thể thượng tấu, yêu cầu trừng phạt Tuần Thành ngự sử. Lư Gia lão tam nghe xong mục văn tu nói, tức khắc liền đen mặt, Vương gia nói những lời này thật đúng là chính là dễ nghe, cái gì chỉ cần Lư Tú Tú danh bạch, liền xem điều động nội bộ sẽ không oan uổng Lư Tú Tú. Chính là mấu chốt vấn đề chính là Lư Tú Tú căn bản là không có như vậy trong sạch nha. Nhân gian khách điểm sự tình Lư Tú Tú đều là biết đến, hơn nữa những cái đó bạc cuối cùng đều dùng ở Lư gia, bọn họ cũng không phải chính mình hoa, mà là dùng để chuẩn bị thưa cấp. Chỉ là những lời này, lão tam khẳng định là cũng không nói ra được, nếu là nói ra, ngay không phải tìm chết sao. Vương gia, cậu ngươi xem ở lão phu chết đi nữa nhi phân thượng, có thể hay không liền tha thứ Tú Tú lúc này đây, Tú Tú tỷ tỷ còn ở thời điểm, chính là thương yêu nhất Tú Tú cái này muội muội. Đây là hắn cuối cùng ác chủ bài, nếu là này đều không được nói. Hắn thật là không có nửa điểm biện pháp. Mục Văn Tu nghe vậy, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống, dưới, nhìn quỳ gối trước mặt lão tam, cả người tản mát ra lạnh băng khí thế. Lời này nói có chút buồn cười, Lư lại nhân đã chết nữ nhi, cùng bổn vương có quan hệ gì? Là bổn vương phái người giết ngươi nữ nhi. Vẫn là nói ngươi nữ nhi là bởi vì bổn vương mà chết. Nay đó, đương nhiên đều không phải, nếu là hắn nữ nhi thật là bởi vì vương gia mà đã chết, kia mới hảo đâu. Hắn đã sớm đã lợi dụng ân tình này, là một chút sự tình. Cố tình hắn nữ nhi là bị cường đạo cấp giết chết. Vương gia, năm đó ngươi cùng Tú Nhi tỷ tỷ cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ liền không thể xem ở Tú Nhi tỷ tỷ phân thượng, tha thứ Tú Nhi lần này. Tú Nhi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi có làm sai sự thời điểm, còn thỉnh vương gia khoan hồng độ lượng. Mục Văn Tu thấy Lư gia lão tam ở cái này phất tay, cư nhiên còn có thể đối hắn nói được ra cái gì lưỡng tình tương duyệt, tức khắc liền cười. Lưỡng tình tương duyệt Hầu một cái lưỡng tình tương duyệt. Bổn vương cho rằng người khác không biết liền tính, nhưng là Lư Đại Nhân hẳn là minh bạch người, không nghĩ tới Lư Đại Nhân chính mình cũng là một cái người hồ đồ, chẳng lẽ Lư Đại Nhân quên mất, năm đó trong kinh thành mặt bay đầy trời lời đồn đại rốt cuộc đều là chuyện như thế nào sao? Chẳng lẽ này đó không phải Lư gia bút tích sao? Hiện tại Lư Đại Nhân nói lưỡng tình tương duyệt, Bổn vương chính là nửa điểm đều nhận không nổi. Bổn vương rất tò mò, Lư Đại Nhân là nơi nào tới tự tin, ở làm ra chuyện như vậy về sau? Cư nhiên còn dám tới cầu bổn vương, năm đó sự tình bổn vương liền như vậy tính, bất quá là xem ở ngươi Nữ Nhi đã chết phân thượng, mới không có ra tay. Hiện giờ, lư ra nhưng thật ra càng thêm lớn mật, chỉ cảm thấy bổn vương là ngốc từ sao? Có thể cho các ngươi tùy tiện lợi dụng. Lư lại nhân nghe vậy, tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương gia thứ tội, năm đó, năm đó sự tình, thần, thần. Lư lại nhân thần nửa ngày, cũng không có nói ra một câu. Bởi vì năm đó sự tình thật là lư ra cánh tay, chính là hắn không nghĩ tới, Mục Văn Tu đối với này hết thảy, cư nhiên đều là như thế rành mạch. Hơn nữa, nghe Mục Văn Tu ý tứ, năm đó nếu không phải Tú Tú tỷ tỷ đã chết, Mục Văn Tu chính là sẽ ra tay đối phó Lư gia, nghĩ đến đây, Lư đại nhân tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn không khỏi may mắn, may mắn nữa Nhi ở lúc ấy đã chết, bằng không Lư gia nơi nào có thể ngăn cản được trụ Mục Vương gia lửa giận. Mục Văn Tu nhìn Lư đại nhân cái dạng này, Tư khắc cũng không có gì hứng thú. Được rồi, lư gia sự tình, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, bổn vương cũng không có thể ra sức. Quản gia, tiến khách, về sau lư gia người đều không cần bỏ vào tới. Mục Văn Tu đem nói minh bạch, đối với lư gia người đã không nghĩ nhiều xem một cái, chỉ cảm thấy nhiều xem một cái liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Lư gia lão tam chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi vương phủ, hắn vốn là tin tưởng chân đai cho rằng chính mình trong tay cuối cùng một chương vững bài, ở ngay lúc này vận dụng, khẳng định có thể làm ít công to. Chính là không nghĩ tới, Mục Vương ra nửa điểm mặt mũi đều không cho, thậm chí còn kém điểm tính năm đó chướng. Năm đó lưu trung tin tức truyền ra tới về sau, bọn họ liền biết về sau lưu gia không có đại tướng quân danh hảo có thể dùng, vừa lúc chính mình nữ nhi như vậy thích Mục Văn Tu, vì thế hắn liền an bài này hết thảy. Bốn gì hết thảy đều rất tốt đẹp, chỉ là đáng tiếc chính là, nữ nhi sớm liền đi. Hắn vẫn luôn cho rằng Mục Văn Tu nhiều ít đối hắn Nữ Nhi có chút thích, hiện tại mới phát hiện, chính mình từ đầu đến cuối đều quá tự cho là đúng, Mục Văn Tu đối với hắn Nữ Nhi, căn bản chính là khinh thường nhìn lại. Đi ra Vương phủ, Lão Tam lập tức cảm thấy chính mình không có hy vọng, cả người đều là già ngu 10 tuổi giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo đi ở trên đường cái, lại trước sau không thể tưởng được một cái chu toàn biện pháp. Liên ở lưu ra Lão Tam rời đi Vương phủ về sau, về Mục Văn Tu cùng lưu ra tình duyên, cũng lặng lẽ triển khai. Chương 732 Vô tội Vương gia. Vương phủ. Mục Văn Tu ngồi ở ghế đá thượng, quản gia thực mo liền đi rồi trở về. Vương gia đã phái người theo dõi Lư đại nhân, chỉ cần phía sau màn người kia xuất hiện, liền khẳng định trở về tìm Lư đại nhân, chúng ta người khẳng định là có thể phát hiện. Mục Văn Tu tùy ý gật gật đầu. Hắn hiện tại to mò là, năm đó rốt cuộc là người nào, như thế hao hết tâm tư đối phó chính mình, như thế giúp đỡ Lư gia. Mặt khác một sự kiện đâu? Quản gia nghe được Mục Vương gia hỏi chuyện, lập tức mở miệng. Mặc khắc một sự kiện cũng đã an bài hảo, vừa rồi Vương gia cùng Lư đại nhân đối thoại, đã bị thật nhiều hạ nhân nghe được, bọn họ đều là hiểu chuyện người, ngày mai toàn bộ kinh thành hẳn là đều sẽ đã biết. Vì thế, ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành đều tại đàm luận Lư gia nhân vi làm chính mình nữ nhi gả cho Mục Vương gia, cư nhiên là làm chính mình nữ nhi vẫn luôn dây dưa Mục Vương gia. Nay còn chưa tính, còn không biết xấu hổ nói cái gì Mục Vương gia Lư gia nữ nhi lượng tình từng duyệt. Năm đó bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra là Lư gia quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Lư gia thanh danh hoàn toàn ngã xuống đáy cốc. Nhưng mà, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, Lư gia nguyên nhân chính là vì bên ngoài lời đồn đãi sức đầu mẻ trán thời điểm, cố tình Lư Tú Tú nơi này lại xảy ra sự tình. Lư Tú Tú thấy chính mình phụ thân về sau, vẫn là một nguồn căn chết chính mình căn bản là không biết Lưu Hán Tam làm những cái đó sự tình. Tuân Thanh ngữ sử đối mặt Lư Tú Tú không thừa nhận cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem Lưu Hán Tam tiểu đệ đều là cho sách ra tới, sau đó mỗi người đều bị nhốt ở trong phòng, bộ một bên lời chứng. 20 cá nhân, hỏi vấn đề đều không sai biệt lắm, tách ra hỏi cũng sẽ không xuẩn tử, Lưu Hán Tam những cái đó tiểu đệ, vừa nghe tất cả mọi người sẽ bị hỏi đến, nếu là phát hiện ai lời chứng có vấn đề, trực tiếp mang đi ra ngoài đánh 50 đại bản. Ở trọng phạt trước mặt, hơn nữa bọn họ đều là bị tách ra nhốt lại, liền cái nói chuyện cơ hội đều không có. Vì thế tất cả mọi người nói lời nói thật. Biện pháp này cũng không phải tuần thành ngự sử chính mình tưởng, mà là năm đó, Mục Vương gia thân tín đột nhiên nói với hắn cái đó, vì thế tuần thành ngự sử liền dựa theo phương pháp này bắt đầu vấn đề. Con đường nói, cuối cùng được đến lời chứng đều là chân thật, liền một ít trùng hợp sự tình, đều là có rất cao trùng hợp độ, này đó lời chứng khẳng định là chân thật. Lựa ra, ở lời đồn đãi truyền ra tới ngày hôm sau, lão nhị cùng lão tam Còn có lão phu nhân lại tụ tập ở lão phu nhân trong viện, thương nghị lần này sự tình biện pháp giải quyết. Lão tam, ai cho ngươi đi thấy Mục Vương gia, ngươi có biết hay không ngươi lần này cách làm, thật là hại chết chúng ta lưu gia, vốn dĩ Mục Vương gia còn không có lớn như vậy bức tích, chính là bởi vì ngươi đi một chuyến Mục Vương phủ, hiện tại trong kinh thành đối mặt với năm đó lương tình tương duyệt đều là truyền khắp. Ngươi có biết hay không chúng ta lưu gia hiện tại thanh danh đều thành bộ dáng gì? Lão nhị cảm thấy chuyện này đều là lão tam sai. Nếu không phải lão tam đi gặp Mục Vương gia, hoàn toàn chọc giận Mục Vương gia, Mục Vương gia là sẽ không làm tuyệt tình như vậy sự tình. Lão tam muốn dĩ liền đủ phiền lòng, hiện tại còn bị lão nhị chỉ trích, liền càng thêm không kiên nhẫn, lập tức không thể nhịn được nữa mà miệng. Ta không đi tìm Mục Vương gia, vậy ngươi có khác biện pháp sao? Hiện tại xảy ra chuyện, biết nói là ta sai rồi, ngay từ đầu thời điểm, là ai muốn đi trước tìm Mục Vương gia. Ngươi cho rằng không có lần này sự tình? Mục Vương gia liền sẽ không đối chúng ta ra tay sao? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi, năm đó chúng ta làm sự tình, Mục Vương gia toàn bộ đều biết, chẳng qua bởi vì ta nữ nhi đã chết, cho nên Mục Vương gia mới không có đối nhà của chúng ta. Chúng ta nhiều năm như vậy làm những cái đó sự tình, đều không có giấu đến quá Mục Vương gia, ngươi cho rằng này đó nàng cũng không biết, hắn đều rành mạch, liền chơ chúng ta đi đến hiện tại này một bước. Hắn đem mỗi một bước đều tính kế đi vào, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, ngươi liền chứng minh nghĩ cách Chính ngươi tưởng chủ ý, không cần ta suy nghĩ chủ ý, quay đầu lại ngươi lại oán giận ta không có làm tốt, ngươi nếu là cảm thấy ta làm không tốt, vậy chính mình đi làm." Lão Tam cũng là thật sự nổi giận, lão nhị mỗi lần xảy ra sự tình, tổng hội trước tiên chôn tránh trách nhiệm, giống như sở hữu sự tình đều là bị người sai, theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ giống nhau. Lão phu nhân thấy chính mình hai cái nhi tử xảo lên, tức khắc gõ gõ trong tay quả chượng. "Làm gì? Các ngươi làm gì vậy?" Đây là khi ta cái này lão bà tử đã chết phải không? Lão nhị cùng lão tam nghe được lão phu nhân nói, mới đều ngừng thanh, không hề tiếp tục mở miệng. Lão phu nhân thấy hai cái nhi tử đều là không nói, mới chậm rãi mở miệng. Được rồi, các ngươi đều không cần xảo, hiện giờ sự tình đã biến thành cái dạng này, chúng ta người một nhà liền càng thêm hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là. Lão nhị, nhiều năm như vậy, lão tam vì như vậy ra làm nhiều như vậy, kiếm trở về những cái đó bạc, ngươi hoa không có, con của ngươi hoa không có. Đều hòa đúng không? Kia chuyện này liền cùng ngươi có quan hệ, còn có lão Tam, ngươi nhị ca chính là cái này tật xấu, tuy rằng sẽ hoán giận hai câu, chính là các ngươi là thân huynh đệ, thật sự gặp được sự tình, ngươi nhị ca cũng là sẽ giúp ngươi. Hiện tại, chúng ta lư ra còn có hay không cái gì được ra? Lão phu nhân cũng là vẻ mặt mệt mệt, chính là nàng biết chính mình không thể ở ngay lúc này ngã xuống, nói cách khác, lư ra khẳng định liền rối loạn. Lão Tam nghe xong, trực tiếp lắc lắc đầu. Chuyện này không đơn giản. Chuyện này là Mục Vương gia làm điều tra, chúng ta ngài thưởng kết giao những nhân mạch đó, hiện tại đều là không dám thay chúng ta nói chuyện, nhiều năm như vậy chuẩn bị bạc, ở ngay lúc này đều không có cái gì tác dụng. Lão nhị nghe xong, tức khắc liền nổi giận. Những người này đều là tham sống sợ chết người, hiện tại mọi người liền sợ cùng chúng ta lưu ra có quan hệ, hôm nay thượng triều thời điểm, gi vọng những cái đó cùng chúng ta chào hỏi đại thần, đều hận không thể ly chúng ta rất xa, thật là không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế hiện thực. Lão phu nhân nghe xong, tức khắc lạnh giọng mở miệng. "Đây là nhân tính, ở nguy hiểm trước mắt, khẳng định là mỗi người tự bảo vệ mình. Dĩ vãng chúng ta lưu ra cường thịnh thời điểm, những người này hận không thể lệnh bợ chúng ta, hiện tại chúng ta gặp được sự tình, bọn họ liền hận không thể một đám đều không quen biết chúng ta, người chính là như vậy." Lão nhị hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp, "Chuyện này đều là bởi vì cái kiệu thiếu tiêu sở sở nữ nhân, Mục Vương ra đây là nói rõ muốn vì tiêu sở sở hết giận." Cho nên mới đối phó chúng ta lưu ra, bằng không chúng ta đem Tiêu Sở Sở nữ nhân kia bắt lại. Đến lúc đó, uy hiếp Mục Vương gia, làm hắn hung tha chúng ta, bằng không chúng ta liền phải tiêu sở sở cái mạng. Lao Tam vừa nghe, tức khắc nhíu mày. Chúng ta còn không có đi đến kia một bước, nếu là thật sự bắt Tiêu Sở Sở, liền hoàn toàn đắc tội Mục Vương gia, hơn nữa uy hiếp Mục Vương gia, chúng ta một nhà nhận còn có thể tại kinh thành dừng chân sao? Chương 733 Điên cuồng ý tưởng Không thể dừng chân liền không thể dừng chân, ngươi cho rằng liền chúng ta lưu ra hiện tại thanh danh, còn có thể tại kinh thành dừng chân sao? Chuyện này mặc kệ chúng ta có làm hay không, chúng ta đều đã đắc tội Mục Vương gia, Mục Vương gia là không có khả năng dung tha chúng ta, cho nên còn không bằng đua một phen. Nếu là Mục Vương gia để ý tiêu xả sở, sở, chúng ta còn có thể đạt được một đường sinh cơ, nếu là Mục Vương gia không để bụng tiêu xả sở, sở, chúng ta cũng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lão nhị cảm thấy chính mình chú ý thực ảo. Như vậy nghẹn khuất đi xuống, hắn thật là có chút chịu không nổi. Thượng triêu thời điểm, hoàng thượng xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi, các đại thần cũng rời xa bọn họ, về lưu ra sự tình, hoàng thượng khẳng định cũng biết, nhưng là lại không có nói cái gì. Hiển nhiên là giao cho Mục Vương gia, làm Mục Vương gia chính mình xử lý. Lão Tam còn không có nói chuyện, lão phu nhân dẫn đầu liền bất đồng ý. "Lão nhị, ngươi ở chỗ này nói hiểu nói vượn cái gì? Chúng ta nếu là làm như vậy, về sau ta tôn tử làm sao bây giờ?" Chúng ta lại có thể đi đến chạy đi đâu? Ngươi không được quên, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, chúng ta đi đến nơi nào, Mục Vương gia đều sẽ tìm được chúng ta, hơn nữa ta cũng không nghĩ cả đời đều đang đảo vòng chung vật qua, cái này ý tưởng không thể có. Lão phu nhân tới rồi lúc tuổi già, liền muốn nhìn Lư gia càng ngày càng cường thịnh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại cư nhiên gặp được chuyện như vậy, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều đã tận lực giữ được Lư gia. Nếu là thật sự uy hiếp Mục Vương gia Đó chính là đem chính mình đẩy vào tử lộ, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm. Lão Tam cùng lão phu nhân là một cái ý tưởng, đừng nói hiện tại còn không có tiến vào tử cục, nhưng là thật sự làm như vậy cực đoan sự tình, vậy thật sự chỉ có đường chết một cái. Chỉ là vài người liền đang thương lượng, quan gia liền nghiêng ngả lão đảo chạy tiến vào, nhìn đến lão phu nhân, tức khắc bụm một tiếng quỳ xuống. "Lão phu nhân, lão gia không hảo." Quan binh tới bắt người, toàn bộ trong phủ người đều là bị bắt được. Quan gia nói còn không có nói xong, Ngoài cửa phòng mặt liền ùa wow vào tới một đôi quan binh, ba người đều chấn kinh rồi một chút, liền thấy cầm đầu người trực tiếp lấy ra bắt lệnh. "Thỉnh lão phu nhân, hai vị đại nhân theo ta đi một chuyến." Lão Tam không nghĩ tới quan sai tới nhanh như vậy, bất quá vẫn là thực mau liền thu thập hảo chính mình cảm xúc. "Nếu các ngươi trong tay có bắt lệnh, ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến đi." Lư Gia toàn gia đều bị bắt đi. Lư Tú Tú ở trong phòng giam, đã đói bụng 3 ngày, không chỉ có không có chờ đến phụ thân tới cứu chính mình cũng không có chờ đến phụ thân mang theo ăn ngon đồ vật đến thăm chính mình, ngược lại là nhìn đến người một nhà bị bắt tiến vào. Cách nhà tù, Lư Tú Tú kinh ngạc mở miệng. "Phụ thân, phụ thân, người như thế nào cũng bị trảo vào được, còn có tổ mẫu, nhị bá, mẫu thân, các người, các người như thế nào đều bị trảo vào được." Lão Tam nhìn Lư Tú Tú, nhẹ nhàng mở miệng. "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không có sự tình." Lão Tam cũng không biết hẳn là như thế nào mở miệng, Lư gia người đều là bị trảo vào được. Mỗ nói gì sự tình đều không có, đó là không, có khả năng. Lữ Tú Tú nghe vậy, lại còn có chút thiên chân mở miệng. "Phu thân, chúng ta thật sự còn có thể đi ra ngoài sao? Còn có thể đi ra ngoài sao?" Lão nhị thấy Lao Tam vẻ mặt khó xử, tức khắc trầm khuôn mặt mở miệng. "Tú Tú, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Chúng ta lือ ra là muốn xong rồi, chúng ta toàn gia đều đã hạ ngục, lúc này, còn có ai có thể giúp chúng ta đâu?" Lữ Tú Tú không tin, lắc đầu không ngừng lui về phía sau. Sẽ không, sẽ không, chúng ta lừa ra như thế nào sẽ cứ như vậy liền xong rồi đâu. Đại bá, làm đại bá hô trợ nha. Chẳng lẽ đại bá không muốn hô trợ sao? Còn có Mục Vương gia, tỷ tỷ lúc trước chính là thực thích Mục Vương gia, Mục Vương gia chẳng lẽ liền không thể xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng, giúp giúp chúng ta sao? Một bên Lư Tú Tú Mẫu thân nghe được Lư Tú Tú nói, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Tú Tú, ngươi cũng đừng chơn v้าง. Lần này làm Tuần Thành ngự sử tra rõ mệnh lệnh, chính là Mục Vương Gia Hạ, lần này đối phó chúng ta chính là Mục Vương Gia, ngươi cảm thấy Mục Vương Gia sẽ giúp chúng ta sao? Lư Tú Tú không rõ. Chính là, chính là Mục Vương Gia vì cái gì phải đối phó chúng ta? Vì cái gì đâu? Lại nói tiếp, Lư Tú Tú hiện tại cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị trảo tiến vào, ngay từ đầu hình như là bởi vì lưu Háng Tam nguyên nhân, chính là cũng không, có người thẩm vấn nàng, nhưng là lại đột nhiên ra nhiều cái gì liên danh trạng Càng là đem toàn bộ Lư gia đều là liên lụy tiến vào, Lư Tú Tú liền không rõ, chính mình rốt cuộc là bởi vì cái gì tiến vào. Hiện tại Mộ Thần nói là bởi vì Mục Vương gia hạ mệnh lệnh, kia Lư Tú Tú liền không rõ, Mục Vương gia vì cái gì phải đối phó Lư gia, Lư gia cũng không có làm cái gì nhằm vào Mục Vương gia sự tình nha. Lư Tú Tú nhìn uấn Lư Tú Tú không tin chính mình, tức khắc lạnh mặt. Còn có thể là bởi vì cái gì, còn không phải là bởi vì tới phúc khách điểm hổ ly tinh sao? Lư Tú Tú mâu thân đối với nhân gian khách điểm cùng tới phúc khách điểm sự tình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít, biết Tiêu Sở Sở là nữ giả nam trang, một nữ nhân có thể làm nam nhân vì nàng xuất đầu, hiển nhiên là vào người nam nhân này mắt. Chỉ là Tiêu Sở Sở là Ngọc Thúy Vương như vậy địa phương ra tới, câu dẫn người thủ đoạn khẳng định không ít, cho nên không phải hồ ly tinh là cái gì. Lư Tú Tú không nghĩ tới, sự tình cơ nhiên là cái dạng này, chính là lại vẫn là không thể tiếp thu. Chính là Lúc trước tỷ tỷ cũng là thực thích Vương gia nha. Nếu không phải tỷ tỷ đã không còn, tỷ tỷ hiện tại đều đã là Vương phi, nữ nhân kia tính thứ gì? Lư Tú Tú cũng thích Mục Văn Tu, hơn nữa chính mình phụ thân còn nói quá, sẽ làm nàng nhiều tiếp xúc Mục Vương gia, đến lúc đó khiến cho nàng gả cho Mục Văn Tu. Chính là, chính là hiện tại vì cái gì sẽ đột nhiên chạy ra một nữ nhân đâu? Lão nhị ngồi xổm trong phòng giam, trên người như cũ ăn mặc lăng la tơ lụa, chỉ là ở nhà tù như vậy địa phương lại phá lệ trầm trọng. Tam đệ, ngươi nói chúng ta hiện tại có phải hay không liền chờ thẩm vấn, chờ thẩm xong rồi, chúng ta có phải hay không liền xong rồi. Lão nhị cũng không nghĩ tới, sự tình cơ nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Lão tam không nói gì, trầm mặc xuống dưới, hiển nhiên, hắn hiện tại cũng như vậy cảm thấy. Lư Tú Tú lại ở ngay lúc này mở miệng. "Sẽ không, sẽ không, chúng ta sẽ không có việc gì, có người sẽ cứu chúng ta, các ngươi cứ yên tâm đi." Nhất định sẽ có người cứu chúng ta." Lư Tú Tú vẫn luôn nói, nhưng mà mọi người đều là không có để ở trong lòng, rốt cuộc Lư Tú Tú đại nút ở nơi này rất nhiều thiên, có thể là còn không thể tiếp thu, lư ra người đều bị quan tiến trong phòng giam chuyện này. Lư gia hạ ngục tin tức, chỉ là nửa ngày thời gian, liền ở kinh thành bên trong truyền khắp. Vốn dĩ, Tiêu Sở Sở cũng nên biết tin tức này, chính là Tiêu Sở Sở hiện tại lại một lòng nghĩ chạy ra vương phủ. Từ cửa chính đi ra ngoài khẳng định là không được, cửa chính là có binh lính gác. Liên ở Tiêu Sở Sở không biết như thế nào cho phải thời điểm, Liễu Nhi cấp Tiêu Sở Sở ra một cái chú ý. Chương 734 sau núi có thể đi ra ngoài. Cô nương nếu là muốn đi ra ngoài, cũng không phải không có cách nào, trừ bỏ cửa hồng cùng cửa chính, còn có một chỗ có thể rời đi vương phủ. Liễu Nhi thấy Tiêu Sở Sở trầm tâm, tâm niệm niệm nghĩ ra đi, tức khắc cười mở miệng. Tiêu Sở Sở chính cảm thấy nhăn trán, ở năm nay như thế nào mới có thể ở trong vương phủ hạ nhân không chú ý thời điểm trộm chuồn ra đi. Liễu Nhi liền nói như vậy. Tiêu Sở Sở nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, một đôi thu thủy con ngươi sáng lấp lánh. "Liễu Nhi, ngươi có phải hay không biết từ nơi nào có thể đi ra ngoài, mau nói cho ta biết, ta mỗi ngày ở trong vương phủ đều sắp mốt meo, ta liền nghĩ ra đi đi dạo, bảo đảm thực mau trở lại." Liễu Nhi thấy Tiêu Sở Sở dễ dàng như vậy liền bị lừa, tức khắc hơi hơi mỉm cười. "Không được, Sở Sở cô nương, vương gia làm ta nhìn ngươi, ta không thể làm ngươi đi ra ngoài, bằng không bị vương gia phát hiện." cuối cùng thu trừng phạt chính là ta. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc liền không cao hứng. "Vậy ngươi lặng lẽ nói cho ta, ta không ra đi, ta chính là muốn biết, trừ bỏ những cái đó môn, còn có cái gì địa phương có thể đi ra ngoài?" Liêu Nhi khó xử nhìn Tiêu Sở Sở, cuối cùng vẫn là thực kiên định lắc đầu. "Không được, không được, ta không thể nói cho Sở Sở cô nương, nếu là vương gia đã biết, ta cũng thật chính là phải bị trừng phạt. Gần nhất vương gia đối cô nương vẫn luôn đều thực hảo." Cô nương lưu tại trong vương phủ có cái gì không tốt, cô nương ở nỗ lực một phen, nói không chừng liền có thể trở thành chúng ta chủ tử. Nếu là cô nương thành vương phủ chủ tử, kia liếu nhi còn hầu hạ ở cô nương bên người, thật tốt. Tiêu sở sở nghe xong, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Vương phủ như vậy địa phương đài phu quý, không thích hợp ta, ta chỉ là tạm thời lưu tại vương phủ, không có khả năng cả đời lưu tại vương phủ, về sau vương phủ sẽ co vương phi, chỉ là vấn đề thời gian, điểm này người liền không cần lo lắng. Đến lúc đó Liễu Nhi liền đi hầu hạ các ngươi vương phi thì tốt rồi, đến nỗi ta, ta kỳ thật căn bản là không cần người hầu hạ, hơn nữa ta trời sinh liền không phải cái gì phú quý mệnh, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình." Tiêu Sở Sở cười mở miệng, coi như không có nghe được tới Liễu Nhi trong giọng nói thử. Liễu Nhi thấy Tiêu Sở Sở nói như vậy, tức khắc hơi hơi mỉm cười. Sở Sở cô nương thật là thích nói giỡn, vương gia đối với ngươi đặc biệt, chúng ta mọi người đều là xem ra tới, vương gia khẳng định là thích cô đương. Chỉ cần cô nương nguyện ý, khẳng định là có thể trở thành trong vương phủ chủ tử. Hung chi, thành thân là nữ nhân lần thứ 2 sinh mệnh, ta thưởng xuyên nghe người ta nói, chỉ cần gả đến hảo, về sau nhật tử khẳng định cũng sẽ quá đến tốt. Sở sở cô nương không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt sao? Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng. Kia Liễu Nhi đâu? Liễu Nhi muốn như vậy sinh hoạt sao? Muốn hơn người thượng nhân sinh hoạt sao? Liêu Nhi không nghĩ tới Tiêu Sở Sở sẽ hỏi lại chính mình, tức khắc sửng sốt một chút, cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Cô nương cũng không nên trêu ghẹo nô tỳ, nô tỳ là cái gì thân phận, nô tỳ chính mình biết, nô tỳ chính là một cái hèn mọn người, nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, kỳ thật đều là chủ tử một câu sự tình, đời này cũng cứ như vậy. Nô tỳ cũng không dám cùng cô nương ngươi so sánh với, rốt cuộc vương gia đối đãi ngươi là bất đồng, đến nỗi nô tỳ, nô tỳ vẫn là thích làm tốt chính mình bổn phận. An An vận phận, phận hầu hạ chủ tử. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. Liễu Nhi ngươi như vậy tâm tư, cũng thật chính là hiếm thấy, ai không thích hướng lên trên bọ nha? Chỉ có bọ càng cao mới có thể xem xa hơn, Liễu Nhi cư nhiên không nghĩ quá như vậy phú quý nhật tử. Sao? Ta cũng không thích. Ta đảo không phải không thích, ta chỉ là biết chính mình thân phận, ta thân phận đừng nói là vương phủ chủ tử, chính là nha hoàn, đều là không đủ trình độ, ta cái gì đều không biết, không có gì tài nghệ. Duy nhất lấy đến ra tay chính là trùng nghệ, nếu là các ngươi vương phủ còn thiếu một cái đầu bếp nữ nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Liêu Nhi nghe vậy, tức khắc liền cười. Cô nương thật thích nói giỡn, vương gia như thế nào bỏ được làm cô nương đương đầu bếp nữ đâu. Tiêu Sở Sở không có tiếp tục nói cái gì, nhưng là ngẫm lại, chính mình hiện tại thật đúng là cùng đầu bếp nữ không có gì khác nhau, nàng lưu tại vương phủ, vì báo đáp mục văn tu, mỗi ngày một ngày tam cơm đều là nàng chuẩn bị. Cái này nhưng còn không phải là đầu bếp nữa sao. Nghĩ đến đây, Tiêu Sở Sở tâm thái bình thản, như vậy nàng mới cảm thấy chính mình ở tại trong vương phủ cũng không sẽ thua thiệt mục văn tu. Chỉ là đã lâu không có đi ra ngoài, Tiêu Sở Sở cũng không biết tướng quân phủ hiện tại như thế nào, cũng không biết Lư Đại Ca thế nào. Nhiều như vậy thiên, Lư Đại Ca như thế nào cũng không có tới vương phủ đến xem nàng. Chẳng lẽ thật là bởi vì Lư Đại Ca hiện tại là tướng quân phủ thiếu gia, cảm thấy chính mình thân phận thấp kém? Cho nên căn bản là không nghĩ muốn xem đến chính mình. Nghĩ, Tiêu Sở sở lại lắc lắc đầu, không có khả năng, Lư Đại ca không phải là người như vậy, Lư Đại ca nếu là người như vậy, lúc trước ở chính mình có thời điểm khó khăn, Lư Đại ca liền sẽ không hỗ trợ. huống chi, Lư Đại ca đã sớm biết chính mình thân phận, chính là lại trước nay không có ghét bỏ chính mình, cho nên Lư Đại ca không có khả năng là bởi vì thân phận nguyên nhân ghét bỏ chính mình, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là Lư gia còn có khác sự tình? Đang Thương Lư nhảy lên, rõ ràng mỗi ngày tới vương phủ, Cố Tình Mục Văn tu chính là không cho hắn gặp một lần tiêu sở sở. Mấy ngày liền, Lư nhảy lên còn có thể không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Ngay này, quản gia nhìn đến Lư nhảy lên tới, quay đầu liền tưởng rời đi, hắn thật là cái gì lý do đều dùng, nhưng là Cố Tình Lư nhảy lên giống như là không rõ bên trong ý tứ giống nhau, như cũ nối ngày đủ lại đây. Lư nhảy lên nhìn đến quản gia phải đi, trực tiếp đã mở miệng. "Quản gia, từ từ." Quản gia nghe vậy, chỉ có thể cười khổ đứng lại, nhìn Lư nhảy lên, một trương mặt già, thật là không biết hẳn là bày ra cái dạng gì biểu tình, mới có thể làm Lư nhảy lên trở về. Lư nhảy lên mỗi ngày tới, nhưng là Vương gia ý tứ cũng thực minh xác, đó chính là không cho Lư nhảy lên thấy sở sở cô nương, chính là như vậy, Lư nhảy lên vẫn là không buông tay. Mỗi ngày tới Vương phủ uống trà. Chẳng lẽ là Vương phủ lá trà uống quá ngon, cho nên Lư nhảy lên đã thói quen mỗi ngày tới nơi này uống trà. Lư thiếu gia Ngài là tới gặp Sở Sở cô nương đi. Sở Sở cô nương, Sở Sở cô nương. Quản gia vẻ mặt rối rắm tưởng lý do, lại trực tiếp bị Lư nhảy lên đánh gãy. "Không, ta hôm nay lại đây không phải thấy Sở Sở, ta là muốn gặp nhà các ngươi vương gia, không biết nhà các ngươi vương gia có phải hay không phương tiện thấy ta." Quản gia nghe vậy, nhìn Lư nhảy lên liếc mắt một cái, thuần thục mở miệng. "Lư thiếu gia trước tiên ở nơi này uống trà, ta hiện tại liền đi bẩm báo vương gia." Nói xong, quản gia liền đi rồi. Chỉ là trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc lên, chẳng lẽ là biết không thấy được Tiêu Sở Sở, cho nên thay đổi chủ ý, muốn trước nói thông Vương gia, sau đó tái kiến Tiêu Sở Sở. Chỉ là bọn hắn vương ra vương gia, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, liền có thể thuyết phục. Chương 735 Tướng quân VS Cử Vương gia. Trong thư phòng mặt, Mục Văn Tu nghe được quản gia nói Lư Nhảy lên cư nhiên gặp nhau chính mình, lông mày hơi hơi nhếch trộn. Nga, Lư Nhảy lên muốn gặp ta, ha ha, lần này nhưng thật ra phóng thông minh một ít biết chính mình không cho hắn thấy tiêu sở sở, cho nên cũng không nói thấy tiêu sở sở, ngược lại là muốn gặp chính mình, nếu Lư Nhảy Lên muốn thấy hắn, hắn cũng nên đi gặp Lư Nhảy Lên mới là. Được rồi, ta đã biết, đem người đưa tới sảnh ngoài, ta một hồi liền qua đi. Tiêu Sở Sở ban ngày thời điểm thích ở hậu viện bên trong đợi, Lư Nhảy Lên đi sảnh ngoài sẽ không đụng tới Tiêu Sở Sở. Quan gia đối với nhà mình Vương gia an bài, đương nhiên là không có gì ý kiến, trực tiếp đứng lên, liền đi tiếp đón Lư Nhảy Lên. Lư nhảy lên núi này, nhưng thật ra không có nửa điểm ngoài ý muốn, tương phản, Mục Văn Tu chịu thấy hắn, khẳng định cũng là tưởng nói với hắn nói tiêu sở sở sự tình. Xanh ngoài. Lư nhảy lên trừng mắt nhìn một lát, Mục Văn Tu liền đi đến, Lư nhảy lên nhìn thấy Mục Văn Tu, cấp Mục Văn Tu hành lễ. Mục Văn Tu gật gật đầu, làm Lư nhảy lên nhập tòa. Không khí nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng, vẫn là Lư nhảy lên dẫn đầu mở miệng. Vương gia, nói vậy ngươi đã rõ ràng Ta tìm ngươi là vì sự tình gì đi? Đối với Mục Văn Tu, Lư nhảy lên thâm tình có chút phức tạp, từ Mục Văn Tu mỗi ngày đều đi tới Phúc Khắc Điểm, Lư nhảy lên liền phát hiện Mục Văn Tu đối Tiêu Sở Sở cảm tình không bình thường. Nhưng là Mục Văn Tu không phải thích hợp tiêu sở sở ấn cá nhân, cho nên lúc ấy hắn cũng nhắc nhở Tiêu Sở Sở, chỉ là không nghĩ tới, sau lại phát sinh sự tình làm người đoán trước không kịp, Tiêu Sở Sở vốn là muốn rời xa Mục Văn Tu, lại bởi vì Lư ra sự tình, đem Tiêu Sở Sở đẩy đến Mục Văn Tu bên người. Đối với Mục Văn Tu có thể trợ giúp Tiêu Sở Sở, Lư Nhảy lên thực cảm kích, nhưng là hiện tại Lư Nhảy lên vẫn là cảm thấy, Mục Văn Tu không phải thích hợp tiêu Sở Sở người kia. Mục Văn Tu nghe vậy, tức khắc nghi hoặc nhìn Lư Nhảy lên. Bổn Vương thật đúng là chính là không biết Lư thiếu gia thấy Bổn Vương, rốt cuộc là có ý tứ gì? Mục Văn Tu biết, nhưng là lại không nói ra. Lư Nhảy lên nghe vậy, tức khắc khẽ cười một tiếng. Nếu Vương gia không biết nói, ta đây sẽ có cái gì đó lời nói nói thẳng, nếu là làm Vương gia không cao hứng, Còn hy vọng vương gia có thể thứ tội. Mục Văn Tu nâng ngăng tay, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lư nhảy lên trực tiếp song xuôi mở miệng. Ta lần này tới tìm vương gia, là tưởng cùng vương gia nói nói sở sở sự tình, vương gia cũng không phải thích hợp sở sở phu quân, cho nên ta hy vọng vương gia có thể cho ta đem sở sở mang đi. Lư nhảy lên một câu nói xong, toàn bộ sảnh ngoài không khí nháy mắt liền trở nên quỷ dị lên, Mục Văn Tu trên mặt phong khinh vân đạm tươi cười cũng thu liễm một ít, một đôi lạnh bằng con ngươi nhìn Lư nhảy lên. Ngự khí lạnh lẽo. Lư Thiếu gia, bổn vương cùng sở sở sự tình, là bổn vương cùng sở sở chính mình sự tình, Lư Thiếu gia có phải hay không quản quá nhiều, chẳng lẽ bổn vương không phải thích hợp sở sở người kia, Lư Thiếu gia là cảm thấy chính mình mới là thích hợp sở sở người kia phải không? Hôm nay, Lư Thiếu gia này ở đây cái dạng gì thân phận, ở chỗ này cùng bổn vương nói những lời này. Lư nhảy lên cũng không có bởi vì Mục Văn Tu nói có cái gì tức giận biểu hiện, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Ta tưởng Sở Sở phải nói quá ta cái này đại ca đi. Bất quá ta hôm nay không phải lấy Sở Sở đại ca thân phận ở chỗ này nói lời này. Ta xác thật muốn so vương gia càng thêm là cùng Sở Sở, bất quá chuyện này vẫn là muốn xem Sở Sở ý tứ, ta thích Sở Sở, nếu Sở Sở nguyện ý nói, ta nguyện ý chiếu cố nàng nửa đời sau. Lư nhảy lên thích Tiêu Sở Sở, nhưng là lại tôn trọng Tiêu Sở Sở lựa chọn, nếu là Tiêu Sở Sở nói chính mình thích Mục Văn Tu, Lư nhảy lên cũng không thể nói gì hơn chính là Mục Văn Tu như vậy mạnh mẽ đem Tiêu Sở Sở lưu tại bên người Hành Vi, Lư Nhảy Lên lại không tán đồng. Mục Văn Tu nhìn Lư Nhảy Lên vẻ mặt tự tin biểu tình, liền cảm thấy trướng mắt lợi hại. Hắn như thế nào sẽ không biết Tiêu Sở Sở mỗi ngày đều ở nhớ thương Lư Nhảy Lên, liền sợ Lư Nhảy Lên sẽ ra chuyện gì, bất quá Mục Văn Tu có thể khẳng định chính là Tiêu Sở Sở đối với Lư Nhảy Lên chỉ có thân tình, cũng không có tình yêu. Chỉ là nếu làm Tiêu Sở Sở lựa chọn nói, Mục Văn Tu có thể khẳng định Tiêu Sở Sở sẽ lựa chọn Lư Nhảy Lên, sẽ không lựa chọn chính mình. Nghĩ đến đây, Mục Văn Tu liền cảm thấy vô cùng bực bội, rõ ràng là chính mình thích nữ nhân, kết quả đến cuối cùng lại sẽ không lựa chọn chính mình. Tiêu Sở Sở đối với Lư Nhảy Lên là thân tình, nhưng là đối với chính mình, lại liền thân tình đều không có. Mục Văn Tu nắm chặt trong tay chén rượu, khẽ cười một tiếng. Lư thiếu gia thật là quá tự tin, ngươi cũng nói tôn trọng Sở Sở chính mình lựa chọn, ngươi lại như thế nào biết Sở Sở không phải tự nguyện lưu tại bổn vương bên người. Vẫn là ngươi cảm thấy ý theo Sở Sở tính tình, Sở Sở nếu là không muốn nói, bổn vương có thể cưỡng lưu trụ Sở Sở sao? Vương phủ đại môn vẫn luôn đều mở ra, bổn vương cũng không có làm Sở Sở cấm túc, Sở Sở hoàn toàn là có thể tự do xuất nhập, nhưng là Sở Sở lại không có rời đi. Lư thiếu gia cảm thấy Sở Sở tâm tư hẳn là như thế nào? Nữ hài tử da mặt luôn là mỏng, chẳng lẽ muốn cho Sở Sở tự mình nói ra thích bổn vương sao? Mục Văn Tu một phen lời nói, Lư nhảy lên căn bản là không có suy xét quá, Tiêu Sở Sở như thế nào sẽ tự nguyện lưu tại Vương phủ đâu. Bất quá Mộc Văn Tu nói lại không có sai, Tiêu Sở Sở nếu là không muốn lưu lại nói, trong Vương phủ căn bản là không nên như vậy bình tĩnh, hơn nữa Tiêu Sở Sở cũng xác thật không có bị cấm túc, điểm này Lư nhảy lên vẫn là biết đến. Nếu Tiêu Sở Sở không có bị cấm túc, kia vì cái gì không muốn thấy chính mình một mặt đâu? Chẳng lẽ Tiêu Sở Sở thật sự thích thượng Mộc Văn Tu? Nghĩ đến Tiêu Sở Sở gặp được rất nhiều lần sự tình, đều là bị Mộc Văn Tu cứu, Tiêu Sở Sở nếu là thích Mộc Văn Tu, cũng là một chuyện bình thường sự tình. Chỉ là Mộc Văn Tu chính là đương triều vương gia, về sau chính là sẽ có tam thê tứ thiếp, Tiêu Sở Sở gả cho Mộc Văn Tu, có thể được đến cái gì hạnh phúc? Chẳng lẽ chính là mỗi ngày cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm sao? Nghĩ đến đây, Lư nhảy lên tức khắc bình tĩnh một ít. Sở Sở nếu là biết ta tới gặp nàng, khẳng định là sẽ không không thấy ta, cho nên nơi này sự tình, chỉ sợ cũng cũng chỉ có vương gia chính mình đã biết. Chỉ là ta hy vọng vương gia có thể minh bạch, sở sở cùng nữ hài tử khác không giống nhau, nàng muốn chính là vương gia ngươi cấp không được, nếu là vương gia cấp không được, ta hy vọng vương gia có thể sớm làm sở sở rời đi, bằng không về sau thống khổ cũng chỉ có nàng một người thôi. Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, lưu nhảy lên không có cách nào yêu cầu Mộc Văn Tu cái gì, cho nên cũng chỉ có thể hy vọng, lưu nhảy lên không có cách nào cấp tiêu sở sở muốn hạnh phúc, liền sớm một chút làm tiêu sở sở rời đi. Mộc Văn Tu nghe vậy, Tức khắc khẽ cười một tiếng. Chuyện này, liền không lao Lư thiếu gia lo lắng, nhưng thật ra Lư thiếu gia tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không hẳn là tìm một vị phu nhân, Lư thiếu gia nếu là có như vậy yêu cầu, bổn vương nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Mục Văn Tu liền biết Lư nhảy lên đối với Tiêu Sở Sở là có ý tưởng, chỉ là cái này ý tưởng phát hiện sớm, nên nhân lúc còn sớm bóp chết ở này sinh bên trong, xem ra hắn là hẳn là tìm cơ hội để điểm một chút Lư phu nhân. Chương 736 Chu đại nương tới cửa chuyện của ta, liền không cần vương gia nhọc lòng, so với vương gia, ta còn muốn tiểu thượng 2 tuổi, vương gia đều không nóng nảy, ta tự nhiên cũng là không nóng nảy. Lư nhảy lên thật là bị khí cười, hắn còn không có nhìn thấy sở sở, còn không biết sở sở tâm tư, Mục Văn Tu nhưng thật ra trực tiếp tưởng cho hắn tìm một cái phu nhân, ha ha a. Bị công kích tuổi, Mục Văn Tu sắc mặt tức khắc liền lạnh, trực tiếp vung lên ống tay áo. Lư tướng quân dưỡng hảo nhi tử, tài ăn nói, nhưng thật ra thực hảo. Chỉ là ngươi hẳn là cũng là muốn đi tham gia quân ngũ đi. Ngươi hàng năm không ở nhà, dựa vào cái gì nói chính mình là có thể cấp sở sở hạnh phúc? Ở sở sở yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi có thể xuất hiện ở sở sở bên người sao? Lư Nhảy lên sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới, hắn tự nhỏ liền thích võ công, dựa theo phụ thân ý tứ, tự nhiên là hẳn là chi trả tiêu đỉnh, mà đây cũng là Lư Nhảy lên mộng tưởng. Chỉ là, nếu là hắn thật sự cùng phụ thân giống nhau, hàng năm không ở kinh thành, Tiêu Sở Sở chính là có cái gì nhu cầu, hắn xác thật không có cách nào kịp thời bồi ở Tiêu Sở Sở bên người. Nay trong nháy mắt, Lư nhảy lên chân chờ. Bởi vì hắn nghĩ tới chính mình cùng Mẫu Thần, chính mình cùng Mẫu Thần bị đuổi ra ra môn thời điểm, phụ thân căn bản là cái gì cũng không biết, thậm chí nếu không phải năm đó Tiêu Sở Sở hỗ trợ, có lẽ Mẫu Thần đã sớm đã không còn. Nếu Mẫu Thần không hề, phụ thân lại trở về, còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ chính mình cũng muốn làm Sở Sở cùng chính mình Mẫu Thần giống nhau? Quá như vậy Nhật Từ sao? Sự tinh di đều phải dựa vào chính mình, tuy rằng hắn tin tưởng chính mình mỗ thân là sẽ không đem Sở Sở đuổi ra gia môn, nhưng là không có hắn tại bên người, Sở Sở cũng không có người bảo hộ. Vương gia Tài An nói mới là thật sự lợi hại, tam câu hai câu liền thẳng chọc người khác đau đớn. Mục Văn Tu nghe vậy, tức khắc liền cười. Bổ Lương nói bất quá là lời nói thật mà thôi, Lư thiếu gia muốn làm Sở Sở quá như vậy nhật từ sao? Đang nói, quản gia đi đến. Nói cửa có một vị tự xưng họ Chu phu nhân, tiến đến Vương phủ tìm kiếm con trai của nàng, Chu Đại Thuận. Chu Đại Thuận. Mục Văn Tu tức khắc liền lạnh mặt, nhiều ngày như vậy, trong Vương phủ chỉ có một người ngoài, chính là cái kia buổi tối, muốn khi dễ tiêu sở sở nam nhân kia, chỉ là hắn nương như thế nào biết Chu Đại Thuận ở Vương phủ đâu. Mã Lư nhảy lên lại kinh ngạc nhìn Mục Văn Tu, không rõ Chu Đại Thuận như thế nào cùng Mục Văn Tu nhấc lên quan hệ, này căn bản chính là hai cái thế giới người. Cửa Chu đại nương trực tiếp quỷ gối vương phủ trước cửa, lên tiếng khóc lớn, trên người ăn mặc màu nâu bố y đi hề, tóc có chút tán loạn, nhìn qua nhưng thật ra tiểu tụy lợi hại. Mục vương ra, cầu xin ngươi, liền buông tha ta nhi tử đi. Cầu xin ngươi, ta cũng chỉ có cái này một cái nhi tử, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta một cái lao bà tử cũng liền không tồn tại. Nếu là ta nhi tử thật sự đắc tội mục vương ra, lao bà tử ta nguyện ý thay thế ta nhi tử bồi tội, mục vương ra, cầu xin ngươi. Vung tha ta cái kia không nên thân nhi tử đi. Tuy rằng hắn toàn thân trên dưới không mấy cái hảo địa phương, chính là hắn là ta nhi tử, ở ta trong mắt là tốt nhất, cầu xin vương gia đại phát từ bi, vung tha ta nhi tử đi. Vương phủ trước cửa, lui tới người đi đường rất nhiều, đại gia vốn dĩ cũng không có đường hồi sự, chỉ là nghe lão bà tử giống lên hai câu về sau, đều là đứng ở vương phủ trước cửa, xem nổi lên náo nhiệt. Đây là ai nha? Nàng có biết hay không nơi này là địa phương nào? Tìm ngươi tử tìm được Mộc Vương phủ tới. Không biết, bất quá nghe ý tứ hình như là ném nhi tử, hơn nữa giống như còn nói là cùng Mộc Vương gia có quan hệ, ngươi nói nơi này có phải hay không có chuyện gì nha. Mặc kệ có chuyện gì, cái này lão bà tử nhìn là rất đáng thương, hơn nữa lớn như vậy tuổi, còn phải quy ở chỗ này cầu Vương gia thả con của hắn, nếu là Vương gia thật sự bắt con hắn, liền thả đi. Người này nói xong, bên cạnh người tức khắc liền không vui. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi biết con của hắn làm sự tình gì sao? Liên Hà, ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau. Người nọ cũng cảm thấy khinh phục, tức khắc nghẹn cổ mở miệng. Đường Đường mục vương gia, gia cửa đều là mang tùy tùng, nàng chính là một cái bình thường phụ nhân, nhi tử nói vậy cũng là một người bình thường, có thể đối vương gia làm chuyện gì? Người khác vừa nghe, đều cảm thấy người này nói rất có đạo lý, vương gia như vậy cương đại, người này có thể đối vương gia làm chuyện gì nha. Đúng lúc này, có một thanh âm xông ra, Ta nhận tức nàng, đây là chúng ta bên kia Chu đại đường, nàng có một cái nhi tử Têu Chu đại thuận, bất quá đứa con trai này cũng không phải là cái gì thứ tốt, thường xuyên đi theo Lưu Hán Tam những người đó quậy với nhau, ngày thường chính là cái không nói lý, thích ăn trộm ăn cắp, bất quá Chu đại thuận như thế nào đắc tội Vương gia đâu. Đại gia vừa nghe, đều là cùng người này bắt đầu hỏi thăm Chu đại nương sự tình. Người này cũng là nhiệt tâm, đem chính mình biết đến toàn bộ đều là nói ra, dù sao Chu đại thuận cũng không phải cái gì người tốt kia một mảnh người, ai không biết nha. Đương mọi người đều biết Chu Đại Thuận là người nào về sau, đối với Chu Đại Nương đồng tình nháy mắt liền không có, như vậy nhi tử, có cùng không, có giống nhau, hơn nữa đi theo Lưu Hán Tâm cái loại này người ở bên nhau, có thể là cái gì thứ tốt. Đối với Lưu Hán Tâm, toàn bộ trong kinh thành mặt liền không có người không biết, đối với bọn họ những người đó càng là hận đến nghiến răng, mà Chu Đại Thuận cùng Lưu Hán Tâm người như vậy quẹo với nhau, có thể là cái gì thứ tốt. Chu Đại Nương đối với bên người đối thoại đều là không có nghe được, chỉ là tiếp tục khóc la, phảng phất bị thiên đại ủy khuất. Vương phủ cửa thị vệ, nhìn Chu đại nương đứng ở cửa vẫn luôn khóc, tức khắc lạnh trên mặt trước. Câm miệng, ngươi biết ở vương phủ cửa náo sự là tội danh gì sao? Ngươi tưởng bị bắt đi, liền câm miệng cho ta. Chu đại nương nghe vậy, tức khắc đối với thị vệ liên tục dập đầu. Vị đại nhân này, cầu xin các ngươi buông tha ta nhi tử đi. Ta nhi tử làm sai sự tình gì, ta nguyện ý vì hắn thứ tội, cầu xin các ngươi thả ta nhi tử đi. Ta liền như vậy một cái nhi tử, ta kia khẩu tử chết sớm, liền dư lại như vậy một cái nhi tử, cũng là Chu gia độc đinh, ta không thể làm Chu gia chặt đứt hương khói nha. Bằng không ta liền thành Chu gia tội nhân, cầu xin các ngươi liền xem ở ta một cái lão bà tử, đáng thương đáng thương ta, liền thả ta nhi tử đi. Chu đại nương vốn dĩ liền một bộ đáng thương dạng, mà thị vệ lạnh mặt, hiện tại mọi người xem đến Chu đại nương cư nhiên là vì một cái không biết cố gắng nhi tử, trực tiếp cấp thị vệ quỳ xuống, tức khắc liền cảm thấy mềm lòng. Cho dù phía trước có người nói Chu đại nương cùng Chu đại thuận đều không phải cái gì người tốt, nhưng là những việc này bọn họ là không có trải qua quá, tự nhiên cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hiện tại bọn họ nhìn đến một cái mẫu thân vì chính mình nhi tử đang ở đau khổ cầu xin thị vệ, chỉ cảm thấy đáng thương lợi hại. Thị vệ tức khắc lạnh mặt, cũng không biết phải nói cái gì, phảng phất nói cái gì đều không đúng. Nếu là nói trọng, đối với mục vương phủ thanh danh chính là có ảnh hưởng, tức khắc cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ. Mục Văn Tu cùng Lư Nhảy lên đứng ở phía sau cửa nhìn một hồi, Lư Nhảy lên thấp giọng mở miệng. Chu đại nương căn bản là không có lá gan ở vương phủ cửa náo sự, sau lưng hẳn là có người. Chương 737 có người sai sự. Lư Nhảy lên đối với Chu đại nương vẫn là thực hiểu biết, rốt cuộc nhiều năm như vậy hàng xóm, đối với Chu đại nương lá gan vẫn là thực hiểu biết, Chu đại nương căn bản là không có lá gan dám ở vương phủ trước mặt náo sự. Hơn nữa nàng đối mặt thị vệ thời điểm, rõ ràng ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu tình. Nhưng là thực mau liền trấn định xuống dưới, này thuyết minh nàng biết Vương phủ thị vệ sẽ không đối nàng thế nào, như vậy tự tin, cũng không phải là một cái cái gì cũng không biết thôn phụ biết đến. Cho nên thực rõ ràng, Chu đại nương là bị người lợi dụng, chỉ là rốt cuộc là người nào lợi dụng Chu đại nương đối phó mục Vương phủ đâu. Lư gia người đều đã hạ ngục, cùng Lư gia người giống như không có gì quan hệ, nhưng là Lư gia sự tình cùng Mục Văn Tu có quan hệ, chuyện này lại là nhắm vào Mục Văn Tu tới, sau lưng người rốt cuộc là ai đâu? Mục Văn Tu tán thưởng nhìn Lư Nhảy lên liếc mắt một cái, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới bên trong vấn đề, Lư Nhảy lên đối với người quan sát vẫn là thực cẩn thận. Bất quá Lư Nhảy lên lại có chút kỳ quái nhìn Mục Văn Tu liếc mắt một cái, nghi hoặc mở miệng. Chỉ là ta có chút kỳ quái chính là, Chu đại thuận khi nào trêu chọc đến Mục Dương gia, là Mục Vương gia cư nhiên đối phó lên một tiểu nhân vật. Từ Chu đại nương nói, Lư Nhảy lên biết Chu đại nương nói đều là thật sự, Chu đại thuận thật sự ở vương phủ. Sau lưng người kia nếu lợi dụng Chu đại nương liền sẽ không làm Mục Văn Tu dễ dàng đem chuyện này giải quyết. Kia tất nhiên là sự thật, nếu là nói dối nói, kia không phải nói mấy câu liền nói rõ ràng. Chỉ là sau lưng người rốt cuộc là người nào. Đối với Vương phủ hết thảy, giống như đều thực hiểu biết bộ dáng. Mục Văn Tu nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng. Lư ra đi tìm ngươi ngày đó, ngươi không có đi tiếp sở sở, lại bị bổn vương nhận được trong phủ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới nơi này có cái gì liên hệ sao? Lư nhảy lên nghe vậy, sắc mặt tức khắc một bên. "Ngươi, ngươi là nói tên hỗn đản kia cư nhiên, cư nhiên khi dễ sở sở sao?" Lư nhảy lên biết Chu Đại Thuận tâm tư, nếu không phải bởi vì hắn nguyên nhân, cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì, một lòng dày dưa sở sở. Nếu là ngày nào đó bởi tối không phải Mộc Văn Tu nói. Lư nhảy lên thật sự không dám tưởng, Chu Đại Thuận sẽ đối sở sở làm ra sự tình gì. Nghĩ đến đây, Lư nhảy lên lòng tràn đầy tự trách, đều là bởi vì chính mình. Bởi vì lưu ra sự tình trì hoãn, chờ đến lưu ra người đi rồi, hắn nhớ tới thời điểm đã điều trượng. Chỉ là lưu nhảy lên tò mò là, Chu lại thuận là như thế nào biết tiêu sở sở nữ giả nam trang sự tình. Mục Văn Tu thấy lưu nhảy lên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hảo tâm giải thích một câu. Sở sở chỉ là sửa lại giả dạng, khuôn mặt lại không có biến hóa, Chu lại thuận là ăn cơm biết biết sở sở thân phận, hắn coi trọng tới phúc khách điểm như vậy kiếm tiền, vì thế liền nghĩ gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó tới phúc khách điếm liền biến thành bọn họ chu ra. Nghĩ đến cùng ngày tiệc tối thượng cái kia sự tình, Mục Văn Tu sắc mặt vẫn là thật không đẹp, nếu không phải Chu Đại Thuận đã sớm đã sống không bằng chết, Mục Văn Tu thật sự sẽ làm hắn biết cái gì gọi là địa ngục. Lư nhảy lên nghe vậy, tức khắc lạnh mặt, đối với này đó tiểu nhân, đánh một lần vẫn là không có sửa, loại người này nên cho hắn biết cái gì gọi là chân chính sợ hãi, bằng không vĩnh viễn đều sẽ không sửa. Kia hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục Văn Tu nghe vậy, Tư Khắc khẽ cười một tiếng, "Này có cái gì khó làm? Ai thấy Bổn Vương bắt đi Chu Đại Thuận, vẫn là nói ai dám ở Bổn Vương trong phủ lục xoẹt người." Lư nhảy lên tức khắc bị nghẹn họng, nói không nên lời một câu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Văn Tu cư nhiên là muốn tới một cái không thừa nhận. Sau lưng người nếu là người làm được này một bước, đã nói lên là có năm chắc, đến lúc đó nếu là có người đứng ra nói ngươi bắt Chu Đại Thuận, ngươi làm sao bây giờ? Mục Văn Tu không có tiếp tục nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người nhìn đến Mục Văn Tu, trực tiếp quỳ xuống một mảnh. Mục Văn Tu xua xua tay, trong mương phủ chào ra một đội thị vệ, trực tiếp đem trường hợp khống chế được. Mục Văn Tu nhìn Chu đại nương, thấp giọng mở miệng. "Ngươi nhận tức bổn vương sao?" Chu đại nương không nghĩ tới, vương gia thật sự ra tới, tức khắc có chút sợ hãi, cũng có chút kích động. Chỉ là nhìn Mục Văn Tu liếc mắt một cái, run rẩy thanh âm mở miệng. "Dân phụ, dân phụ biết Mục vương gia." Mục Văn Tu gật gật đầu, theo sau mở miệng. Ngươi nhìn đến bổn vương bắt đi ngươi nhi tử? Vẫn là có người nhìn đến bổn vương bắt đi ngươi nhi tử? Vẫn là có người nào sai xử ngươi tới nơi này, bôi nhọ bổn vương. Bổn vương gần nhất nhưng thật ra đắc tội không ít người, cũng không biết là người nào, đem như vậy nước bẩn hắt ở bổn vương trên người, bất quá ngươi nhi tử nếu là va chạm bổn vương, bổn vương trực tiếp làm người chém chính là, không cần phải lưu tại vương phủ. Mọi người vừa nghe, cảm thấy Mục Văn Tu nói rất có đạo lý, đúng rồi. Nếu là va chạm vương gia, trực tiếp đánh chết không lâu hảo, Hà Tất Lưu tại trong vương phủ, căn bản là không hợp lý. Vương gia đánh giết một cái lưu manh, căn bản là không có gì hảo thuyết. Chu lại nương không nghĩ tới Mục Văn tu cư nhiên không thừa nhận, tức khắc mở to hai mắt nhìn, người kia chỉ là nói cho nàng làm nàng tới trong vương phủ tìm chính mình nhi tử, hơn nữa chỉ cần quỳ gối cửa khóc là được. Nhưng không có nói, vương gia nếu không thừa nhận hẳn là làm sao bây giờ? Chu lại nương không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục khóc lên. Vương gia Cầu xin ngươi thả ta nhi tử đi. Chúng ta chú ra liền như vậy một cái nhi tử, nếu là hắn có cái gì sai, ta nguyện ý thế hắn bị phạt, cầu xin ngươi thả ta cái này không biết cố gắng nhi tử đi. Lưu nhảy lên thấy chú Đại Nương nói như vậy, cũng đi theo đi ra, có chút tò mò mở miệng. Chú Đại Nương, thật là có ý tứ, vương ra đều hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể kết luận, ngươi nhi tử liền ở vương phủ, ngươi vẫn luôn ở chỗ này khóc đê ớ, lại không nói vì cái gì nói nhi tử ở vương phủ. Ngươi có phải hay không bị bị người uy hiếp tới bôi đen vương ra? Chu Đại Nương nhìn thấy Lưu nhảy lên, tức khắc có chút sợ hãi lên. Rốt cuộc vương ra là sẽ không trước mặt mọi người đánh nàng, nhưng là cái này Lưu nhảy lên chính là giống sát tinh giống nhau sấm đến nhà bọn họ, đem con hắn mấy đá liền đá thành trọng thương, ước chừng ở trên giường nằm một tháng đâu. Chuyện này, đối với Chu Đại Nương tới nói, chính là ấn tượng khác sâu đâu. Lưu nhảy lên thấy Chu Đại Nương không nói lời nào, tức khắc nghiêm khắc vài phần. Chu Đại Nương Ngươi ngày thường thích nói hiếu, nói vượt liên tính, ngươi nhi tử vẫn là một cái lưu manh, ngươi liền nói ngươi nhi tử có cái gì tư cách, làm Vương gia Trảo Tiễn trong vương phủ nhốt lại. Ngươi lời nói bản thân liền trăm ngàn chỗ hở, ngươi hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng nói, chính là bị sẽ bị Trảo Tiễn đại lao. Chu Lại Nương vừa nghe, tức khắc liền sốt ruột. Không không không, ta không có bôi đen, không có bôi đen Vương gia, là có người thấy, là có người thấy Vương gia đem đại thuận cấp bắt đi, cho nên ta mới đến cầu Vương gia. Lư nhảy lên nghe xong, tức khắc mở miệng. "Là người nào thấy, người kia hiện tại ở địa phương nào? Ngươi vì cái gì nghe xong người kia nói, liền tới Vương phủ khắc hồ, ngươi nhi tử ném, ngươi có hay không bá quan, quan phủ có hay không lập hồ sơ?" Lư nhảy lên liên tiếp vấn đề, trực tiếp đem Chu đại nương hỏi choáng váng. Chương 738 hỏi choáng váng. "Cái gì quan phủ? Cái gì lập hồ sơ?" Chu đại nương căn bản là không biết Lư nhảy lên nói nải đó là thần nga mi đồ vật. Tư Khắc phải trả lời không lên, bất quá vẫn là lắp bắp trả lời lên. "Ta, ta cũng không có báo án. Chuyện này, chỉ cần Mục Văn Tu đi quan phủ điều tra một chút là có thể rành mạch, Chu Lệ Nương cũng không lốc, biết chuyện này không thể tùy tiện nói dối." Lư nhảy lên nghe vậy, Tư Khắc liền cảm thấy kỳ quái. "Ngươi nhi tử ném, ngươi không đi quan phủ báo án, tới một cái không thể hiểu được người, nói ngươi nhi tử bị vương phủ người bắt đi, ngươi lại tin?" "Chu Lệ Nương, ngươi là thật sự ở tìm nhi tử?" Vẫn là muốn bôi nhỏ mục vương gia Phải biết rằng bôi nhỏ đường chiều vương gia Chính là tử tội, muốn chu chính tộc Chu đại nương nghe Sắc mặt một chút liền trắng Không phải, không phải, ta Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào Chỉ là cái kia buổi tối Ta nhi tử không có trở về Ta liền rất xuất ruột, muốn đi ra ngoài tìm xem Bởi vì ta nhi tử ngày thường Cũng thích uống rượu, chế chút trở về Thậm chí ngày hôm sau hừng đông trở về Cũng là thực bình thường sự tình Ta vốn gì cũng không có để ở trong lòng, chỉ là buổi tối đột nhiên tới một người, nói cho ta, nói ta nhi tử bị vương gia cấp mang đi, ta lúc ấy liền dọa tròn váng, người kia liền nói cho ta, muốn ta nhi tử bình an không có việc gì, liền phải nghe hắn phân phó đi làm việc, bằng không ta nhi tử tánh mạng khẳng định là giữ không nổi. Ta chỉ có như vậy một cái nhi tử, nếu là xảy ra sự tình, ta như thế nào cùng chu gia liệt tổ liệt tông giao đái đâu. Vì thế ta liền đáp ứng rồi, nghe lời hắn làm hắn giữ được ta nhi tử tính mạng. Chính là vài thiên đi qua, người kia vẫn luôn không có xuất hiện, ta càng ngày càng sợ hãi, nhưng là cũng không dám báo quan, bởi vì, bởi vì nếu là vương gia đem người mang đi, nha môn, nha môn khẳng định cũng sẽ không quản, vì thế ta chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng, người kia tới, nói ta biết đi vương phủ trước đại môn quỷ vẫn luôn khóc, chàng đáng thương là có thể nhìn thấy ta nhi tử, khác ta cũng không biết. Vương gia, cầu xin ngươi thả ta nhi tử đi. Cầu xin ngươi." Lư nhảy lên vừa nghe, tức khắc nhìn Mộc Văn Tu liếc mắt một cái, Mộc Văn Tu đôi mắt dừng ở Chu đại nương trên người, cũng không biết sau lưng người rốt cuộc là cẩu nóng nảy nhảy tường, vẫn là thật sự không có nhược điểm. Cư nhiên tìm một cái người nhát gan như vậy tới vương phủ trước cửa náo sự, hơn nữa người này còn chỉ có một nhi tử, người kia trong tay cũng không có Chu đại nương nhược điểm, Chu đại nương một hù dọa, liền cái gì đều nói. Ngươi ở chỗ này cầu bổn vương, bổn vương cũng không có cách nào Bổn vương thật sự không biết con của ngươi ở địa phương nào, ngươi vẫn là đi báo quan đi. Lam quan phủ giúp đỡ tìm xem." Lư nhảy lên cũng đi theo tiếp tục mà miệng. "Chu đại nương, ngươi đây là bị người cấp lửa, bị lợi dụng." Chu đại nương vừa nghe, tức khắc liền ngông. "Cái gì? Vì cái gì? Người kia vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" Chu đại nương là thật sự lo lắng cho mình nhi tử, nàng liền như vậy một cái nhi tử, tuy rằng hỗn đản một ít, Nhưng là tốt xấu giả rồi cũng là một cái dựa vào, hiện tại nhi tử không thấy, nếu là thật sự tìm không thấy, ra rồi về sau, liền nang một người, ngẫm lại đều cảm thấy cơ khổ. Lư nhảy lên cấp Chu đại nương giải thích lên. Chu đại nương ngươi ngẫm lại, toàn bộ trong kinh thành mặt, so mục vương gia đại người có mấy cái. Chu đại nương vẫn là không có minh bạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Lư nhảy lên tiếp tục mở miệng. Ngươi nói ngươi nhi tử bị vương gia bắt đi, chính là vương gia muốn xử tử một người, ngươi cảm thấy trừ bỏ hoàn thượng. Ai có thể ngăn trở, nhưng là đại buổi tối đi tìm ngươi người, khẳng định không phải hoàng thượng đúng hay không? Kia vấn đề liền tới rồi, người này, địa vị căn bản là so ra kém vương gia, lại luôn mồm cùng ngươi nói, có thể ôm lấy ngươi nhi tử cánh mạng, còn làm ngươi tới bôi nhỏ vương gia. Ngươi cảm thấy ngươi nhi tử là ở vương gia trên tay, vẫn là ở cái kia buổi tối đi gặp ngươi người trên tay. Chu lại nương có chút choáng váng đầu, nhưng là cũng may lý trí còn ở, theo lư nhảy lên nói suy nghĩ một lần, tức khắc sắc mặt biến đổi. Hắn, hắn cư nhiên gạt ta. La nha, nếu là người thật sự ở Mộc Vương gia trên tay, Mộc Vương gia muốn xử tử một người, có mấy người có thể ngăn được, nhưng là người kia chính là luôn miệng nói có thể ôm lấy chính mình nhi tử cánh mạng. Muốn nói người kia so Mộc Vương gia quân đại, đó là không có khả năng, này nói cách khác, chính mình nhi tử rất có khả năng ở đối phương trên tay, hoặc là nói đối phương chỉ là ở lợi dụng nàng. Nghĩ đến nàng vừa mới làm hết hãy, Chu đại nương nháy mắt liền nghĩ mà sợ. Vương gia Vương gia dân phủ không phải cố ý, là bị người cấp lửa, cầu xin vương gia tha mạng." Mục Văn Tu nghe vậy, trực tiếp vây vây tay. "Tính, xem ở ngươi cũng là bị người lừa gạt phân thượng, lần này liền buông tha ngươi, nhưng là không có tiếp theo, tiếp theo ngươi nếu là lại bôi nhọ bổn vương, hoặc là người khác nói, vậy mang lên hôm nay cùng nhau tính." Chu đại nương thấy Mục Văn Tu thật là không truy cứu, tức khắc té ngã lộn nhào rời đi. Người chung quanh nhìn, đều là nhịn không được vô ngữ, hợp lại Chu đại nương là bị người cấp lợi dụng. Đương nhiên cũng là có nhân tâm tư liền không phải như vậy tưởng, rốt cuộc người thông minh cũng là không ít. Bất quá đại gia chỉ hy vọng nhìn đến chính mình nhìn đến, sự tình chân tướng rốt cuộc là bộ ráng gì, đã không quan trọng. Chu Đại Nương rời đi, chỉ là vừa mới rời đi đường phố, đã bị người cấp giết. Hắc y ghi hề nhân nhìn ngã trên mặt đất Chu Đại Nương, không khỏi lạnh rộng mở miệng. Phế vật, sớm biết rằng người như vậy vô dụng, lúc trước liền không nên tìm được người. Chỉ là nam tử vừa mới động thủ liền phát hiện chính mình đã bị người cấp vây quanh, nam tử sắc mặt tức khắc biến đổi, thế mới biết là hắn bị lừa. Mục Vương gia không hổ là Mục Vương gia, thật là hảo tính kế. Hắn thật là sơ suất quá. Gió lạnh mắt lạnh nhìn nam tử liếc mắt một cái, không có nói nhiều, trực tiếp liền mang theo người vọt đi lên. Nam tử mặc kệ cỡ nào lợi hại, gió lạnh mang đều là trong vương phủ số 1 số 2 tinh uyệ, vài cái tử cũng đã đem nam tử cấp chế phục. Đối với Chu đại nương sau lưng có người, Mục Văn Tu là nửa điểm đều không cảm thấy kinh ngạc, về Chu Đại Thuận, ở bắt được nam tử về sau, Chu Đại Thuận cũng là bị người bí mật xử lý. Lư nhảy lên ở Chu Đại Nương sự tình giải quyết về sau, liền rời đi vương phủ, hồi tướng quân phủ, chỉ là rời đi thời điểm, vẫn là nói cho Mục Văn Tu, hy vọng Lư gia sự tình kết thúc về sau, có thể làm Tiêu Sở Sở đi một chuyến tướng quân phủ. Mục Văn Tu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, đến lúc đó liền xem Tiêu Sở Sở chính mình ý tứ. Mục Văn Tu bên này ở Sử Lý Nam Tử sự tình, bên kia, Tiêu Sở Sở rốt cuộc là đã hỏi tới, không đi cửa chính cùng cửa hông, từ một cái khác địa phương cũng có thể đi ra vương phủ. Đó chính là sau núi. Từ sau núi trực tiếp vòng qua đi là được, đi muốn xuyên qua sau núi, liền có thể trực tiếp đi ra vương phủ, chỉ là sau núi địa thế không dễ đi, giống nhau là không có người đi. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc cười mở miệng. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta chính là hỏi một chút. Ta sẽ không đi ra ngoài, bên ngoài chính là rất nguy hiểm. Chương 739 từ sau núi đi ra ngoài gìn. Nha Hoàn thấy Tiêu Sở Sở đáp ứng xuống dưới, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Sở cô nương, ngươi như ngàn vạn không cần đi ra ngoài, bằng không nếu là làm vương gia biết là chúng ta nói cho ngươi, chúng ta chính là phải bị vương gia trừng phạt. Tiêu Sở Sở liên tục bảo đảm, chính mình là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, Nha Hoàn thực mới buông tha nàng. Tiêu Sở Sở tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa dịp bên người người không chú ý thời điểm, lặng lẽ hướng về sau núi đi đến. Mà cách đó không xa, Liễu Nhi liền tránh ở một bên, nhìn đến Tiêu Sở Sở hướng về sau núi đi đến, mới cười lạnh một tiếng. Thật là không biết sống chết, đều đã cùng ngươi đã nói, không cần đi ra ngoài, cố tình ngươi còn thượng vội vàng đi ra ngoài, kia gặp được sự tình gì, đã có thể cùng nàng không có quan hệ. Liễu Nhi bên người, đứng một cái nha hoàn, đúng là phía trước nói cho Tiêu Sở Sở, sau núi có thể ra Vương phủ nha hoàn. Nhã Hoàn thấy Tiêu Sở Sở tiến vào sau núi, tức khắc sắc mặt vui vẻ. "Liễu Nhi tỷ tỷ, cái này Tiêu Sở Sở thật đúng là đủ buồn, ta nói cho nàng sau núi có thể đi ra ngoài, nàng liền tin, đến lúc đó nàng xông vào cấm địa, bị vương gia chém đầu, đã có thể không liên quan chuyện của chúng ta." Liễu Nhi nghe vậy, tức khắc khẽ cười một tiếng. "Được rồi, lần này sự tình làm tự hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, hiện tại ngươi đi thông tri hành nhi, nói cho nàng, Tiêu Sở Sở đã đến sau núi, nàng liền biết như thế nào làm." Nha Hoàn tức khắc cười gật gật đầu, hướng về phòng giặt đi qua đi. Phòng giặt, Nha Hoàn tùy ý đi đến Hạnh Nhi bên người, nói thầm một tiếng, Hạnh Nhi tựa hồ nghe tới rồi tiêu sở sở tên, tức khắc đem Nha Hoàn gọi lại. "Ngươi vừa rồi nói thầm cái gì đâu?" Nha Hoàn nhìn đến Hạnh Nhi, tức khắc sững sốt, theo sau nghi hoặc mở miệng. "Ta vừa rồi giống như nhìn đến Tiêu Sở Sở, chỉ là không có xem quá rõ ràng, ta giống như nhìn đến Tiêu Sở Sở đến sau núi, nhưng là ta bởi vì ly đến khá xa." Cho nên không có thấy rõ ràng rốt cuộc không phải Sở Sở cô nương, cho nên ở chỗ này nghi hoặc đâu. Nói xong, nha hoàn đột nhiên bưng kín miệng mình, Khẩn Trương nhìn Hành Nhi. Hành Nhi tỉ tỉ, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài, ngày đó cũng không phải là ta nói, ta cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng không biết. Sau núi chính là vương gia cấm địa, người nào đều là không thể đi vào, nếu là nhìn đến Tiêu Sở Sở đến sau núi tin tức từ nàng trong miệng mà truyền ra tới, nàng mạng nhỏ đều phải đã không có. Hạnh Nhi thấy nha hoàn như thế khẩn trương, tức khắc ôn nhu mở miệng. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi bảo mật." Hạnh Nhi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được Tiêu Sở Sở khẳng định là đến sau núi, phía trước nàng khiến cho Liễu Nhi làm như vậy, chỉ là lấp như vậy đi qua, Liễu Nhi bên kia một chút động tĩnh đều không có. Làm hại Hạnh Nhi còn tưởng rằng là Liễu Nhi làm được chính mình vị trí, liền quên mất lúc trước chính mình là cái tiểu nha hoàn, hiện tại liền nàng lời nói đều không nghe xong. Hiện tại xem ra, không phải như thế, chỉ là Liễu Nhi vẫn luôn đều không có tìm được xuống tay cơ hội, cho nên mới vẫn luôn không có ra tay, hiện giờ, này không phải Liễu Nhi ra tay sao. Nghĩ đến Tiêu Sở Sở hướng về sau núi đi đến, Hành Nghi liền cảm thấy đại khái nhân tâm, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tiêu Sở Sở có mấy cái đầu đủ vương ra chém đến. Hành Nghi đang đắc ý thời điểm, liền nghe được Nha Hoàn tiếp tục mở miệng. Bất quá ta cảm thấy, chính là Sở Sở cô nương thật sự đi sau núi, cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc sở sở cô nương ở vương gia cảm nhận trung địa vị là không giống nhau, vương gia là thích sở sở cô nương, chính là sở sở cô nương phạm điểm sai, cũng là có thể tha thứ, ngươi nói có phải hay không Hạnh Nhi tỷ tỷ? Hạnh Nhi nghe xong, tức khắc liền nổi giận. Ngươi biết cái gì? Vương phủ quy củ là không thể phá, nếu là vì Tiêu sở sở phá hủy quy củ, kia vương gia về sau còn như thế nào giáo dục hạ nhân đâu? Hạnh Nhi tự nhiên là không muốn nghe những cái đó về Tiêu sở sở bị vương gia đặt ở trong lòng nói. Mỗi lần nghe đến mấy cái này lại nói, Hạnh Nhi liền cảm thấy hận đến muốn chết. Nha Hoàn nghe vậy, tức khắc ủy khuất nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, theo sau nhỏ giọng mở miệng. "Chính là, chính là ban thưởng sở sở cô nương trực tiếp xông vào thư phòng, ngươi cũng không có gì sự tình sao? Trước kia cái kia Nha Hoàn xông vào thư phòng, chính là lập tức đã bị vương gia thị vệ kéo ra ngoài chém, chính là sở sở cô nương không chỉ có một chút sự tình đều không có, vương gia còn mang theo sở sở cô nương đi ra ngoài đi dạo phố đâu?" Sở sở cô nương ở vương gia trong lòng là không giống nhau, bằng không vương gia vì cái gì đối nàng như thế nào phóng túng đâu. Hơn nữa ta cảm thấy, không lâu lúc sau, trong vương phủ liền phải nhiều một vị nữ chủ tử, khả năng chính là vị này sở sở cô nương. Vương gia như vậy năm, bên người liền không có một nữ nhân, hiện tại thật vất vả có một cái. Vương gia còn bảo bối khẩn, người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết vương gia là thích sở sở cô nương. Nha Hoàn vừa nói, một bên giật quần áo, Tựa hồ căn bản là không có nhìn đến Hạnh Nhi càng thêm khó coi sắc mặt. Hạnh Nhi nghe được trong cơn giận dữ, trực tiếp một chân đem Nha Hoàn chậu đá phiên trên mặt đất. "Là ngươi làm việc ngươi liền làm việc, ngươi một cái tiểu nha hoàn biết cái gì, mỗi ngày toé miệng nói cái gì, các chủ tử sự tình cũng là ngươi nghị luận." Nói xong, trực tiếp ngã xuống quần áo liền rời đi. Nha Hoàn một bộ mau khóc biểu tình, chỉ là ở Hạnh Nhi rời đi về sau, toàn bộ biến mất không thấy, thay thế là đầy mặt châm trọng. Liên Hạnh Nhi như vậy chỉ số thông minh Còn muốn lợi dụng Liễu Nhi tỷ tỷ, lại không biết Liễu Nhi tỷ tỷ đã sớm đem hết thảy đều tính kế hảo, liền chờ Hạnh Nhi hướng bên trong nhảy. Ngay cả Hạnh Nhi cảm xúc, Liễu Nhi tỷ tỷ đều là đắn đo thực chuẩn xác. "Hảo, Hạnh Nhi nơi này đã giải quyết, một nàng có thể đi tìm Liễu Nhi tỷ tỷ tranh công." Nha Hoàn như vậy nghĩ, xem đều không có xem những cái đó quần áo, trực tiếp liền rời đi. "Ma Hạnh Nhi, rời đi phòng giặt về sau, trực tiếp liền hướng về sau núi đi đến, chỉ là đi tới đi tới, liền dừng bước." Sau núi chính là vương gia cấm địa, nàng lúc này đến sau núi làm cái gì, nếu như bị vương gia đã biết, cũng thật phải bị chém đầu. Không được, nàng không thể đi. Nói, xoay người liền phải rời đi, chính là lại cảm thấy không đúng. Dù sao sau núi là cấm địa, cũng không có người nhìn đến Tiêu Sở Sở rời đi, không bằng nàng trực tiếp đến sau núi, muốn Tiêu Sở Sở cái mạng, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, không có người sẽ hoài nghi đến nàng trên người. Càng muốn, hạnh nhi càng thêm bình tĩnh. Đem sự tình trước sau đều suy nghĩ một lần, cảm thấy này thật là thiên ý liễu vô phùng. Vì thế, Tiêu Sở Sở đã đi chưa bao lâu lúc sau, Hành Nhi tìm một fan chủ thủ, cũng đi theo thượng sau núi. Ma Vương phủ ở một nén nhang về sau, Liễu Nhi đột nhiên hoang mang rối loạn bên hung mục Văn Tu. Mục Văn Tu vừa mới thẩm vấn Hắc Y Liễu nam tử, mới biết được Hắc Y Liễu nam tử chính là năm đó ám sát Lư Tú Tú tỷ tỷ người, mà sau lưng sai xử người cư nhiên là Vương phủ nha hoàn Hành Nhi. Đối với này hết thảy, Mục Văn Tu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, chưa từng có nghĩ đến, Hành Nhi cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, người nam nhân này là một người sát thủ, chỉ cần cấp bạc, cái gì nhiệm vụ đều tiếp. Hành Nhi cho đối phương bạc, nam tử đi ám sát Lư Tú Tú tỷ tỷ, sự tình thành công về sau, hai người liền không có bất luận cái gì liên hệ, cho nên đây cũng là nhiều năm như vậy, vì cái gì Mục Văn Tu điều tra một chút tiến triển đều không có nguyên nhân. Chương 740 đại kết cục, thượng, Jin. Vương gia Liễu Nhi có việc gấp tìm ngươi." Quản gia gõ gõ thư phòng môn, bẩm báo một tiếng. Mục Văn Tu vừa mới nghe được cám vệ hồi báo, nghe được Liễu Nhi tên này, tức khắc mở miệng. "Lam nàng tiến vào." Liễu Nhi đi vào tới, vội vội vàng vàng mở miệng. "Vương gia không hảo, sở sở cô nương không thấy, ta chính là một hồi không có nhìn đến nàng, liền tìm không đến người." Mục Văn Tu nghe vậy, đột nhiên từ ghế trên đứng lên. "Không thấy? Em đẹp người như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu?" Trong vương phủ ngươi đều tìm sao? Có phải hay không bởi vì ham chơi, cho nên đi địa phương khác? Liễu Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, cái chán hãn không được suy sút. Nô tỳ đã đem toàn bộ vương phủ đều đã tìm một vòng, không có phát hiện Sở Sở cô nương, nô tỳ cũng hỏi qua thủ vệ thị vệ, bọn họ nói không có nhìn đến Sở Sở cô nương đi ra ngoài, nô tỳ cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Sở cô nương đột nhiên muốn ăn điểm tâm, nô tỳ liền đi cấp Sở Sở cô nương lấy điểm tâm, trở về liền nhìn không tới người. Nô tỳ cho rằng Sở Sở cô nương đi địa phương nào, chỉ là tìm khắp toàn bộ vương phủ, đều là không có tìm được. Mục Văn Tu vừa nghe, liền biết sự tình có chút không lớn thích hợp, lập tức điều tới thị vệ, làm người đi tìm Tiêu Sở Sở. Trải qua thị vệ điều tra, Mục Văn Tu biết được, Tiêu Sở Sở cư nhiên thượng sau núi, Mục Văn Tu sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Liễu Nhi đi theo phía sau, nhìn Mục Văn Tu sắc mặt khó coi xuống dưới, tức khắc ở trong lòng cười. Tiêu Sở Sở, ngươi ngày lành đến cùng, vương gia xin ký. Lúc này đây ngươi nếu là tồn tại trở về, cũng có ngươi dễ chịu, bất quá ngươi đương nhiên là chết ở sau núi tốt nhất. Liêu Nhi đây là một hòn đá ném hai chim kế hoạch, mặc kệ Tiêu Sở Sở có phải hay không sẽ bị vương gia trừng phạt, ở sau núi, Tiêu Sở Sở đều sẽ gặp được nguy hiểm, Hành Nhi khẳng định là sẽ giết Tiêu Sở Sở. Tiêu Sở Sở đã chết, Hành Nhi mặc kệ là tồn tại trở về, vẫn là không tồn tại trở về, đều sẽ chọc giận vương gia, đến lúc đó kết cục cũng chỉ có tử lộ một cái. Hai người đều đã chết. Cái này trong vương phủ, liền không còn có người có thể thay thế nàng địa vị. Mục Văn Tu nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, theo sau lạnh mặt mở miệng. "Là ai nói cho nàng, sau núi có thể ra vương phủ? Đem người cho ta tìm ra, kéo ra ngoài chém." Liễu Nhi nghe vậy, tức khắc khiếp sợ nhìn Mục Văn Tu, không nghĩ tới, vương gia hiện tại không phải đi trước tìm Tiêu Sở Sở, cũng không phải trừng phạt Tiêu Sở Sở, mà là đi trừng phạt nói cho Tiêu Sở Sở ai nói cho nàng đi sau núi người. Phía trước còn cùng Liễu Nhi nói chuyện nha hoàn. Nháy mắt đã bị thị vệ cấp bắt ra tới, Nha Hoàn còn không có phản ứng lại đây, đã bị thị vệ che miệng lại kéo đi rồi. Nha Hoàn một câu đều không có tới kịp nói, đã bị kéo ra ngoài chém. Liễu Nhi thân mình run rẩy một chút, nàng như thế nào quên mất, vương gia là như vậy thông minh, chính mình này đó tiểu siếp, thật sự có thể giấu giếm được vương gia sao? Mục Văn Tu xử trí Nha Hoàn về sau, lập tức khiến cho thị vệ đi trên núi tìm kiếm Tiêu Sở Sở. Mà giờ phút này Tiêu Sở Sở, chính tránh ở một bên, trộm theo dõi hành nhi. Nàng vốn dĩ cho rằng Liễu Nhi sẽ như thế nào đối phó chính mình, như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là lợi dụng Hạnh Nhi đối phó chính mình, cái này làm cho Tiêu Sở Sở có chút nghi hoặc. Chỉ là theo dõi nửa ngày, mới phát hiện Hạnh Nhi thẳng đến trên núi nhà tranh, nhưng là cũng không có đi vào, mà là nhìn xa nhà tranh. Tiêu Sở Sở cùng Hạnh Nhi đều không phải sẽ võ công người, leo núi đi đường khẳng định chậm, mà Vương phủ thị vệ lại là huấn luyện có tự, chỉ chốc lát công phu liền lên núi. Tiêu Sở Sở ở một bên nhìn hảo sau một lúc lâu, thấy Hạnh Nhi rốt cuộc là động, đẩy ra nhà tranh cửa phòng, Tiêu Sở Sở đang muốn theo sau thời điểm, thân mình trực tiếp bị người cấp ôm vào trong lòng ngực. Tiêu Sở Sở sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng, bất quá cũng may, lý trí còn ở, cũng không có hô lên tới, quay đầu lại, nhìn đến là Mục Văn Tu, tức khắc lỏng một bụng. Vương gia, người dọa người hù chết người. Mục Văn Tu nhìn hảo hảo Tiêu Sở Sở, tức khắc liền yên tâm, theo sau liền nghe được Tiêu Sở Sở nói, tức khắc lạnh mặt. Ngươi rùa người, ngươi chẳng lẽ không biết sau núi là vương phủ cấm địa, không thể tùy ý tiến vào, bằng không chính là tử tội sao?" Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. "Còn có như vậy quy củ sao? Cái này sau núi muốn cái gì không có gì, như thế nào sẽ biến thành cấm địa đâu?" Tiêu Sở Sở nhìn thoáng qua trống trải sau núi, thật sự là không có phát hiện, nơi này có cái gì muốn biến thành cấm địa. Mục Văn Tu nghe Tiêu Sở Sở kia vô tâm không phải nói, tức khắc tức giận đến tâm can đau. Ngươi không thấy được phía trước có cái nhà tranh sao? Nơi nào chính là cấm địa, ai đi vào đều phải chết. Tiêu Sở Sở sửng sốt. Vậy ngươi nha hoàn đi vào, cũng muốn chết sao? Mục Văn Tu căn bản là không có nhìn đến Hà Nghi, hắn chỉ là thấy được Tiêu Sở Sở, liền vội vàng tiến lên, hiện tại ngẫm lại, Tiêu Sở Sở vừa rồi tư thế, hình như là ở theo dõi người bộ dáng. Người theo dõi ai? Tiêu Sở Sở nghe Mục Văn Tu nói như vậy, tức khắc liền không cao hứng. Ai theo dõi người khác? Là ngươi nha hoàn một lòng muốn tính kế ta, cho nên ta mới đưa kế liên kế, chỉ là không nghĩ tới, Hạnh Nhi cũng tới, vốn dĩ ta liền biết có đối phó ta, ta chính là muốn nhìn xem, đối phương là tính toán như thế nào đối phó ta, kết quả còn không có nhìn đến, ngươi liền tới rồi. Mục Văn Tu nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt lén quang. Cái này Hạnh Nhi, thật là quá lớn mật, hắn cư nhiên vẫn luôn nhìn không ra, cái này nha hoàn tâm tư, cư nhiên nhiều như vậy. Hạnh Nhi đi vào nhà tranh, phát hiện bên trong cái gì đều không có tức khắc nghi hoặc lên. Không phải nói, nơi này là vương gia cùng chính mình Âu Yểm nữ nhân địa phương sao? Chỉ là vương gia người yêu đã chết, vương gia vì hoài niệm nơi này, cho nên biến thành cấm địa. Ngay thường chỉ có vương gia một người có thể tiến vào, nhưng là hiện tại là chuyện như thế nào? Bên trong như thế nào cái gì đều không có. Liên ở Hạnh Nhi nghĩ thời điểm, thị vệ trực tiếp vọt vào tới đem Hạnh Nhi cấp bắt được, Hạnh Nhi quay đầu lại liền thấy được Mục Văn Tu, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Vương gia Mục Văn Tu mắt lạnh nhìn Hà Nhi. "Bổn vương thật là xem thường ngươi, ngươi ở Bổn vương bên người, còn có thể làm ra nhiều như vậy sự tình." Hà Nhi sự tình đã điều tra rõ ràng, Mục Văn Tu trực tiếp làm người kéo ra ngoài xử tử. Chuyện này tự nhiên sẽ không liền như vậy tính, Liễu Nhi cũng là bị Mục Văn Tu cấp điều tra ra, cuối cùng Liễu Nhi cũng là bị xử lý. Trong Vương phủ liên tiếp xử tử ba cái nha hoàn, tức khắc toàn bộ Vương phủ không khí đều là thay đổi. Đại gia trở nên buồn phận rất nhiều, vốn dĩ bởi vì Liễu Nhi thượng vị không ít người còn đều cảm thấy chính mình cũng có cơ hội, hiện giờ Mộc Văn Tu lôi đỉnh thủ đoạn, đem vương phủ người đều là kinh sợ ở. Tiêu Sở Sở thiếu chút nữa xẻ ra chuyện, cũng làm Mộc Văn Tu thấy rõ ràng chính mình nội tâm, Mộc Văn Tu thấp Tiêu Sở Sở xuống núi về sau, trực tiếp đem Tiêu Sở Sở kéo đến thư phòng. "Tiêu Sở Sở, ngươi còn nhớ rõ đã từng ngươi đáp ứng quá bổn vương sự tình sao?" Tiêu Sở Sở gật gật đầu, "Nhớ rõ nha." Nàng đáp ứng quá Mộc Văn Tu một điều kiện, điều kiện này mặc kệ là cái gì vấn đề chỉ cần nàng có thể làm được, đều không thể cự tuyệt. Chương 741 đại kết cục. Hả? Vương gia, ngươi là nghĩ đến có chuyện gì làm ta hối trợ sao? Tiêu Sở Sở nghi hoặc nhìn Mục Văn Tu, thân mình nhịn không được lùi về phía sau hai bước, tổng cảm thấy giờ phút này Mục Văn Tu công kích tính rất mạnh. Mục Văn Tu tức khắc cười mở miệng. Có, hơn nữa ngươi khẳng định có thể làm được. Gả cho bổn vương, đương bổn vương vương phi. Tiêu Sở Sở nháy mắt liền sợ ngây người, nhịn không được vươn tay Sở Sở mực văn tu cái trán, nàng hoài nghi Mực Văn Tu có phải hay không bởi vì phát sốt, nói mê sảng. Mực Văn Tu bị Tiêu Sở Sở động tác làm cho sắc mặt trầm xuống. Tiêu Sở Sở, bổn vương là nghiêm túc, bổn vương đáp ứng ngươi yêu cầu, vĩnh không nạt tiếp. Ngươi lúc ấy chính là nói qua, ai có thể làm được điểm này, ngươi gả cho ai, không phải là chính ngươi nói chuyện không giữ lời đi. Tiêu Sở Sở bị nói đầu có chút say xe, nhưng là lại vẫn là theo bản năng phản bác một câu. Ai nói lời nói không giữ lời? Ngươi nếu có thể làm được, ta gả cho ngươi." Mục Văn Tu tức khắc liền vừa lòng. "Hảo, một lời đã định." Vì thế, ngày hôm sau, Vương phủ liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Tiêu Sở Sở nằm lại trên giường, cảm thấy chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ không có tỉnh, hôm qua mới không thể hiểu được đáp ứng xuống dưới, hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị thành thân, hơn nữa thành thân nhật tử liền ở 3 ngày sau. Nay đó, Mục Văn Tu là hỏi qua nàng ý kiến, nhưng là nàng còn không có cự tuyệt đã bị Mộc Văn Tu cưỡng bách đáp ứng rồi. Dù sao ngươi đều là phải gả cho bổn vương, sớm muộn gì có cái gì khác nhau, vẫn là nói, ngươi là ở trêu đùa bổn vương, muốn đổi ý. Tiêu Sở Sở nghe vậy, nơi nào còn dám cự tuyệt, chỉ có thể làm Mộc Văn Tu định đoạt, bằng không Mộc Văn Tu há mồm chính là ngươi có phải hay không muốn đổi ý. Lư gia cũng ở vương phủ chuẩn bị hôn lễ hôm nay, định rồi tội, Lư gia làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, tự nhiên là không có gì đường sống. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là giết chết Lư Tú Tú tỷ tỷ người, trừ bỏ Hạnh Nhi, còn có một cái chính là Lư Tú Tú chính mình. Bởi vì nàng ghen ghét chính mình tỷ tỷ, nàng cũng muốn gả cho Mục Văn Tu, vì thế, cùng Hạnh Nhi liên thủ, giết chết chính mình tỷ tỷ. Vốn dĩ Lư Tú Tú là không có việc gì, nhưng là bởi vì mạng người kiệt tụng, cuối cùng cũng là tử lộ một cái. Mà Lư Gia Nhị phòng hai cái nhi tử, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại bị lưu đày, cả đời không được vào triều làm quan. Vương phủ tin vui truyền ra tới, Lư nhảy lên sắc mặt liền đen. Hắn không nghĩ tới Mộc Văn Tu cư nhiên như thế đê tiện, hắn đều còn không có cùng Sở Sở thổ lộ cõi lòng, Mộc Văn Tu cũng đã đem người thu phục. Chỉ là đương Lư nhảy lên nhìn thấy Tiêu Sở Sở thời điểm, phát hiện Tiêu Sở Sở trên mặt đều là vui vẻ tươi cười, tức khắc liền bất đắc dĩ. Tướng quân phủ bởi vì cảm kích Tiêu Sở Sở đối với Lư phu nhân ân cứu mạng, quyết định đem Tiêu Sở Sở thu làm nghi nữ, trở thành tướng quân phủ duy nhất thiên kim tiểu thư. Điểm này Tiêu Sở Sở đương nhiên đáp ứng rồi. Vốn dĩ nàng vẫn luôn đều ở lo lắng cho mình gả cho mục văn tu, bởi vì thân phận nguyên nhân, có thể hay không cấp mục văn tu mang đến phiền thoái. Hiện tại nếu có thể trở thành tướng quân phủ nghĩa nữ, mấy vấn đề này tự nhiên liền giải quyết. Lư tướng quân nhìn thấy tiêu sở sở, liền thích cái này nữ nhi. Nếu không phải tiêu sở sở, hán phu nhân, khả năng đã sớm đã không còn, cho nên đem tiêu sở sở trở thành chính mình thân sinh nữ nhi đi xuống ái. Mục văn tu rửa theo lễ tiết đi tướng quân phủ hạ sính. Hạ Sính thời điểm chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành, chỉ là xem Sính Lễ, tuyệt đối sẽ không so Hoàng thượng cưới Hoàng hậu thời điểm thiếu, suốt một cái phố đổ vỡ. Mọi người đều cảm thấy, cái này Sính Lễ, đương kim cũng chỉ có Mục Vương gia một phần, người khác cái nào dám cùng Hoàng thượng giống nhau nha. Nhưng mà chờ đến thành thân ngày đó, mọi người mới biết được tướng quân phủ đối với cái này Tân Thu nghĩa nữ là cỡ nào sủng ái, suốt 10 rằm hồng trang, so đương kim Hoàng hậu đều phải nhiều. Keo mừng càng là sáiz một đường thậm chí nhìn đến hài tử gì đó, còn sẽ giải một phen đồng tiền, cái này hôn lễ có thể nói là mỗi người hâm mộ. Tiêu Sở sở lại vẻ mặt khẩn trương, nàng không nghĩ tới, chính mình vòng đi vòng lại cư nhiên gả cho Mục Văn Tu, Dương Triều Vương gia, mà nàng thành hắn vương phi. Đã từng, nàng một lòng cảm kích Mục Văn Tu, nhưng là đấy lòng chỉ có cảm kích tri tình, không có nam nữ hoan ái, chỉ là không biết ở khi nào, nàng tâm lặng lẽ thay đổi. Ở Mục Văn Tu nói muốn cưới nàng thời điểm, Tiêu Sở Sở rõ ràng biết nàng đấy lòng cư nhiên là vui mừng. Có lẽ là ở cái kia buổi tối, nàng bị Chu lại Thuận Khinh bạc thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, bảo hộ nàng đi. Thân nương tới. Toàn bộ Vương phủ nhất phái hỉ khí dương dương, ba mối trong miệng càng là lời hay không ngừng. Tiêu Sở Sở tay giao cho mục văn tu trong tay, Tiêu Sở Sở vốn dĩ thấp phòng tâm, nháy mắt liền yên ổn xuống dưới, kế tiếp, nàng chỉ cần an tâm đi theo này đôi tay đi là được. Dương Triều Vương ra hô lễ. Hoàng thượng càng là đích thân tới hôn lễ, Cửu Mộc thừa dịp không có người chú ý thời điểm, nhỏ giọng mở miệng. Phía trước không phải còn luôn miệng nói sẽ không cấy nhân gia, hiện tại như thế nào như vậy vội vàng đem người cấp cưới đã trở lại, Bắc Thần A Bắc Thần, ngươi thật là càng ngày càng không thành thật. Mục Văn Tu bị Cửu Mộc trêu ghẹo có chút bất đắc dĩ. Ai làm chính mình lúc trước nói nói như vậy, hiện tại chính là bị Cửu Mộc vả mặt, cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa có thể cưới được Tiêu Sở Sở, Mục Văn Tu nguyện ý bị Cửu Mộc vả mặt. Cửu Mộc nhìn Mục Văn Tu đều mau cười thành một cái ngốc tử, tức khắc cảm thấy không thú vị, nếu là Mục Văn Tu mạnh miệng hai câu, Cửu Mộc còn cảm thấy có ý tứ, nhưng là Mục Văn Tu một câu cũng không nói, Cửu Mộc liền không có cái gì hứng thú. Không hề để ý tới Mục Văn Tu, Cửu Mộc xoay người bắt lấy Diệp Quân Du tay. Diệp Quân Du tức khắc mặt đỏ, muốn đem tay rút ra, bất đắc dĩ Cửu Mộc chảo càng khẩn một ít. Diệp Quân Du bất đắc dĩ. Hoàng thượng, nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu? Nếu là làm người phát hiện Nhiều không tốt. Cửu Mộc lại được một tức lại muốn tiến một bước hừ lạnh một tiếng. Châm chảo chính là chính mình hoàng hậu, lại không phải chảo bọn họ nữ nhân, bọn họ nhìn đến liền xem đều. Nói xong, Cửu Mộc để sát vào Diệp Quân Du bên hai, nhỏ giọng mở miệng. "Lá con, chúng ta khẳng định so bắt thần hạnh phúc, khi nào muốn cái hài tử đi?" Diệp Quân Du sắc mặt càng đỏ, hờn dỗi nhìn Cửu Mộc liếc mắt một cái, Cửu Mộc tức khắc cảm thấy thân mình mềm nhũn, lập tức kéo Diệp Quân Du tay liền chuẩn bị rời đi. Mục Văn Tu cũng không có giữ lại, hoàng thượng nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, mọi người đều không dám uống rượu. Chỉ là Mục Văn Tu nhìn Diệp Quân Du đỏ mặt, nghi hoặc mở miệng. Hoàng tử uống say sao? Như thế nào sắc mặt như vậy hồng? Cửu Mộc trắng Mục Văn Tu liếc mắt một cái. Ngươi động phòng thời điểm, nương tử của ngươi, sắc mặt cũng sẽ hồng, chúng ta trở về tạo hài tử, ngươi cũng nắm chặt một ít. Mục Văn Tu nghe vậy, nhĩ tiêm lặng lẽ đỏ lên, nghĩ đến Cửu Mộc cùng Diệp Quân Du còn không có hài tử. Tức khắc nảy ra ý hay. Hắn hôm nay buổi tối nhất định phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ làm tiêu sở sở hoài thượng hài tử. Nói như vậy, về sau kiểu mục có hài tử, liền phải giao hắn hài tử phụ thân rồi. Nghĩ đến đây, mục văn tu nơi nào còn có cái gì uống rượu hứng thú, trực tiếp làm người ngăn trở thư phòng, đi động phòng hoa trúc. Mỗi người tình yêu có lẽ đều là không giống nhau, nhưng là khi bọn hắn gặp, lại là giống nhau hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.